Nhiều như vậy yêu thú, cư nhiên vô thanh vô tức đi tới khoảng cách Thông Cẩm Thành gần 10 vạn dặm địa phương. Ngụy trưởng lão cảm thấy việc này thập phần kỳ quặc, tự mình mang theo người xem xét chung quanh phạm vi mấy vạn dặm, trừ bỏ mấy đầu linh tinh yêu thú, không có phát hiện các thưởng. Mên Ngông quần quận đại đội nhân mã trở lại Thông Cẩm Thành, bất quá một lát thời gian, Phiêu Miểu Tông các trưởng môn quan môn đệ tử tần lạc y y 3 năm nhiều thời gian liền từ Huyền phủ tấn giai Ngọc phủ mang theo hai chỉ viễn cổ dị thú, cùng một cái thanh y rìa nam tử liên thủ gần ngàn đầu yêu thú chém giết sự tình liền truyền khắp toàn bộ thông cẩm thành. Thông cẩm thành oanh động. Mỗi người đều kích động đàm luận tân lạc y rìa, còn có nàng hai chỉ yêu thú, còn có đi theo bên người nàng tên kia thần sắc thanh lanh thanh y rìa nam tử. Kia thanh y rìa nam tử thân phận thành mê, lẫn nhau hỏi thăm giới phát hiện, trước kia cư nhiên không ai gặp qua hắn. Đồng lai tiên đảo thượng khi nào cư nhiên lại ra một cái lợi hại như vậy nhân vật. Chúng tu sĩ càng thêm tò mò, đáng tiếc từ nhỏ đảo trở về lúc sau. Cái kia thanh ý đi hề nam tử không biết khi nào liền biến mất. Quý huyền cũng thập phần tò mò, liền trực tiếp mở miệng dò hỏi tần lạc ý đi hề. Tần lạc ý đi hề liếc xéo hắn một cái, cười đến thần bí, sau đó đem hắn kéo đến một cái yên lặng trong một góc, đem thanh ý đi khôi lối phong ra. Con dối trên người tinh thạch đã không có linh lực. Vị tần lạc y đi triệu ra tới lúc sau, hắn chỉ là lẳng lặng ngốc tại nơi đó, mặt vô biểu tình, thần sắc hờ hững, thật lâu sau mí mắt cũng không có chấp một chút. Cư nhiên là con dối. Bởi vì ly thật sự gần, quý huyền thực mau nhìn ra khắc thường, ôn nhuận tuấn giật lại có vẻ rất là tái nhuận trên mặt tràn đầy khiếp sợ, tuấn mi cao cao khơi màu. Còn có kia càng không chung. Thiểu sư mội quả nhiên là cái có phúc duyên. Tần lạc y đi cười mỹ mắt, gật gật đầu. Lại nhanh chóng đem con rối để vào thủ trạc không gian bên trong, sau đó quan tâm nói: "Tam sư huynh, trên người của ngươi thương thế nhưng không nhẹ, nhanh lên đi chữa thương đi." Giơ tay lấy ra một cái đan bình, đảo ra một viên chữa thương đan đưa tới hắn trên tay. Quý Huyền hơi hơi mỉm cười, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, đen nhánh con ngươi lại tinh lượng như ám dạ sao trời, "Không có chối từ, trực tiếp giơ tay nhận lấy, trên người hắn chữa thương đan đều ở trên đảo nhỏ dùng hết. Sư huynh trước cảm tạ tiểu sư muội. Tân Lạc y chớp chớp mắt, cố tình buồn bực oán giận nói, bất quá một viên đan dược mà thôi. Sư huynh ngươi cư nhiên còn muốn cùng ta nói cảm ơn, thật là quá thương ta tâm. Quý Huyền trong mắt ý cười càng đậm, mỉm cười nói, nhưng không chỉ là một viên đan dược, sư huynh là tạ sư muội hôm nay ẩn cứu mạng, nếu không phải sư muội kịp thời đổi tới, đại phật thần uy, sư huynh hiện tại sợ là đã táng thân ở yêu thú trong đồn. Không có nàng Tiêu hồng cũng căn bản hồi không được thông cẩm thành. Tần lạc y ghi hãy mắt phượng bên trong hiện lên rào hoạn, hơi hơi thiên đầu, nhìn hắn ôn nhuận tuấn giật khuôn mặt cười nói, ân cứu mạng một câu liền cảm tạ. Sách, sư minh ngươi không khỏi quá không có thanh ý. Như thế nào mới kêu có thanh ý? Quý huyền khỏe mắt một loan, trong mắt có ánh sáng nhạt lập lòe, bình tĩnh nhìn nàng. Muốn biểu hiện thanh ý, ít nhất đến mời ta đến thông cẩm thành tiên hạc lâu ăn một bữa no nê mới được. Tân lạc y dì cười như không cười nói, nhìn hắn lộn lây trong mắt toàn là bớn cận. Ha ha quý huyền nhịn không được cười lên tiếng, lại tác động trên người thương thế, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, sau đó nói, sư mội yên tâm, hôm nào ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện chính mình thành ý. Hành, ta chờ. Tân lạc y dì hướng về phía hắn vây vây tay, xoay người rời đi. Quý huyền nhìn nàng quanh co khúc hữu bóng dáng, nghĩ đến một chuyện, lại gọi lại nàng. Hỏi nàng hiện tại đang ở nơi nào? Yêu thú con nước lớn sắp bục phát, ở Thông Cẩm Thành lui tới tu sĩ rất nhiều. Thông Cẩm Thành khách điếm sớm đã bạ mãn, vì làm tới tham chiến tu sĩ có đặt chân địa phương. Thông Cẩm Thành mặt bắc một tảng lớn đất chống khu vực, bị hoa làm lều trại khu. Hắn biết tiểu sư mỗi hôm nay vừa mới mới đến, đặt chân nơi sợ là không hào tìm. Tần lạc y gì đang chuẩn bị đến lều trại khu nhìn xem. Ta bằng hưu ở Thông Cẩm Thành có một khu nhà tòa nhà. Sớm mấy năm liền dọn đi rồi, địa thế có chút hiểu lánh, tưởng bán vẫn luôn không có thể ra tay. Sau lại dứt khoát liền không, ngươi có thể ở tới đó đi." Quý Huyền nói, sau đó tự mình mang nàng tới rồi Thông Cẩm Thành vùng ngoại ô. Tương đối với Thông Cẩm Thành rộn ràng nhộn nháo, nơi đến người đi, nơi này thực cú tĩnh, một cái nho nhỏ sân, trồng chọt mấy viên cây ngô đồng, nhà ở cũng không lớn, chỉ có một gian nội thất, một gian phòng cho khách, một gian phòng tu luyện. Bên trong hoàn toàn không, đồ vật sớm đều bị dọn đi rồi, bên ngoài là màu xám nhạt tường vây. Tần lạc y dư khỏe môi gởi lên một mặt cười nhạt, ở hiện tại thông cẩm thành có thể có như vậy chô ở xem như cực không tồi, quyết định liền ở chỗ này trụ hạ. Thật lâu không ai trụ nhà ở, phòng trong bùi bằm thực trọng, quý huyền dơ tay muốn thu thập, tần lạc y dư tự nhiên không đồng ý, thúc giục hắn mau đi chữa thương, chờ hắn đi rồi, chính mình tự mình động thủ, xử lý phòng trong ngoài phòng tu luyện một cái khác chỗ tốt liền hiển hiện ra, khiết tịnh thuật một thi, phòng trong thực mau liền rực rỡ hẳn lên. Thiên Thức Mau đen, nàng gấu cùng một đêm. Ngày hôm sau dậy giường lúc sau, lại hưng thú bừng bừng vội vàng quải bước màn, sắp đặt bàn ghế chờ tất cả sự việc. Thậm chí còn rất có nhàn hạ thoải mái lộng chút hoa cỏ bày biện ở trong sân. Bất quá nàng nhàn nhã cũng dừng ở đây. Lúc sau mấy ngày, nàng liền bận rộn đến chân không chạm đất. Tư sư Minh Dung văn học gia cửa còn chưa trở về, Tam sư huynh Quý Huyền đang bế quan chữa thương, lại ra gần ngàn yêu thú đánh lên việc. Toa trấn thông Cẩm Thành Nghị trưởng lão đem nàng gọi vào sát yêu liên minh tổng bộ, hiệp trợ hắn xử lý rất nhiều cực kỳ quan trọng sự vụ. Liên minh tổng bộ có rất nhiều tu sĩ tới tới lui lui, đều là các tông môn cường giả hoặc là cường đại tán tu, mặc kệ nhận thức vẫn là không quen biết, nhìn đến nàng đều sẽ thập phần thân thiết lại đây cùng nàng Hàn Huyền một phen. Mà loại này Hàn Huyên nói xong lời cuối cùng, đều sẽ xả đến nàng mang theo đại hắc cùng hắc đế diệt gần ngàn yêu thú sự tình thượng, dẫn tới sau lại Tần Lạc Y li xuất nhập liên minh tổng bộ, đều phải cẩn thận tìm yên lặng địa phương đường vòng. Năm ngày sau, Quý Huyên rút cổ suất quan, trên người thương thế hoàn toàn khôi phục, Tần Lạc Y đi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói câu chính mình muốn bắt yêu đàn luyện đàn, liền đem hiệp trợ ngụy trưởng lão tất cả sự vụ đều ném cho hắn. Quý Huyên bật cười, Tiên Hạc Lâu ở Thông Cẩm Thành Quảng Trường bên cạnh, là Thông Cẩm Thành tốt nhất tự lâu. Xuất quan cùng ngày giữa trưa, quý huyền vì kỳ cảm tạ thành ý, như nàng mong muốn thỉnh nàng ở Tiên Hạc Lâu ăn cơm. Yến Nam Thiên cùng Ninh Thủ với lúc cũng tới Tiên Hạc Lâu, nhìn đến bọn họ ở trên lầu, Ninh Thủ mỉm cười đã đi tới cùng nàng chào hỏi, Yến Nam Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Tần lạc y ghi hay nhỏ đến khó phát hiện Ninh mày, tránh đi hắn ánh mắt. Nếu đụng phải, đại gia cũng đều quen biết. Úy Huyền Liên cười tiếp đón bọn họ cùng nhau ngồi xuống, bốn người thấu một bàn ngồi, Tiễn Nam Thiên ngồi ở tầng lạc y lì đối diện. Bọn họ này một bàn là ở thiên hạc lâu sát cửa sổ vị trí, tầm nhìn cực hảo, nàng ngồi phương hướng, nhẹ nhàng lệch về một bên đầu, toàn bộ quảng trường tận đập vào mắt đế. Một đạo ngân quang ở không trung chợt lóe mà qua, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một con thuyền mấy chục mét trường, toàn thân màu bạc thoạt nhìn cực xa hoa phi hành pháp khí từ cửa thành phương hướng lượn lại đây. Dừng ở trên quảng trường Tân lạc y dư chấp chấp mắt Như suy tư gì nhìn chằm chằm Không phải chiến thuyền Chỉ là phi hành pháp khí mà thôi Suy nghĩ đây là cái nào tông môn pháp khí Tu si giống nhau ngự hồng mà đi Như vậy khổng lồ phi hành pháp khí Ở đồng lai tiên đảo thượng Chỉ có một ít cường đại tông môn mới có Trên quảng trường khắc thường Cũng khiến cho quý huyền bọn họ chú ý Xôi nổi ngẩn đầu nhìn lại Tân lạc y dư khỏe mắt dư quang thoáng Nhìn bọn họ trên mặt kinh ngạ liền biết này phi hành pháp khí không chỉ là chính mình không có gặp qua, sợ là bọn họ cũng có gặp qua. Mấy mấy tên tu sĩ tử phi hành pháp khí trung đi ra, thần sắc có chút tiểu tụy. Tân Lạc Y ở bên trong thấy được mấy trương quen thuộc gương mặt, là Phiêu Miểu Tông đệ tử. Linh Thù nhẹ gi di một tiếng. Hắn ở bên trong thấy được Quá Hạo môn đệ tử. Ở bọn họ lúc sau, lại có mấy chục người đi ra, cùng phía trước ra tới người không giống nhau. Bọn họ người mặc chỉnh T-H Ilia, tinh thần sáng láng, trên người hơi thở rất là cường đại. H Ilia nam tử ra tới lúc sau, cũng không có rời đi, đều đều biểu tình cung kính đứng ở một bên, đem trung gian nói nhi làm ra tới, một cái Bạch Ilia nam tử từ bên trong đi ra. Thứ sư huynh. Tân Lạc Ilia giật mình, kinh ngạc lẩm bẩm. Bạch Ilia nam tử đúng là Thứ sư huynh Dung Văn Học, nàng nhịn không được quay đầu lại cười khẽ hỏi Quý Huyền. Thứ sư huynh khi nào đi lộng cái như vậy phi hành pháp khí. Quý huyền lắt đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Lại có người ra tới. Yến Nam Thiên hiếp lại tuấn mắt, người này đảo lạ mắt vô cùng. Là một cái áo tím nam tử. Áo tím nam tử thoạt nhìn cực tuổi trẻ, dáng người thoát non dài, khí vụ hiên ngang, khuôn mặt tuấn mị chung mang theo tà khí, tà khí chung mang theo phong lưu. Phong lưu chung lại mang theo hồn nhiên thiên thành như tuấn tu núi sông hoa lệ bức người quý khí. Hắn từ rực rỡ lung linh màu bạc phi hành pháp khí thượng đi xuống tới, phong hoa vô song, quảng trường người chung quanh đều nhịn không được bị hắn hấp dẫn, rất nhiều nữ tu càng là bất chấp có điều rụng rẻ, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, hai má phiêm phấn, vô pháp rời đi ánh mắt. Tân lạc y ghi anh ngẩn đầu nhìn qua đi, lại nháy mắt kinh sợ, sợ giật phong. Sao có thể, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Mỉ môi! Chỉ cảm thấy cả người sở hữu khí huyết đột nhiên rung đến ít hầu, tim đập đến lợi hại. Sở Giật Phong ở Thánh Long Đại Lục, hắn là sở quốc Thái Tử, như thế nào sẽ xuất hiện ở Đồng Lai Tiên Đảo? Trước 113 Thái Tử Sở Giật Phong, chúng ta đuổi theo mấy chỉ cửu giai yêu thú, đuổi theo mấy trăm dặm, kết quả bị không biết từ địa phương nào chui ra tới vài trăm chỉ yêu thú vây quanh, nguyên tưởng rằng chết chắc rồi. Ít nhiều sở công tử, nếu không phải hắn. Chúng ta nhất định phải chết. Tiên Hạc Lâu thượng, tứ sư huynh dung văn hạc ngồi xuống lúc sau, cầm lấy nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó cười đem bên cạnh áo tím nam tử giới thiệu cho Quý Huyền cùng Tân Lạc Ý Nhi, trên nét mặt mang theo một mạt khó nén kích động. Sư đệ cũng bị yêu thú vây quanh. Quý Huyền ngẩn ra, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, có thể từ trăm chỉ yêu thú vây quanh bên trong đem sư đệ đám người cứu ra, này sợ công tử chỉ sợ thực không đơn giản. Mà đi theo hắn tới những cái đó hắc y dìa nhân, mỗi người tu vi cũng cực kỳ cường đại, hắn cảm giác được bên trong chỉ sợ còn có tử phủ tu sĩ. Sở giật phong ánh mắt rừng ở tần lạc y dìa trên người. Đen nhánh tóc đẹp, bàn tay đại khuôn mặt, tuyết trắng mặt đẹp như ngưng chi, cong cong mày đẹp, liệm diệm ánh ánh mắt phượng, tiểu xảo cái mũi, phấn nộn môi đỏ. Mình diễm thanh lánh chung lại mang theo kiểu mị phong tình. 5 năm. Hắn đã suốt 5 năm không có nhìn đến nàng một ngàn nhiều nhật tử, hắn sớm đã tương tư thành cuồng. Đen nhành ánh mắt bên trong lập loè cực nóng quang mang, hoàn mỹ môi mỏng nhẹ cong, cả người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền đem nàng ôm lấy, hung hăng xoa tiến chính mình trong cô đụ. Hắn phía sau, theo sát chính là cung ly. Họ Sở, Tân Lạc Y kia biết, hắn thật là Sở Dật Phong, mà không phải một cái cùng hắn lớn lên tướng mạo tương tự người. Yến Nam thiên tâm chung nhịn không được cũng uống một tiếng mầu. Hảo một cái phong hoa vô song, tôn quý tuấn giật nam tử, chỉ là thấy hắn vừa lên lâu, ánh mắt liền cực nóng rừng ở tần lạc y rìa trên người, trong lòng liền có chút không vui. Quay đầu lại nhìn về phía tần lạc y rìa. Tần lạc y rìa cũng nhìn không chấp mắt nhìn sở giật phong, mắt vượng trung lập lòe liễm diễm ánh sáng, còn gặp nạn dấu kích động, không khỏi mỉm môi. Linh thù mang trà lên tới, yêu nhã nhẹ nhàng uống một ngụm. Y rìa nhi, đã lâu không thấy. Sở giật phong khẽ mở môi mỏng, khẽ mỉm cười nhìn nàng, thanh âm réo rắt chung mang theo từ tính, như nhau lúc trước. Tần lạc y thì tiếng lòng run dậy. Nghĩ tới vô số lần bọn họ tái kiến khi tình cảnh, lại trước nay không nghĩ tới quá sẽ là ở chỗ này. Sẽ là ở ngay lúc này, thánh long đại lục cách đồng lai tiên đảo nhưng có mấy trăm hơn một ngàn vạn dạm A. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Lại là như thế nào đi vào nơi này? Nàng trong lòng không ngừng suy đoán. Càng muốn tim đập càng nhanh. Kia phân bị áp lực cảm tình, giống như núi lửa sắp sửa phun trào giống nhau, nàng tưởng ngăn chặn, lại cảm thấy có chút bất lực, trong lòng cười khổ, xem ra nàng vẫn là đánh giá cao chính mình định lực. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Chớp chớp mắt, nàng nhẹ nhàng mở miệng, tất lực kẹp lực trong lòng kích động, cố giữ vững chấn định, môi đỏ biên giật ra một màn sán lạn mỉm cười. "Sở công tử, tiểu sư muội." Các ngươi nhận thức Dung Vân Hạc khơi màu mày, cười nhìn xem nàng, lại nhìn về phía sở giật phong, trong mắt dị quang trợt lué rồi biến mất. Quý huyền cũng tò mò nhìn bọn họ. Tân Lạc Y cười gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta nhận thức. Đến nỗi như thế nào nhận thức, là cái gì quan hệ, nàng lại không có nói thêm nữa cái gì. Đối cứu chính mình tánh mạng sở giật phong, Dung Vân Hạc cũng không biết được thân phận của hắn, màu bạc xa hoa phi hành phác khí, bên người đi theo mấy chục cái cường đại tu sĩ. Hơn nữa bên trong còn có mấy tên tử phụ tu sĩ. Hắn đêm này hết thảy âm thầm nhìn ở trong mắt, trong lòng biết Sở Dật Phong thân phận tất nhiên bất phàm. Nguyên bản đối hắn là nhiệt tình chung mang theo khách khí, lúc này biết hắn cùng tiểu sư muội quen biết, vô hình chung liền kéo gần lẫn nhau khoảng cách. Sau khi an xong, biết được Sở Dật Phong tạm thời còn sẽ không rời đi thông cẩm thành sau, Dung Vân Hạc nhiệt tình mời hắn đến chính mình cư chỗ. Nơi đó theo ta cùng tam sư huynh cùng nhau trú. Thông cẩm thành hiện tại người quá nhiều, khách điếm không hảo tìm. Sở giật phong cười nhìn tần lạc y li hề liếc mắt một cái, ánh mắt ám quang kích động, không có cự tuyệt. Già tiên hạc lâu, liền mang theo liền can người cùng dung vân hạc rời đi. Ninh thủ ngay sau đó cũng cười cáo tử. Yến nam tiên nhìn nàng muốn nói lại thôi, tần lạc y li hề rất là dứt khoát chiều hắn phất phất tay, nói thanh tái kiến liền rời đi. Yến nam tiên muốn đuổi theo đi lên. Một cái người mặc vàng nhà sắc váy áo tuổi trẻ nữ tử thấy được hắn, cũng thấy được hắn ngóng nhìn tần lạc y thì hề, cắn cắn ngôi, nhanh chóng cười chạy tới đem hắn giữ chặt. Tiến biểu ca, nguyên lai like ngươi ở chỗ này à, ta cuối cùng là tìm được ngươi. Thanh âm kiểu nhu dễ nghe như chuông bạc giống nhau. Tần lạc y thì còn con ngôi. Tiến biểu ca, chẳng lẽ đây là đại sư huynh lúc trước nói, ở phiêu miểu tông cửa khóc nháo muốn tìm hắn tiêu biểu mội công bố là hắn xong tu bạn lữ vị kia. Trong lòng như thế suy đoán, lại trước sau không có quay đầu lại xem một cái, tâm tư tất cả tại đột nhiên đi vào Đồng Lai Tiên Đảo sở giật phong trên người. Mã Yến Nam Thiên nhìn nàng rời đi bóng dáng, khóe môi gợi lên một mặt tự giễu tươi cười, trong lòng cay chát vô cùng. Trở lại vùng ngoại ô tiểu viện, Trần Lạc Y nghiề một người lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, tay chi cầm, ngơ ngẩn nhìn trong viện cây ngô đồng, thật lâu sau lúc sau. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, mang lên đại hắc cùng hấp đế, hướng trong biển lao đi. Bay ra mười mấy vạn rằm, chém giết số chỉ yêu thú, chờ đến nàng lại trở lại thông cẩm thành tiểu viện ngoại thời điểm. Sắc trời đã hấp thẫn, đầy sao truy đầy trời không? Đầy cửa đi vào, một đạo cao lớn hân trường thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở trong viện, tuấn nhan như ngọc, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, câu thần cười khe hướng nàng đi tới, y ghề nhi, ngươi nhưng cuối cùng là đã trở lại. Tần lạc y kìa nhìn hắn, thật vất vả bình tĩnh trở lại tim đập lại nhanh lên, ngươi như thế nào tới chỗ này? Y kìa nhi, nghe ngươi lời này. Ngươi dường như không thích nhìn đến ta tới. Sở giật phong bình tĩnh nhìn nàng, sau đó khỏe mắt một loan, gợi lên một hoàng bắt hoạch nhân tâm mị mị tươi cười. Ở thiên hạc lâu trung, tiến nam thiên nhìn về phía nàng cực nóng ánh mắt, hắn đã sớm thu hết đáy mắt. Đương nhiên không phải. Tần lạc y kìa sẩn nhiên cười. Từ chứa vật trong không gian mặt lấy ra một khối ngọc phên chua, trong viện thoáng chốc tệ lượng, nàng đi lên mặt, tiếp đón Sở Dật Phong vào nhà ngồi nói chuyện. Nhìn nàng tiếu lệ bóng dáng, chóp mũi nghe trên người nàng truyền đến cũng tuyên khắp tiến đấy lòng quen thuộc cú hương, Sở Dật Phong tâm tinh nhộn nhạo không thôi, yên lặng đi theo nàng phía sau vào phòng. Phía sau truyền đến đóng lại cửa phòng thanh âm. Tân Lạc Y Lià nâng lên tay tới, đem ngọc Minh Châu đang muốn đặt ở án kỷ thượng đắc chế long khẩu chỗ. Sở giật phong đột nhiên từ phía sau đem nàng ôm lấy, túi đầu tới vùi vào nàng trong cổ, y lìa nhi. Tần lạc y lìa đầu ngón tay run lên, Ngọc Minh Châu từ tay nàng trùng chạy xuống, phích một tiếng, rơi xuống đất, mỉ môi, nàng dùng sức đẩy ra hán đủng ở chính mình trên người tay, ánh mắt tôi sầm lại, nhẹ chắc mắng. Sở giật phong, ngươi buông ta ra. Không bỏ, y lìa nhi, ta tưởng ngươi. Sở giật phong lầm bẩm, thanh âm trầm thấp khẳng khẳng mang theo tận xương mị hoặc, làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Khi cách 5 năm, năm mới gặp lại, hắn không nghĩ lại che giấu chính mình thích. Truyền qua nàng thân mình, thon dài như ngọc ngón tay, xoa nàng khuôn mặt, chậm rãi vuốt ve, từ thái dương đến lông mày, từ cái mũi đến môi đỏ, đen nhánh sáng quắc như hạt rượu thạch giống nhau trong mắt tràn ngập quyến luyến cùng thâm tình. Nhìn đến trên mặt hắn không chút nào che lấp tình ý, Trần Lạc Ý lại ngơ ngẩn. Sờ rất phong híp lại mắt, cười khẽ Ý hề nhi, ngươi có hay không tưởng ta? Tần lạc y gì trong lòng tay chát? Tưởng! Như thế nào sẽ không có tưởng? Cho rằng cùng hắn bất quá chính là một hồi phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Rời đi khi nàng có thể vây vây tay, tiêu sái không mang theo một đám mây, từ đây tự tại truy tìm chính mình tu luyện đại đạo. Rời khỏi sau, mới biết sớm đã thích, mới biết tương tư phệ cốt. Mỗi khi đêm khuya tỉnh lặng khi, trong lòng tổng hội hiện lên một tia ẩn ẩn buồn bã cùng chống trải. Dung đã hơn 1 năm thời gian, nàng thật vất vả mới đưa phần cảm tình này áp tiến đến lòng chỗ sâu nhất, không đi chậm đến, không thèm nghĩ, liền sẽ không lại tương tư. Không nghĩ tới hôm nay hắn cư nhiên như thế đột ngột xuất hiện, xông vào nàng không hề chuẩn bị trong lòng, làm nàng nhiều năm nỗ lực mùa sớm công mệt một hội, kia phần cảm tình rốt cuộc không chỗ có thể ẩn lấp. Vẫn luôn bình tĩnh nhìn chăm chú nàng sợ giật phong, bắt giữ đến nàng trong mắt một hoa mà qua kéo dài tình ý, trong lòng sung sướng. Nhìn không được liền túi thấp đầu xuống, lửa nóng môi không hề dự triệu mà cứ như vậy dán đi lên. Cực hạn mềm mại xúc cảm làm hắn cầm lòng không đậu than thở ra tiếng, đem trong lòng ngực nhân nhi ôm đến càng khẩn, đầu lưới tiến quân thần tốc mà kiểu khai nàng hầm răng, bá đạo mà nhiệt liệt mà xâm lược khiêu khích. Tần lạc y gì trừng mắt hắn, đầu bóc đột nhiên trống rỗng, y gì nhi, nhắm mắt lại. Sở giật phong ánh mắt lửa nóng mà ta tứ, mang theo một mặt thâm trầm. Tân Lạc Ilios của phục hồi tinh thần lại, dùng sức đem hắn đẩy ra, nhấp khẩn môi đỏ, mới vừa bị lửa nóng mút hôn qua môi đỏ tươi đẹp đắc, kia cổ giống bị điện lưu đánh trúng tê tê dại dại cảm giác, làm nàng trong lòng hung hăng run rẩy. Bị nàng dùng sức đẩy ra sở giật phong híp lại mắt, nhìn nàng minh diễm mặt đẹp, trong mắt biểu tình thay đổi mấy lần. Tân Lạc Ili không hề xem hắn, nhẹ nhàng xoay người đem trên mặt đất ngọc minh châu nhặt lên, một lần nữa đặt ở lòng khẩu phía trên. Này viên Ngọc Minh Châu là đại sư huynh trước khi đi cho nàng. Vì cái gì? Sở giật phong mở miệng, trong mắt tối ui, đen nhánh trong ánh mắt ẩn hàm một kia sắc bén, lần thứ hai chậm dại nhất chân triều nàng đã đi tới. Tần lạc y gì tránh đi hắn. Đi đến phía trước cửa sổ đứng yên, nhìn xa phía chân trời, lúc này con con nguyệt nhi đã bị tầng mây thấp thoáng. Sau một lát mới quay đầu, nhìn hắn nhàn nhạt nói, thái tử điện hạ, thông cẩm thành tùy thời đều sẽ bùng nổ yêu thú triều. Ngươi không cần ở chỗ này trì hoãn đến lâu lắm, sớm một chút rời đi nơi này đi." Thái tử điện hạ sở giật phong câu thần cười, ánh mắt lại sắc bén như dao, "Y Y Nhi, ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì tới nơi này?" Tân Lạc Y Nhi ánh mắt chợt lóe. Gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua tới, nàng bên má vài sợi tóc đen phiêu đang lên. Khẽ khẽ mỉm cười, đen nháy mắt phượng nhìn hắn, trầm thanh nói, "Mặc kệ ngươi ở vì cái gì tới nơi này, song xuôi sự" Đều sớm một chút rời đi đi. Tần lạc y thì hề, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân. Sở giật phong có chút nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, giận cực phản cười. Hắn hiện tại thật muốn nhào qua đi bắt lấy nàng, đem nàng ấn ở chính mình trên đùi, hung hăng đánh một đốn ông. Ta cố ý tới tìm ngươi, ngươi cứ nhiên. Muốn ta nhanh lên rời đi. Tần lạc y thì hề mím môi, trong lòng cứng lại. Hắn cố ý tới tìm nàng. Từ Thánh Long Đại Lục. Tư sư Minh nói đi theo hắn những người đó chung còn có mấy cái tử phủ tu sĩ, cái khác người cũng tất cả đều là ngọc phủ tu vi trở lên. Không biết hắn từ nơi nào tìm được những người này, từ Thánh Long Đại Lục đi vào Đồng Lai Tiên Đảo, những cái đó tu sĩ, khẳng định sẽ đòi lấy xa xỉ đại giới. Nếu thật là bởi vì nàng. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mạ tằm đạm, kéo kéo khóe môi, cười nói, "Ngươi không hảo hảo ngốc tại Thánh Long Đại Lục, chạy tới tìm ta làm cái gì?" Chẳng lẽ ngươi không muốn làm Sở Quốc thái tử, nghĩ đến Đồng Lai Tiên Đảo tới tu luyện. Sở dật phong im lặng. Bởi vì ta là thái tử. Y Nghi Nhi, ta về sau có thể bồi ngươi tu luyện hắn tận lực không cho chính mình hướng cái khác phương hướng suy nghĩ, cái kia Hiến Nam Thiên, tuy rằng nhìn về phía Y Nghi Nhi ánh mắt tràn ngập hái mộ, chính là Y Nghi Nhi nhìn về phía hắn ánh mắt rõ ràng rất là lãnh đạm. Bồi nàng tu luyện? Sao có thể? Tân Lạc Y Nghi lắc đầu. Nàng không phải chỉ đột người, sở giật phong trong mắt tình yêu nàng xem đến rõ ràng. Chỉ là, hết thể đều đã quá muộn, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn đi lên hai điều bất đồng lộ, mà nàng, cũng không có khả năng cùng hắn lại ở bên nhau. Ý hề nhi, nhìn đến nàng lấp đầu, sở giật phong trong lòng căng thẳng, vươn tay đi bắt nàng, hắn tốc độ thực mau, tần lạc Ý hề rõ ràng muốn tránh khai, vẫn là bị hắn bắt vừa vạn. Nàng trong lòng dùng mình, Nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập hồng y. Sở giật phong cười khẽ, ta cũng đã bái một cái sư phụ. Cũng không xem như sư phụ nói tới đây, hắn hơi hơi như mày đầu, hiển nhiên có chút rồi dám. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đều ở tu luyện, hắn nói ta tư chất cũng không tệ lắm. Y kể nhi, về sau ta có thể bồi ngươi thật lâu. Tần lạc y thì khó nén kinh ngạc. Chúc mừng ngươi. Nàng vẫn là tránh ra hắn tay, mí môi, sau đó nhẹ giọng nói. Sở Dận Phong, ta có song tu bạn lữ. Tuy rằng nàng yêu hắn, chính là nàng đối đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã có hứa hẹn, nàng không thể phụ bọn họ. Sở Dận Phong sống lưng cứng đờ, mắt đen không thể tin tưởng trừng mắt nàng, thật lâu lúc sau, mới nói giọng khàn khàn, "Ilia Nhi, cho dù này một chút cũng không buồn cười." Hắn không nghĩ tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, nỗ lực khắc chế chính mình muốn dùng lực lay động chất vấn nàng xúc động. Ta sẽ không lấy cái này nói giỡn. Tần lạc y gì hãy nhìn hắn trong mắt khiếp sợ cùng đau xót, trong lòng cũng là đau xót, lại vẫn cứ quyết định nhẫn tâm giao sắt chặt đầy dối. Đã không thể có kết quả sự, nàng không thể lại gạt, như vậy đối hắn mới là chân chính thương tổn, sở giật phong. Bọn họ trung quy là có duyên không phận. Là ai? Sở giật phong cầm căng thẳng, trong lòng đau không thể ức, trung quy. Hắn vẫn là đã tới trầm sao. Là ai cũng không quan trọng. Tần lạc y gì hãy rũ xuống mí mắt. Sở giật phong hừ nhẹ một tiếng, ta không thể biết. Vẫn là nói vốn dĩ liền không có như vậy cá nhân, ngươi cố ý biên ra tới gắt ta. Trong mắt lập lòe một mặt chờ mong quang mang. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Tần lạc ý có chút buồn bực, nâng lên mỉ mắt, đen nhánh mắt phượng trùng có khắc thưởng quang mang hiện lên. Vậy ngươi liền nói cho ta, đến tổt cùng là ai? Sở giật phong khăng khăng phải được đến đáp án, lúc trước ở Thánh Long Đại Lục. Hắn chính là bởi vì quá tin tưởng nàng, cho nên mới bị nàng bày một đạo. Là ta sư huynh. Xem hắn một bộ không được đến đáp án quyết không bỏ qua bộ dáng, tần lạc ý chỉ phải nói cho hắn. Nguyên lai là sư huynh A. Sở giật phong gật gật đầu, hẹp dài mát phượng trung hiện lên sắc bén ánh lửa, dung vân hạc vẫn là quý huyền. Này hai người tuy rằng lớn lên không kém, chẳng qua hôm nay giữa trưa ở tiên hạc lâu bộ dáng. Thấy thế nào cũng không giống nàng cùng trong đó một người là song tu quan hệ, huống chi song tu bạn lữ là có thể ở ở bên nhau, nàng theo chân bọn họ hai người lại cách như vậy xa. Không phải? Tân Lạc Y Li nghĩ đến Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh, dừng một chút nói, "Là ta đại sư huynh." Nàng muốn nói hai cái sư huynh đều trở thành chính mình song tu bạn lữ, nàng thật sợ sẽ làm sợ hắn. "Phượng Phi Li sao?" Sở Dật phong hợp lại ở trong tay áo song quyền nắm chặt. Thật sâu nhìn nàng một cái, cực lực vẫn duy trì đạm nhiên nói, nghe nói Phiêu Miểu tông đệ tử tuyệt đại bộ phận đều ở Thông Cẩm Thành, hắn cũng ở. Không có. Tân Lạc Y Liê lắc đầu, hắn đi Huyền Thiên Đại Lục. Sở Dật Phong cười, trong mắt sao băng xẹt qua một đạo lộng lẫy qua mang, ngữ khí lại không mặn không nhạt, thật xảo. Tân Lạc Y Liê nhịn xuống vỗ trán xúc động, xem Sở Dật Phong bộ dáng, nàng liền biết hắn tất nhiên là không tin. Chương 114 Giao trì Chi Châu Các trưởng môn đã trở lại. Nhìn đến Tần Lạc Yy tới Thông Cẩm Thành, hơn nữa Tu Vi đã tấn giai Ngọc Phủ lục giai, trong lòng rất là cao hứng. Nghe nói Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc trước sau cách xa nhau mấy ngày, đều bị yêu thú vây quanh tập kích sự, liền trực giác việc này thực không đơn giản. Hắn tự mình hướng Quý Huyền, Dung Vân Hạc còn có Yến Nam Thiên, lâm hướng nam đám người dò hỏi sự tình phát sinh khi trải qua, ý đồ từ giữa tìm được một ít dấu vết để lại. Đương hắn nhìn đến dẫn người giải dung Vân Hạc chi vây Sở Dật Phong khi, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia khiếp sợ. Khi cách bất quá 5 năm, bởi vì tần lạc y liễu quan hệ, hắn đối Sở Dật Phong vẫn là có rất sâu ấn tượng, không nghĩ tới hắn cư nhiên từ Thánh Long Đại Lục tới Đồng Lai Tiên Đảo, hơn nữa trên người hơi thở rõ ràng cường đại rồi rất nhiều. Hắn lại tự mình mang theo người ở trên mặt biển sưu tầm, ở 10 vạn giặm hải vực trong vòng, cũng không có phát hiện có gì khác thường. Chỉ có linh tinh tu vi không coi là rất cao yêu tộc thắng tử. Lại tiếp tục hướng ra phía ngoài tìm tòi. Càng đi ngoài đi, yêu thú bắt đầu dần dần tăng nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn đến nhân loại tu sĩ cùng yêu thú ở chiến đấu kịch liệt. Chỉ là yêu thú đàn nhiều nhất cũng chính là mấy chục chỉ thượng chăm chỉ thôi, lục xoát ra gần 50 vạn dặm, mới có thể nhìn đến mấy chăm chỉ hơn 1 ngàn chỉ tụ tập sùng đại yêu thú đàn. Tân lạc y gì bị cắt trưởng môn mang ra hải. Bên người mang theo đại hắc cùng hắc đế đi theo ra hải. Hai chỉ dị thú dọc theo đường đi đều không có nhàn rỗi, đụng tới không người chém giết yêu thú tất nhiên ra tay, cường thế trấn áp, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, một đường xuống dưới đoạt không ít yêu đan, làm đến đi theo cùng nhau ra tới chúng cường giả đều đỏ mắt không thôi. Nửa tháng sau bọn họ trở lại thông Cẩm Thành. Các trưởng môn phái ra càng nhiều người ra biển ngày đêm không ngừng tuần tra, đặc biệt là 20 vạn dặm trong vòng hải vực cũng hạ lệnh nếu phát hiện có 50 chỉ trở lên yêu thú đàn, không được tự tiện hành động, lập tức đăng báo. Đây là phòng người nhân loại tu sĩ cùng trước hai lần giống nhau, bị che giấu lên yêu thú bao sủi cảo. Sở Dật Phong đứng ở bờ biển, một thân tinh xảo đẹp đẽ quý giá đen như mực lăn bạc biên trường bào, khiến đến thân thể hắn càng thêm đĩnh bạc tôn rạng, mắt phượng như mực, nhìn xanh lam biển rộng tuấn nhan phong lưu trung mang theo khí phách, kia tử trong xương cốt lộ ra tới cao quý cùng ưu nhã. Làm đến liên can tử phụ cận đi ngang qua tu sĩ đều nhịn không được chú chân nhiều coi trọng vài lần. Càng có không ít nữ tu hai mắt phiến quang, dung chan ngập hái mộ ánh mắt lặng yên đánh giá hắn. Có nữ tu vì khiến cho hắn chú ý, cô ý cố tình ở phụ cận tới tới lui lui đi tới đi lui. Sở dật phong tên cùng Phiêu Miểu Tông Tần Lạc ý y hệt giống nhau, hiện tại ở Thông Cẩm Thành Trung đã là không người không biết không người không hiểu. Diện mạo tuấn dật vô song, khí chất ưu nhã cao quý. Lại ngồi màu bạc thật lớn phi hành pháp khí mà đến. Rất nhiều người đều ở lén suy đoán thân phận của hắn. Cung ly đã đi tới. Điện hạ, đã tra được. Sở giật phong rốt cuộc thu hồi nhìn phía biển rộng ánh mắt, nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm trầm trung mang theo một mặt tà khí thanh lánh. Nói, cung ly mím môi, đáy mắt lập lệ chứa giận, đương nhiên này giận không phải đối hắn chủ tử, mà là tần lạc ý đi hề. Phong phi ly là các trưởng môn đại đệ tử. Huyền Thiên Đại Lục Phượng gia thiếu chủ, đồn đãi tu luyện thiên phú cực cao, mười mấy năm trước cũng đã tấn giai Ngọc phủ, 2 năm trước cùng sư đệ Đoan Mục trưởng thành cùng đi Huyền Thiên Đại Lục, đến nay chưa về cung ly đem chính mình thăm đến tin tức nhất nhất nói tới. Phượng phi ly cư nhiên là Huyền Thiên Đại Lục Phượng gia người. Sở Dật phóng híp lại mắt Phượng, trong mắt thần sắc càng thêm ám trầm. Vừa đi chính là hơn 2 năm, một cái ở Phiêu Miểu Tông tu luyện, một cái ở Huyền Thiên Đại Lục Có như vậy song tu bạn lữ? Khói mù nửa tháng tâm tình, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cuối cùng là hảo không ít, tần lạc ý đi hề. Quả nhiên lại lừa hắn. Nàng không có hổi quá huyền thiên đại lục. Bọn họ có hay không ở phiêu miểu tông cử hành quá song tu nghi thức? Vì ổn thỏa, sở giật phong lần thứ hai mở miệng dò hỏi. Không có, phượng phi ly sớm chút năm liền không thường ở phiêu miểu tông, thần cô nương tới phiêu miểu tông sau. Hắn ở trong tông môn ngây người vài tháng, 2 năm trước nhiều trước ổ sơn đệ tử Liêu Khuynh Thành làm người ám hại Tần Cô Nương thời điểm, nghe nói là hắn phái người theo dõi, bắt được phía sau màn Liêu Khuynh Thành. Không có liên hảo. Sở Dật Phong cười, đáy mắt hiện lên một mạt trí tại tất đắc. Cung Ly muốn nói lại thôi. Sở Dật Phong liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, còn có cái gì? Cùng nhau nói. Cung Ly hơi một giở dữ. Liên đem nghe được cái khác sự một cốt món óc nói ra. Đoan mục trường thanh vì cứu tần lạc y di hề nhảy xuống nguy hiểm đến cực điểm sư hổ nhai. Ở tiêm giang ngoài thành, càng bởi vì lo lắng nàng mà đem một tòa mấy ngàn mét núi lớn di vì đất bằng. Ninh võ trong thành, tần lạc y di hề vì một cái bạch y di hề nam tử một ném trăm vàng kim. Cung ly càng nói trong lòng càng là có khí, những năm gần đây, chủ tử tâm tâm nghiệm nghiệm đều là muốn tới tìm nàng. Vì nàng lại đẹp như tiên tiên nữ nhân cũng chưa bao giờ có con mắt xem một cái. Nhưng nàng kiên ngược, đến Đồng Lai Tiên Đảo mấy năm nay cư nhiên đem nam nhân trêu chọc một cái lại một cái. Sở Dật phong sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Ngắn ngủi 5 năm thời gian tu luyện đến Ngọc phủ, không đến 20 tuổi liền luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược, đoạt được Kim đỉnh sơn đại tái đệ nhất danh. Này đó, hắn đến Thông Cẩm Thành ngày đầu tiên liền nghe nói, Thông Cẩm Thành trung tuỳ tiện kéo một cái tu sĩ, Thậm chí là người thường, đều có thể đem sự tích của nàng nói được thao thao bất tuyệt, giống như tận mắt nhìn thấy giống nhau. Như thế quăng mang vạn trượng Y Di Hải Nhi sẽ trọc đến rất nhiều người ái mộ cũng ở tỉnh Lý bên trong. Con hào hắn hiện tại tới. Từ trong biển trở về, tân lạc Y Di còn không có vào nhà, liền mẫn cảm đã nhận ra phòng trong có người. Mỉ môi, nàng âm thầm thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Sở giật phong chính ưu nhàn ngồi ở trong viện cây ngô đồng hạ, thon dài như ngọc trên tay cầm một quyển đồng lai tiên đào trí. Kim sắc dương quang tử cây ngô đồng diệp khe hở xa suốt ở hắn trên mặt, loang lộ quang ảnh miêu tả ra một trường tuấn mị không tì vết hình dáng. Nhìn đến nàng tiến bào, hắn nhanh chóng đem thư một phóng, đen nhánh trong mắt lưu quang chuyển động, khỏe môi gợi lên một mặt mị hoặc tươi cười. Tân lạc y ghề đi qua, không giấu vết nhìn kỹ hắn một phen, nói. Ngươi như thế nào biết ta hôm nay trở về? Nàng vừa đến thông cầm thành, cùng sư phụ còn có liên can trưởng láo chia tay lúc sau, lập tức liền đã trở lại, một chút đều không có chỉ hoãn qua thời gian, theo lý thuyết hắn không nên nhanh như vậy được đến tin tức lại đây mới lả. Sở giật phong đứng dậy, nhìn chăm chú nàng mình diễn mặt đẹp, trong mắt hình như có một thốc cực sáng ngời ánh lửa doanh triệt, cười nói, mấy ngày nay ta đều ở chỗ này. Tần lạc y gì trong lòng tức khắc ngũ vị tạm trần. Lúc này đúng là tháng 6 thời tiết, Thái Dương cực nóng vô cùng, nàng hôm nay đi vội rất xa lộ trình, vốn là không dễ dàng ra mồ hôi thể chất, trên mặt vẫn là nhiễm một tầng hơi mỏng thật nhỏ mồ hôi, trắng nõn mặt đẹp càng bị ánh nắng chiếu xạ đến nổi lên một mạt đào hoa hồng đỏ, rất là mỹ lệ vũ mị. Sở Dật Phong nhịn không được liền lấy ra một cái thủ công tinh xảo, xúc cảm cực hảo màu trắng lụa khăn, leo thượng cái trán của nàng, một bên hài hước cười, xem ngươi chạy trốn một đầu mồ hôi. Thanh âm trầm thấp ôn nhu, chóp mũi nghe trên người hắn đặc có thanh nhã mùi hương, Tần Lạc Y quay đầu đi, liền phải tránh đi, cảm thấy này cũng quá thân mật chút, làm nàng tâm không tự chủ được ra tốc, ta chính mình tới. Sở dật phóng mỉm cười nhẹ cong trụ nàng eo thon, đem nàng thân mình cố định trụ, lần thứ hai sát thượng nàng chóp mũi, trong miệng thấp trách mắng, đừng núc núc, lập tức liền hảo. Nếu là những người khác tần lạc y sớm một trưởng hướng hắn chụp đi qua, bất quá đối với Sở Dật Phong nàng không hạ thủ được. Dụ tại bên người hai tay cử lên, dùng sức muốn đem hắn đẩy ra. Sở Dật Phong đứng thẳng bất động, không để bụng tiếp tục chà lao. Tần Lạc Y trong lòng lại hồ nghi không thôi. Nàng dung lực lượng cũng không nhỏ, chính là một cái huyền phủ tu sĩ, nàng cũng đẩy ra. Nàng rời đi thời điểm, Sở Dật Phong là tôn giả. Lần trước tứ sư huynh dung vân hạc bị hắn cứu, nghe nói động thủ tất cả đều là kia giúp hắc y hề nhân, sở giật phong cùng cung ly đều chỉ là đứng ở một bên, không có ra tay. Hắn nói hắn đã bái sư, nghĩ đến đây, tần lạc y hề nhịn không được lần thứ hai ra tay, trên tay lực lượng tăng lớn không ít, lại vẫn là không có đem hắn đẩy ra, lực lượng cường đại dừng ở hắn trên người, hắn giống như không hề sở cảm giống nhau, mỉm cười lo chính mình ở trên mặt nàng cha lo. Thiểu sư mội, Dung Vân Hạc cùng quý huyền ngự hồng rừng ở trong viện, nhìn đến trong viện ôm nhau hai người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh. Tần lạc ý gì hề nhịn không được nghiến răng. Nàng là đưa lưng về phía cửa, bất quá tưởng cũng biết nàng cùng sở giật phong hai người hiện tại động tác rừng ở bọn họ trong mắt, hẳn là ái mội đến cực điểm. Dẫn giữ chừng mắt nhìn sở giật phong liếc mắt một cái. Đều do chính mình vừa rồi quá mức khiếp sợ. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở hắn trên người, cư nhiên liền hai cái sư huynh lại đây cũng không biết. Sở giật phong lại tươi cười đầy mặt, nhẹ nhàng tự tại bông ra ôm vào nàng trên đeo tay, không hề một kia xấu hổ chi sắc, sau đó lại đem vị tần lạc y đi trà lau quá cái chán khăn mặt điệp hảo, bỏ vào trong tay áo. Tần lạc y đi xoay người lại, kéo kéo khỏe môi, hai vị sư huynh có việc. Kia tưởng vây tuy lùn, ngăn không được bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể đường đó là bài trì à. Quý Huyền ánh mắt chợt lóe. Dung Vân Hạc biết tiểu sư muội sinh khí. Bất quá, bọn họ nào biết Sở Dật Phong ở chỗ này, hơn nữa hai người cư nhiên còn ở trong sân liền ôm nhau, Sở Dật Phong còn thân mật cho nàng lau mồ hôi. Nay cũng quái không được bọn họ a. Bạch Tiên sư đệ tử trong biển trở về, giết hai đầu cừu dai cự giải thú, mang về tới giao cho Tiên Hạc lâu đầu bếp nấu nướng, thỉnh không ít sư huynh đệ cùng bạn tốt buổi tối đến Tiên Hạc lâu ăn cơm. Nghe nói trưởng môn sư bá đã trở lại, ta cùng sư đệ liền tưởng ngươi cũng nên đã trở lại. Vừa lúc chúng ta buổi tối cùng đi tiên hàn lâu. Quý Huyền cười nói minh ý đồ đến. Cự giải yêu thú thịt chất non mịn, cực kỳ tươi ngon, có thể nấu nướng ra cực mỹ vị thức ăn. Chỉ là cự giải yêu thú cực thiện ẩn nấp, lại đặc biệt giàu hoạt, không dễ đến, trước kia Tử Thông cảm thành gia biển tu sĩ, quanh năm suốt tháng cũng làm khó mấy chỉ. Sở huynh có hay không hưng thú cùng chúng ta cùng đi. Dung Vân Hạc tươi cười đầy mặt mời sở giật phong. Từ nửa tháng trước biết tiểu sư mội cùng sở giật phong quen biết lúc sau, hắn sưng hô liền từ sở công tử biến thành sở huynh. Cựu giải yêu thú sao? Sở giật phong ánh mắt trật lué, khỏe mắt dư quang liếp tần lạc y đi li hay liếc mắt một cái, gật đầu cười nói, nghe nói đây là thông cẩm thành một đạo danh đồ ăn, không nghĩ tới cư nhiên bị ta đổi kịp. Ngu ý đó là muốn đi. Bốn người nhàn thoại một hồi, lại hỏi tần lạc y đi theo các trưởng môn đi ra ngoài một ít tình huống, mắt thấy trời sắp tối rồi, liền nhích người hướng tiên hạc lâu mà đi. Tiên hạc lâu đã tới không ít tu sĩ. Bạch Triệt, Ôn Lăng Thiên, Tiến Nam Thiên, Ninh Thủ. Bên trong hơn phân nửa bộ phận người tần lạc y đi đều nhận thức, có phiêu miểu tông tu sĩ, cũng có cái khác một ít tông môn tu sĩ, còn có một ít tán tu. Quý huyền cũng mời lâm hướng nam. Cùng là luyện đàn sư ôn lăng thiên cùng ninh thủ rất là quen thuộc, quan hệ cũng thực hảo. Bọn họ đang đứng ở bên nhau nói chuyện, bên cạnh còn có cùng tham gia quá kim đỉnh sơn đại tái canh thường sơn. Tần lạc y gì hay một thân tây hồ thủy lục váy áo, dáng người thước tha hiểu điệu, khuôn mặt tiếu lệ minh diễm, con mắt sáng cô phán thần phi, tóc đen nhánh, sơn đến vốn là trắng non da thịt càng thêm tuyết trắng như ngọc. Tiến tửu lầu nàng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà nàng bên cạnh ba nàng tử. Đều đều thập phần xuất sắc, quý huyền ôn nhuận như ngọc, dung vân hạc ngọc thụ lâm phong, sở giật phong càng là tuấn giật phi phạm, cả người tản ra hồn nhiên thiên thành tôn quý chi khí. Bạch triệt cười đón đi lên. Một bên hàn huyền một bên đưa bọn họ mang hướng lầu hai nhà gian. Yến nam thiên thần tình phức tạp nhìn tần lạc y dì hài bóng dáng, sau đó sắc bén ánh mắt lại dừng ở nàng bên cạnh sở giật phong trên người. Cửa có vài tên bạch y dì thiếu nữ ôm lấy một vị áo tím nữ tử đi đến áo tím nữ tử khuôn mặt thanh lãnh ngạo nghễ, da thịt như tuyết, tóc đen như mực, một thân tím sa váy dài bọc thon dài là lướt thân hình, lụa mỏng dấu vòng, đi từ từ chung, tà váy phi dương, rất có vài phần phiêu nhiên như tiên hương vị. Ngước mắt nhìn đến một đạo màu tím bóng dáng chính hướng tới trên lầu đi đến, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt khó nén kinh hỉ, dưới chân nện bước hơi hơi nhanh hơn. Khẽ mở môi đỏ tê, sợ công tử là giao chỉ tiên cảnh Đan Tuyết Liên cô nương, không nghĩ tới nàng cũng tới. Sở công tử lần trước cứu người bên trong, liền có Đan Tuyết Liên cô nương. Cửu lâu vang lên một trận khẽ khẽ nói nhỏ tiếng động, bọn họ nhìn lạnh băng ngạo nghệ trong mắt hàm chứa một tia nhàn nhạt vui sướng Đan Tuyết Liên, lại nhìn về phía Sở Dật Phong, Sở Dật Phong cứu Đan Tuyết Liên cánh mạng, chết không được Đan Tuyết Liên, cư nhiên một phản ngày thường thanh lãnh rụt rè bộ dáng, chủ động cùng người đánh lên tiếp đón. Đan Tuyết Liên là giao trì tiên cảnh trưởng môn đơn hồng hồn ngọc quý trên tay, bất quá 200 dư tuổi liền tu luyện ra ngọc phủ, là giao trì ngàn năm khó gặp một cái tu luyện thiên tài. Bởi vì là trưởng môn nữ nhi, bối cảnh cường đại, tu luyện thiên phú lại cao, càng kiêm diện mạo mỹ lệ, nàng được xưng là giao trì chi châu. Ở Đông Lai tiên đảo thượng, theo đuổi nàng lưu tú nam tử như cá riếc qua sông, nhưng vị này Đan Tuyết Liên cô nương người cũng như tên, như băng tuyết đỉnh hoa sen. Mị lệ lại lạnh băng, làm người mong muốn mà không thể thành. Tiệp Thanh Thanh Thúy Dễ nghe Sở Đại Ca, Tân Lạc Y tự nhiên cũng nghe tới rồi, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn đến Đan Tuyết Liên mắt hạnh vui sướng ẩn tình nhìn Sở Dật Phong, trong lòng đột nhiên liền cảm thấy có chút phát thấy. Nguyên lai like là đờn cô nương. Sở Dật Phong quay đầu lại, nhìn trong đám người có vẻ thập phần đáng chú ý Đan Tuyết Liên, trong mắt gợn sóng bất kinh, khóe môi giật ra một mạt cực đạm lại có vẻ xa cách ý cười lật gật đầu, sau đó liền quay đầu lại tiếp tục về phía trước đi đến. Đan Tuyết liên dưới chân cứng lại, mắt hành trung hiện lên sai lăng, hiển nhiên không nghĩ tới nàng chủ động tiếp đón Kỳ Hảo, sợ rất phong cư nhiên sẽ như thế lãnh đạm. Ngày đó bị yêu thú vây khốn khi, nàng vì phá vây đi ra ngoài, giết được đầy người máu tươi, tóc tán loạn, thể lực tiêu hao quá mức, như vậy chật vật chính mình hắn không có chú ý tới nàng có thể lý giải, chính là hiện tại. Tới phía trước Nàng còn cố ý tỉ mỉ chuẩn bị một phen, mặc vào cùng trên người hắn cực gần tím sa y y váy. Giao chỉ chi châu bị vắng vẻ, tiểu lâu có không ít nàng kẻ hái mộ, thấy thế vội vây quanh đi lên, cười nói ồn ần, tưởng dẫn tới nàng chú ý. Đan Tuyết Liên bay nhanh thu liễm khởi trong lòng mất mát, khôi phục một quán lạnh băng cao ngạo, cao không thể phàn bộ dáng, quét liếc mắt một cái vây lại đây chúng tu sĩ, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt khinh thường chỉ cảm thấy bọn họ đều là chút phàm phu tục tử, tục khó giàn nuôi, nơi nào cập được với sở giật phong nửa phần lỗi lạc phong mẫu. Kia nhấc tay nâng đủ chi gian ưu nhã cùng cao quý, đều bị làm nàng tim đập thình thịch. Khóe mắt dư quang lập lòe quá lu lu cực nóng, Lãng Yên lần thứ 2 đuổi theo lâu đi, lại chỉ nhìn đến một người cao lớn bóng dáng, nhanh chóng biến mất ở lầu 2 nhã gian trong vòng. Nhã gian nội khoan tệ sáng ngời, hương gỗ nam điêu thành bản đế, cổ xưa mà tinh xảo. Trên vách tường còn treo một bức hải thiên nhất sắc đồ, một cái nhìn không thấy diện mạo, chỉ có một mạnh mẽ bóng dáng nhân loại tu sĩ đang ở hải đại chiến yêu thú. Bức tranh được in thu nhỏ lại rộng lớn đại khí, thập phân bức chi, vọng chi như người lạc vào trong cảnh. Ngồi xuống thời điểm, sở giật phong đương nhiên ngồi ở tần lạc y y hề bên cạnh, quý huyền dung vân hạc buổi chiều gặp được trong tiểu viện kia một màn, biết tiểu sư mội cùng sở giật phong quan hệ không bình thường, âm thầm cười cười, cũng không để bụi. Quý Huyền ngồi tần lạc ý lì ở bên trái. Dung Vân Hạc tặc ngồi ở Sở Dật Phong mặt khác một bên. Tôn Lăng Thiên đem thân là trận pháp đại sư Lâm hướng Nam mang theo nhã giàn, cùng nhau đi theo tiến vào cổn cô yến Nam Thiên, thậm chí còn có giao chỉ tiền cảnh Đàng Tuyết Liên, Ninh Thủ cùng canh thường sơn. Đàng Tuyết Liên vừa tiến đến ánh mắt liền dừng ở Sở Dật Phong trên người, Sở Dật Phong đang theo Dung Vân Hạc nói chuyện, giống như căn bản không có nhìn đến nàng tiến vào giống nhau. Hắn bên người đã ngồi người Nàng chỉ phải ngồi ở hắn đối diện, chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến lẫn nhau. Tân Lạc Y cùng Quý Huyền nói chuyện. Đan Tuyết Liên tiến vào, nàng tự nhiên thấy được, nàng nghe nói qua giao chỉ tiền cảnh Đan Tuyết Liên, phía trước lại chưa từng gặp qua. Quý Huyền dung văn học lại là nhận thức nàng, cười chiều nàng chào hỏi. Đan Tuyết Liên ngồi xuống sau, ánh mắt ở Sở Dật Phong trên người xoay chuyển, trước sau không có được đến Sở Dật Phong chính diện nhìn nhau, không khỏi thập phần nhức ý. Đối lại đỉnh đến căng thẳng, sau đó cố tình rụt dẹ đem ánh mắt rời đi, ở phòng trong ngọi người trên người quét một vòng, canh thường sơn cùng nàng nói chuyện, nàng không chút để ý trở về một hai câu, ánh mắt cuối cùng dừng ở tần lạc y y ở trên người. Trưng 115 ghen tung mọc lan tràn, như mực tóc đen chỉ có một cây nạm nam châu thoa trầm búi, da thịt trắng nón, tinh gánh dịch tấu, dung nhan tuyệt mỹ diễm lệ, mặt mày thanh lệ tuyệt luân, môi đỏ hơi hơi cong lên độ cùng tự nhiên tốt đẹp. Mắt phượng đen nhánh như mực, trong mắt lấp loè lưu ly lộng lẫy sáng rọi, ở giữa lại ẩn ẩn ẩn chứa một cổ bế nghệ thiên hạ thanh lãnh chi khí, đang tuyến liên trong lòng sóng gió phập phồng. Nhã gian trong vòng liền các nàng hai cái nữ tu. Thanh lãnh lão nghệ trong ánh mắt khó được hiện ra một mặt tò mò chi sắc. Liêu Khuynh thành nàng là nhận thức, hai người quan hệ tuy rằng không thể nói hảo, lại cũng không kém, gặp mặt cũng sẽ nói thượng nói mấy câu. Nàng bởi vì ghen ghét mà phái người ám sát tần lạc y dì hề, cuối cùng âm như bại lộ bị trục xuất phiêu miểu tông, nếu không phải liếu ra co thanh một lệnh, thiếu chút nữa liền mệnh cũng không giữ được. Việc này ở Đồng Lai tiên đảo đã sớm bị chuyển khắp. Nàng vẫn luôn rất tò mò, có thể làm liều khuynh thành như vậy tự phụ không ai bị nổi thiên chi kiêu nữ đều đố ghét đến tưởng trước tiên đem nàng bóp chết nữ tử, đến tuột cùng trưởng thành cái dạng gì. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, bất quá không thừa nhận. Tân Lạc Y Y sát thật lớn lên Thượng Mỹ, mỹ đến làm nàng cũng nhịn không được đổ gết lên. Nữ nhân này chính là một cái vật phát sáng, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không làm, cũng sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt dừng ở nàng trên người. Gia nhập Phiêu Miểu Tông mấy năm thời gian liền tu luyện ra Ngọc Phủ, như vậy tu luyện thiên phú làm nàng vong Trần không kịp. Tương nàng Đan Tuyết Liên cũng là thiên chi kiều nữ, thân là giao trì tiền cảnh trưởng muôn đơn hồng nữ nhi duy nhất. Từ nhỏ tu luyện thiên phú hơn người, trước nay đều là đứng ở tuyết sơn đỉnh, bị người nhìn lên cái kia, hôm nay nhìn thấy tần lạc ý thì hề, nàng liền có một loại cảm giác, nếu là chính mình là đứng ở tuyết sơn đỉnh bị người nhìn lên, tiếp thu vô số nữ nhân hâm mộ, nam nhân cũng bai ánh mắt, như vậy tần lạc ý thì chính là đứng ở trên 9 tầng trời. Trách không được liếu khuynh thành cuối cùng nhịn không được động thủ. Mỉ môi, trong mắt hiện lên một mặt lenh quang. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm lý giải nàng. Ánh mắt lần thứ 2 chuyển qua một bên Sở Dật Phong trên người, đối Tần Lạc Y có thể ngồi ở Sở Dật Phong bên người, nàng trong lòng thập phần khó chịu. Nàng dựa vào cái gì? Nàng có cái gì tự cách ngồi ở Sở công tử bên người? Nay nửa tháng tới, Sở Dật Phong cùng Dung Vân Hạc còn có quý huyền ở cùng một chỗ nàng là biết đến, bọn họ ba người quen biết, Tần Lạc Y là hôm nay mới từ trong biển trở về. Nghĩ đến tất nhiên là nàng không biết xấu hổ ba đi lên, chiếm sở giật phong bên người vị trí Sở giật phong cùng Dung Vân Hạc nói được cao hứng, thỉnh thoảng phát ra sung sướng tiếng cười Cũng không có phản ứng nàng bên cạnh tần lạc y đi hề Nghĩ đến chính mình vừa rồi ở dưới lầu chủ động tiếp đón hắn Lại chỉ phải đến hắn đạm mạc tiếp đón, trong lòng cuối cùng có chút thoải mái Nấu nướng tốt cựu giải yêu thú bị nâng tiến vào thời điểm Tần lạc y đi cùng quý huyền đang đứng ở tu sĩ đại chiến yêu thú vẽ ra Quý Huyền khẽ mỉm cười chính cấp nói này bức họa điện cố, Lâm Hướng Nam ngẫu nhiên quay đầu tới cắm hai câu miệng, một phang người trừ bỏ Yến Nam Tiên Thần tính hơi ảm, có chút lơ điếng, còn có Đan Tuyết liên lạnh băng ngạo nghệ không lớn nói chuyện, còn lại người đều tươi cười đầy mặt, thỉnh thoảng truyền ra lãng cười tiếng động, không khí rất là thân thiện. Cự giải yêu thú so sánh với cái khác yêu thú, hình thể không coi là thật lớn, bàn tròn lớn nhỏ, tám chỉ cua chân, thân mình cùng đầu toàn bộ đều ở cũng không có bị cắt ra, nấu nướng tốt cua sắc màu sắc đỏ tươi, nó trên người cứng rắn giáp xác thượng bị gõ không ít lỗ nhỏ, nấu nướng thời điểm mới có thể càng thêm ngon miệng, trên bụng có một khối tương đối so mềm xác bị gõ khai, thả không ít gia vị đi vào, một cổ nồng đậm tiên hương hương vị tràn ngập mà ra, còn không có khai ăn, chỉ nghe mùi. Hương, liền câu động mọi người muốn ăn. Bạch triệt tiếp đón đại gia liền ngồi. Ôn Lăng Thiên không ở nhà dàn hắn ở tiếp đón cái khác chúng tu sĩ. Tân lạc y gì là lần đầu tiên kiến thức cự giải yêu thú, tò mò đem nó toàn thân đánh giá, cũng không có vội vã động thủ. Sở giật phong lười biếng ngồi ở chỗ kia, nấu nướng cự giải yêu thú, thông cẩm thành tiên hạc lâu thủ pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt, rất xa tu sĩ si giết cự giải yêu thú, đều sẽ bắt được nơi này tới. Nó cả người thịt đều rất tinh tế tươi ngon, đặc biệt lấy điều thứ nhất của chân thịt ví nhất. Đàn tuyết liên nhìn sở giật phong liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở mắt hàm tò mò tần lạc y lì hề trên người, mắt vượng trung kích động mạc danh ánh sáng, khẽ mỉm cười, ngựa thanh reo rắc như châu lạc mơ ngọc. Tần lạc y lì hề ngước mắt nhìn nàng một cái, không có sai quá nàng trong mắt trợt lẻ rồi biến mất lãnh quang. Ha ha, đơn cô nương nói không sai, hôm nay cự giải bữa tiệc lớn, liền từ này hai chỉ chân bắt đầu hảo. Bạch triệt cao giọng cười, sau đó ý bảo một bên tiểu nhị động thủ. Đem cua chân các, gia phân đến mỗi người mâm. Cua chân rất lớn, chừng người hai tay phách như vậy thôi, mỗi người đều phân tất tới hũ, đặt ở trong chén. Nghe Tiêu Mê người mùi hương, Tân Lạc Y li chiếu bên cạnh Quý Huyền, lấy cũng một phen sắc bén chủy thủ, tay trai ấn ở một bên sát thượng, đang muốn dùng chủy thủ đi lột mặt trên cua thịt, bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay tới, đem nàng trong tay chủy thủ cầm qua đi. Lấy nàng chủy thủ trừ bỏ sở dật phong, sẽ không có người khác Tân Lạc Y chỉ phải buông tay. Hơi hơi ninh mẩy, nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì đâu. Ta tới lộn, không đến làm cho ngươi đẩy tay dầu mỡ. Sở giật phong nắm trùy thủ, hướng nàng cười cười, hát mâu trung dạng khai một kia mỹ lệ gọn sóng. Sau đó túi người lại đây, yêu nhã đem nàng mâm bên trong cua thịt cắt xuống dưới. Hắn thiết đến cực kỳ cẩn thận, ném xuống cua sắc lúc sau, hắn còn đem thiết xuống dưới thịt cắt thành một tiểu khối một tiểu khối. Nhìn đến hắn cực kỳ tự nhiên động tác, nhã gian bên trong đột nhiên an tĩnh xuống dưới, mấy chục đạo kinh ngạc ánh mắt đều chiều bọn họ nhìn lại đây. Sở giật phong tiếp tục tiết, đối mọi người kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt giống như không hề sở rắc giống nhau. Tân lạc y ghi lại nhìn không được khỏe mắt chiều chiều, nàng thực sự không nghĩ tới, sở giật phong sẽ làm ra này phiên hành động tới, bất quá trước mắt bao người, nàng đương nhiên cũng sẽ không đi đem mâm cùng trùy thủ đoạt lây tới, hưởng bị những người khác chế dây ước. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc nhìn nhau, biểu tình hơi có chút cổ quái. Hai người đều nghĩ tới buổi chiều ở vùng ngoại ô trong tiểu viện, rơi vào trong viện khi nhìn đến hai người thân mật ôm nhau, Sở Dật Phong vì tiểu sư muội lau mồ hôi kia một màn. Đối Sở Dật Phong, bọn họ càng tò mò. Đan Tuyết Liên thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, thanh lãnh ngạo nghệ mắt phượng trùng có lạnh băng hàn quang chớp động, nắm chủ thủ tay một phen lung tung cắt xả dưới thiếu chút nữa đem một khối hảo hảo cua thịt rậm thành cua bùn. Lòng chàn đầy không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sở giật phong đối nàng như vậy lãnh đạm, đối tần lạc ý hề lại như thế ân cần. Không tự chủ được lại nghĩ đến liêu khuyên thành. Trong tay trùy thủ cầm thật chặt. Bạch triệt biểu tình cũng thực cổ quái. Nghĩ tới lúc trước ở Kim Đình Sơn thi đôi khi, giả ngọc diễn thuần thục vì nàng lột cua sắc một màn. Chứ bỏ hiến nam thiên cùng đàn tuyết liên. Những người khác đều cố tình lơ đãng thực mau đem ánh mắt rời đi, đại gia tiếp tục trẻ chén nói giỡn. Sở Dật Phong thực mau thiết hảo, đem mâm đẩy trở lại Tần Lạc Y Y trước mặt. "Cua thịt là cái gì hương vị?" Đang Tuyết Liên không có ăn ra tới, này bữa cơm đối nàng quả thực chính là một đốn trà tấn. Nhìn đến Sở Dật Phong thỉnh thoảng đối với Tần Lạc Y Y mỉm cười, vì nàng rót rượu hiệp đồ ăn, quan tâm săn sóc. Dưng ở Tần Lạc Y Y trên người ánh mắt từ lúc ban đầu băng hàn, cuối cùng cơ hộ toát ra hỏa tới. Ăn mỹ vị, uống linh kiểu, đại gia nói giỡn một hồi, thời gian bất chi bất giác liền đi qua gần một canh giờ, có lẽ là uống đến quá nhiều, dần dần có người ly tịch đi như xí. Sở giật phong đứng dậy đi ra ngoài không lâu, đàn tuyết liên cũng đi thân. Tân lạc ý gì hề nhìn nàng bay nhanh đi ra bóng dáng liếp mắt một cái, biểu tình như suy tư dì, mắt phượng trung hiện lên một mặt ẩn ẩn sắc bén. Sở giật phong đi đến dưới lầu chỗ ngọt chỗ Đượn phải khẽ môi nhẹ cong, tràn ra tựa rắc nhất tuyệt mỹ tươi cười đang tuyết liên. Sở công tử? Sở Dật Phong liếc nàng liếc mắt một cái, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, tuấn nhan ở ngông lung dưới ánh trăng, có vẻ càng thêm tuấn dật vô song, dưới chân chưa đình, tiếp tục hướng tiểu lâu phương hướng đi đến. Mắt thấy Sở Dật Phong liền phải từ chính mình bên người đi qua đi, Đan Tuyết Liên thập phần không cam lòng, nàng dưới chân vừa động, đã đứng ở đường đi chung gian, vừa lúc chắn Sở Dật Phong trước mặt. Cái này Tuấn Mỹ vô cùng nam tử, quanh thân tản ra hồn nhiên thiên thành tôn quý chi khí, kia toàn thân khí phái, giơ tay nhấc chân chi gian ưu nhã, thế nhưng bước cho nàng bất chấp vãng tích rụt rè cùng lạnh băng cao ngạo hình tượng, cứ như vậy thảng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem, trong mắt mang theo từng đợt từng đợt kéo dài tình ý. Ngày đó may mắn đụng phải Sở công tử, bằng không Tuyết Liên sớm đã hồn phi phách tán. Phía trước Tuyết Liên vẫn luôn đang bế quan, còn không có tới kịp hướng Sở công tử tỏ vẻ cảm tạ. Gia phụ là giao trì tiên cảnh trưởng môn đơn hồng, hắn mang theo giao trì liên can trưởng lão đi nơi biển sâu. Ngày hôm qua trở về, nghe nói công tử đã cứu ta, còn có giao trì đệ tử nói muốn trông thấy Sở công tử, tự mình cảm tạ ngươi đối tuyết liên ân tứ mạng. Sở giận phong khoẻ môi mang theo kỳ dị nửa minh nửa hối ý cười, trong mắt lại hiện lên một mạn không kiên nhẫn nói, đơn cô nương nói quá lời, thân cứu mạng Sở mồ không đạm đương nổi, bất quá là vừa khéo thôi. Yêu thú con nước lớn đột kích, đại gia nếu kết minh cùng nhau diệt yêu thú, chính là minh hữu, như thế việc nhỏ đơn cô nương không cần để ở trong lòng. Nói xong lúc sau, hắn lần thứ hai nhấc chân, vòng khai hắn liền phải hướng tiểu lầu phương hướng đi đến. Sở công tử, thấy hắn phải rời khỏi, Đan Tuyết Liên nóng nảy, lần thứ hai ngăn ở hắn trước mặt, "Sở công tử, ân cứu mạng như thế nào là việc nhỏ? Chúng ta giao trì tiền cảnh có thù báo thù, có ân báo ân." Ngươi cứu Tuyết Liên, còn có chúng ta giao trì tiền cảnh gần 10 tên đệ tử, ngươi nói như vậy, chúng ta về sau cả đời đều sẽ không tâm an. Nương lại một chút, nàng trong mắt hiện lên một mặt do dự, sau đó trở nên kiên định, lần thứ hai tới gần hắn, liếc chung quanh không có người, liền hạ giọng nói, ta giao trì Tuyết Sơn phía trên, sinh trưởng có không ít đồng lai tiên đảo thượng hiếm thấy linh thực, với tu luyện vô cùng hữu ích. Lại qua mấy tháng, Tuyết sơn đỉnh bảy chuyển tiên diệp liên cũng muốn khai, kêu bảy chuyển tiên diệp liên hai nghìn năm mới khai một lần. Sở giật phong hiếp lại mắt. Giao trì tiên cảnh bảy chuyển tiên diệp liên hắn không biết là thứ gì, bất quá đan tuyết liên hiện tại nếu nói ra, còn nói cái gì ngàn năm mới khai một lần, hiện nhiên là tuyệt hào đủ vợ. Đơn cô nương ý tứ là, đơn trưởng môn nguyện ý dùng giao trì bảy chuyển tiên diệp liên tới cảm tạ ta. Hắn hoàn mỹ môi mỏng hơi hơi thượng kiểu, dường như ở mỉm cười. Chính là nếu xem đến cẩn thận, Liên sẽ phát hiện hắn đáy mắt sở dấu giếm sắc thái rõ ràng là màu lạnh, lóe vài phần nghiền ngẫm. Đan Tuyết Liên thấy thế, trong lòng cao hứng, khóe môi mỉm cười, trong mắt một sợi ánh sáng hiện lên, ta phụ thân nói ta có thể sống sót, toàn dựa sở công tử, là nhất định phải thăm tạ sở công tử. Kia giao trì cửu chuyển tiên hiệp liên lớn lên ở tuyết sơn đỉnh, thải ngàn năm thiên địa chi linh khí mới nở rộ, có kia đồ vật, về sau tới rồi Ngọc Phủ đỉnh. Có thể gia tăng thành công ngưng tụ tử phủ cơ suất, sợ công tử thấy ta phụ thân, chỉ cần nói một tiếng, ta phụ thân nhất định sẽ cho ngươi. Na Nguyên bản đệ bảy chuyển tiên diệp liền thời điểm còn có chút thấp hỏng, bởi vì không có gặp qua hắn ra tay, không biết hắn có phải hay không tử phủ tu sĩ. Bảy chuyển tiên diệp liên không biết có thể hay không làm hắn tâm động. Lúc này thấy hắn dừng bước chân, mỉm cười nhìn chính mình, không khỏi trong lòng vui vẻ, đột nhiên liền nhiều vài phần nắm chắc. Khẽ nhếch hàm, thanh lãnh lão nghệ trong mắt lóe ánh sáng, cười nhìn hắn. Giao chỉ tiên cảnh nhưng không chỉ có Cựu Truyền Tiên Diệp Liên, nơi đó linh khí nồng đậm, đặc biệt là tuyết sơn đỉnh, sinh trưởng rất nhiều thiên hạ kỳ chân linh thực, nhìn đến hắn ngồi phi hành khí, còn có bên cạnh mắt kia mấy chục cái tu vi cường đại hắc y H. nam tử, nàng liền biết hắn bối cảnh tất nhiên không bình thường. Cách tiên diệp hoa sen khai còn có mấy tháng, nàng hôm nay buổi tối trở về liền nhất định phải thuyết phục phụ thân. Đem bảy chuyển tiên diệp liền đưa cho sở giật phong, đến lúc đó nàng tự mình bồi hắn đi trích, này vừa đi, này vừa đi ít nhất hơn nửa năm, lại làm hắn nhìn đến giao trì tiền cảnh thượng những cái đó cũng không xuất thế hy thế kỳ chân, hắn nhất định sẽ không lại đối chính mình lãnh đạo. Tần lạc y y ẻ. Người tu luyện thiên phú hảo lại như thế nào? Bất quá là các trưởng môn đệ tử thôi. Các trưởng môn nhưng không chỉ có nàng một cái đệ tử. Mà chính mình phụ thân thân là nhất phái trường môn, lại chỉ có nàng một cái nữ nhi, nếu là nàng cùng hắn song tu, nàng có thể cho lấy hắn càng nhiều. Tần lạc y thì hãy mỹ mạo, nàng cũng không kém, còn không phải là một cái kiểu giai cực phẩm luyện đàn sư sao. Các nàng giao trì tiên cảnh cũng có. Tần lạc y thì có thể cho dư hắn, nàng cũng có thể cho, tần lạc y thì không thể cho hắn, nàng cũng có thể cho hắn, lấy nàng tu luyện thiên phú, hạ nhậm giao trì tiên cảnh trường môn là nàng vật trong bàn tay, có thể giúp người ngưng kết tử phù bẩy truyền tiên diệp liên, ha ha, quả nhiên là thứ tốt a, bất quá, như đơn cô nương theo như lời, ta người cứu tánh mạng của ngươi, đơn cô nương lại làm ta tới cửa mở miệng tìm đơn trưởng môn thảo muốn bẩy truyền tiên diệp liên. Đơn cô nương, ngươi đem Sở Mộ trở thành người nào? Sở Mộ nhưng khai không được cái này khẩu. Nói tới đây, hắn trong mắt miệt mài càng đậm khẽ miệng lại làm giấy lên một mặt, tà tứ tươi cười. Đan Tuyết Liên ngơ ngẩn, sắc mặt đổi đổi. Nàng minh bạch hắn ngụ ý. Tưởng cảm tà hắn, liền chính mình đem bảy truyền tiên diệp liên đưa đi, như vậy cũng mới có thể biểu hiện giao trì thành ý chỉ là chỉ cho hắn bảy truyền tiên diệp liên, đem đồ vật đưa đến hắn trong tay. Nàng còn như thế nào cùng hắn bồi dưỡng cảm tình? Sở dật phong vẫn luôn không có trở về, Đan Tuyết Liên vị trí thượng cũng là trống không. Tân Lạc Y cùng người ta nói lời nói, ánh mắt lại không tự chủ được có lưu ý cửa, trong lòng kia cổ không thoải mái nẹn nuốt chết cảm giác lần thứ 2 hiện lên. Cùng người ta nói lời nói khi cũng có chút thất thần, một lát sau nàng đứng lên, hướng tới nhã gian bên ngoài đi rồi đi. Đứng ở lầu 2 sát đường vị trí, thực mau thấy được Sở Dật Phong thân ảnh. Ở bên cạnh hắn chính là Đan Tuyết Liên. Đan Tuyết Liên đưa lưng về phía nàng, nàng thấy không rõ lắm trên mặt nàng biểu tình. Sở Dật phóng lại nhẹ dương quẹo môi, hàm chứa cười nhạo, hai người đều đều một thân áo tím hoa phụ, ly thật sự gần, ánh trăng rừng ở bọn họ trên người, bóng dáng ở sau lưng trống điệp. Thấy như vậy một màn, Tân Lạc Ilya nổi giận, ngực kịch liền phập phồng lên, môi mỏng mấn thẩn, mắt vượng trung có ánh lửa bùng bùng hiện lên. Sở công tử hiểu lầm, Tuyết Sơn đỉnh thượng linh thực không chỉ bày truyền tiên dịp liên, phụ thân lén cùng ta nói, giao chỉ tiên cảnh những thứ khác có lẽ lấy không ra tay. Linh thực lại là không ít, không biết Sở công tử có phải hay không tử phủ tu sĩ, còn dùng không cần được với Cửu Truyền Tiên Diệp Liên. Quá mấy tháng chờ bảy truyền tiên diệp liên thành thục, Tuyết Liên ngắt lấy nó tự mình đưa cho Sở công tử, lấy kỳ ta đồng lai tiên cảnh cảm tạ chi ý. Lời nói đã nói ra đi, lại không cách nào mời đến hắn cùng đi ngắt lấy, đang Tuyết Liên chỉ có thể nhịn đau nói, chỉ hy vọng chính mình ở trong lòng hắn không cần lưu lại không tốt ấn tượng. Sở Dật Phong thần sắc lạnh nhạt, Giao chỉ tiên cảnh đến tuột cùng muốn hay không cho hắn bảy chuyển tiên diệp liên, hắn cũng không có để ở trong lòng, hắn lại không phải hướng về phía bảy chuyển tiên diệp liên đi, bất quá. Nếu các nàng thật sự hai tay dâng lên, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt không phải. Ý dì à nhi hiện tại là ngọc phủ lục dai, lấy nàng như vậy tốc độ tu luyện, có lẽ lại quá bất quá nàng là có thể dùng tới kia đồ vật. Sở công tử! Đàn tuyết liên còn muốn nói lời nói. Sở giật phong sắc mặt lại đột biến đổi, không có xem nàng, ánh mắt dừng ở tiên hạc lâu lầu hai thượng, mắt phượng hiếp lại, sau đó lời nói cũng chưa nói một câu, vòng khai nàng liền đi rồi khai đi. Đan tuyết liên sai lăng, quay đầu, hơi hơi ngừng đầu, theo hắn vừa rồi phương hướng nhìn qua đi. Tần lạc y dì đang đứng ở lầu hai lan can bên, nàng bên người đứng người mặc huyền y dì trích nguyệt các thiếu chủ yến nam tiên. Đan tuyết liên nhịn không được nắm chặt song quyền, ướng ngược khẩu. Vốn là thanh lãnh nào nghệ con ngươi càng thêm lạnh băng, mặt vô biểu tình. Chương 116 Động Thiên Phúc địa hạ tím thần. Bảy truyền tiên hiệp liên sao. Ha ha, Đan Tất Liên. Không nghĩ tới cư nhiên là cái ngốc nữ nhân, đạo truy nam nhân tới rồi này phân thượng. Cách đó không xa trong một góc, đứng một cái thoạt nhìn 27-28 tuổi huyền y y nam tử, đem một màn này thu hết đáy mắt, khóe môi gợi lên khinh miệt ý cười. Trong mắt lại có hung ác nham hiểm ánh sao lập lòe. Sở Dật Phong thực mau xuất hiện ở tầng Lạc Ý Nhi bên người. Đan Tuyết liên giới chân nhẹ nhàng, đứng ở bên cạnh người cây cột bóng ma, nhìn trên lầu tầng Lạc Ý Nhi, sau đó ánh mắt lại dừng ở Sở Dật Phong trên người, ngạo nghệ khuôn mặt thượng lạnh băng, mặt vô biểu tình. Sở Dật Phong kia chương vừa rồi đối mặt chính mình toàn là hờ hững tuấn mỹ khuôn mặt, lúc này bên môi gợi lên làm người hoa mắt độ cùng, hẹp dài mắt phượng trung lập lòe sáng quét qua mang. Gió đêm thổi quét, áo tím phiêu phiêu, chỉ đứng ở nơi đó, liền có nói không nên lời phong lưu, nói không rõ tiêu sái. Sau một lát, trên lầu ba người rời đi trở về nhà dàn, Đan Tuyết Liên lúc này mới từ bóng ma đi ra ngoài, nhấc chân chậm rãi đi hướng tửu lầu. Đơn cô nương. Đúng lúc này, mỉm cười tiếp đón thanh đột nhiên từ nàng phía sau truyền đến, mang theo thoáng vui mừng, "Nguyên Lai like ngươi cũng ở chỗ này a, thật xảo." Đan Tuyết Liên quay đầu nhìn lại, Người tới là động Thiên Phúc địa hạ tím thần, cũng là nàng người theo đuổi trí nhất. Hạ tím thần là động Thiên Phúc địa trưởng môn hạ trung ly nhĩ tử, cùng nàng thân phận tương đương, tu vi đã tới rồi ngọc phủ bát giai. Cùng đối đãi những người khác bất đồng, Đan Tuyết Liên nhìn đến hắn, tuyệt mỹ lại lãnh ngạo trên mặt, rất khó đến lộ ra một mặt nhàn nhạt lúm đồng tiền. "Ngươi trưởng nào thì tới thông Cẩm Thành." Hạ tím thần đi đến nàng trước mặt, ánh mắt thân mật lại mang theo một tia sủng lịch nhìn nàng. Vừa mới mới đến Thông Cẩm Thành, đang chuẩn bị ngày mai tới tìm ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải ngươi." Nhìn hắn ánh mắt, Đan Tuyết Liên bởi vì sợ giật phong mà bị chịu đả kích lòng tự trọng đột nhiên dễ chịu không ít. Hạ tím thần một thân bạch y, dáng người cũng cực kỳ cao lớn, khuôn mặt thanh tuấn, cũng coi như là tuấn tú lịch sự, đối nàng lại thâm tình, đáng tiếc nàng vẫn luôn liền đối hắn không có gì cảm giác. Thà nhìn sợ giật phong lại đến xem hắn. Liên cảm thấy hai người chi gian rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt mất mát. Hạ tím thần vẫn luôn đối nàng nhiệt liệt theo đuổi, mặc kệ là tu luyện tiên phú, vẫn là gia thế, diện mạo cũng không kém, nàng từng lặng lẽ quyết định, lại như gần như xa đãi hắn một đoạn thời gian, đến lúc đó liền đồng ý cùng hắn song tu. Chỉ là sợ giật phong ngày ấy từ phi hành pháp khí thượng từ trên trời giáng xuống, nàng cảm thấy chính mình tâm đột nhiên liền nhảy được mất đi tần suất Liền như vậy liếc mắt một cái, nàng liền thích. Hạ tím thần tự nhiên liền không ở nàng suy xét bên trong. Nguyên tưởng rằng dựa vào chính mình diện mạo, tu luyện thiên phú, chỉ cần nàng hơi thêm ý bảo, sở giật phong cũng sẽ như những cái đó nam nhân giống nhau, dễ dàng yêu nàng. Không nghĩ tới. Cứ nhiên nửa đường sát ra cái tần lạc y dẻ. Nàng mỉm cười nhìn chầm chầm hạ tím thần. Trong đầu rồi lại không tự chủ được nghĩ đến vừa rồi sở giật phong vội vội vàng vàng ném xuống chính mình lên lầu đi, còn có phía trước ăn cơm khi hắn đối Trần Lạc ý hiểu nơi trốn săn sóc. Nhịn không được trong lòng phẫn hận đố ghét đến cực điểm. Hạ tím thần tự nhiên không có sai quá nàng thất thần, trong lòng cười lạnh, một cái cô cổ tình lãnh ngạo nữ nhân thôi, thật đúng là cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm, tưởng khắp thiên hạ nam nhân đều hẳn là quý gối ở nàng thạch lưu váy hạ. Quả thực là dị tương tiên khai. Nếu không phải bởi vì bảy truyền tiên dịp liên, còn có giao chỉ tiên cảnh tuyết sơn đỉnh hiếm thấy hi thế linh thực, hắn sẽ đối nàng mọi cách lấy lòng. Gương mặt kia lớn lên mỹ là mỹ, bất quá lạnh như băng bộ dáng, nhìn khiến cho người mất hứng. Khóe mắt dư quang liếc mắt một cái lầu 2 phía trên. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt cực ngóng, vừa rồi kia lầu 2 phía trên nữ tử, tuy rằng chỉ kinh hồng thoáng nhìn, lại chỉ có mông lung ánh đèn chiếu. Hắn cũng sớm thấy rõ nàng bộ dạng. Mặt nếu phù dung, cơ nếu non nà, mắt phượng liễm diễm. Kia mới là chân chính là nhân gian tuyệt sắc, bừng tỉnh cửu thiên tiên nữ hạ đến thế gian, làm người liếc mắt một cái khó quên, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, chỉ nghĩ đem nàng vung ở lòng bàn tay, đè ở dưới thân, mọi cách chịu mến. Đan Tuyết Liên nhìn thấy hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất cực nóng, lại hiểu lầm, mắt phượng nhẹ lóe, trong lòng vừa động, đột nhiên liền cười. Sau đó mời hắn cùng chính mình cùng nhau lên lầu. Lời này ở giữa hạ tím thần chi ý. Hai người vừa nói lời nói vừa đi vào lầu hai nhã gian. Nha, này không phải hạ huynh sao. Người cũng tới thông cầm thành. Nhã gian bên trong, trừ bỏ tần lạc y đi cùng sở giật phong không quen biết hạ tím thần, còn lại người đều cùng hắn quen biết, thấy hắn cùng đàn tuyết liên cùng nhau tiến vào, đều đều mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Quý huyền cùng dung vân hạc nhìn nhau. Bọn họ thân là ổ sơn đệ tử, về động thiên phúc địa sự biết được so bạch triệt bọn họ nhiều, cũng biết bọn họ đã từng phái không ít người đuổi giết tiểu sư mội. Cho nên bọn họ hai người tuy rằng cũng cùng hắn chào hỏi, vẻ mặt lại nhạt nhạt, cũng không thân thiện. Tần lạc y dư khỏe môi nhẹ cong, mắt phượng trung lại có lạnh leo trợt lué rồi biến mất. Hạ tim thần mỉm cười tiến bào, ánh mắt ở trước mặt mọi người dạo qua một vòng, thực mô liền thấy được ngồi ở sở giật phong bên cạnh tần lạc y dư. Lúc này Ly đến gần, xem đến rõ ràng hơn chút, chỉ cảm thấy nàng so vừa rồi rất xa nhìn càng Mỹ. Biết nàng chính là tần lạc y dìa sau, tuy là hắn tâm cơ thâm trầm, cũng hơi hơi biến sắc. Hai mắt hiếp lại, sần nhiên cười nói, đã sớm nghe nói tần cô nương tuổi còn trẻ là có thể luyện chế kiểu giai cực phẩm đang ăn dược, là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, sớm tưởng vừa thấy. Lâm hướng nam đám người đều đều biết mấy năm trước tần lạc y gì thắng động thiên phúc điệu thiên tài luyện đan sư mộ dung tuyệt, lại còn có được đến động thiên phúc tím bếp lò việc, tính lên hạ tím thần là mộ dung tuyệt sư huynh. Để tránh không khí xấu hổ, bọn họ đều không giấu vết nói sang chuyện khác, hạ huynh lần này đến thông cẩm thành tới chuẩn bị ngốc bao lâu. Động thiên phúc điệu bên kia tình huống như thế nào? Phòng trong thêm một cái ghế, hạ tím thần ngồi xuống, liền ngồi ở đan tuyết liền bên người. Bên kia Tắc Ngồi Yến Nam Thiên. Nó không được bao lâu, nhiều nhất nửa tháng. Lời đó yêu thú là càng ngày càng nhiều, yêu thú con nước lớn hẳn là thực mau liền sẽ tới, chỉ là hiện tại còn không biết là sẽ từ Thông Cẩm Thành nơi này đổi bộ vẫn là từ Nam diện. Hạ tím thần nói một phen động thiên phúc địa hải vực tình huống. Hắn tới Thông Cẩm Thành chính là muốn đem động thiên phúc địa kia phiến hải vực tình huống báo cho tòa trấn Thông Cẩm Thành các trưởng môn, còn có cái khác trưởng lão cùng trưởng môn lại đem thông cảm thành bên này, động tĩnh mang về động thiên phúc địa, đại gia tổng hợp một chút yêu thú hướng đi, tìm ra chúng nó no có khả năng nhất thượng lục đích xác thiết thời gian cùng địa điểm, để trước tiên làm tốt xung tốc chuẩn bị. Mọi người từ tiên học lâu ra tới, đêm đã rất sâu. Đan Tuyết Liên tuy rằng có hạ tím thần bồi tại bên lỡi, ánh mắt lại thường thường dừng ở Sở Dật Phong trên người. Nhìn đến Tân Lạc Ilya rời đi, Sở Dật Phong cũng cáo từ, bồi ở nàng bên người theo nàng mà đi. Không khỏi càng thêm phẫn nộ, thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nhà. Hạ tím thần cong cong ngôi. Như suy tư gì ngó sở giật phong bóng dáng liếp mắt một cái. Suy đoán khi nào đồng lai tiên đảo ra như vậy một nhân vật. Cũng có lẽ hắn căn bản là không phải đồng lai tiên đảo tu sĩ, mà là huyền thiên đại lục tới. Đi đến vùng ngoại ô tiểu viện, tần lạc y lì hề mở cửa. Sở giật phong đang muốn theo vào, tần lạc y lì hề trắng cửa, cười như không cười nhìn hắn. Y lì hề nhi. Ngươi không mời ta đi vào ngồi ngồi xuống." Sở Dật Phong Nick lại gần, mắt vượng híp lại, cực nóng trung mang theo tà tứ, tràn ngập mị hoặc, nhàn nhạt, nhạt mùi rượu từ hắn môi trung dật ra, mang theo hơi hừng, duỗi tay liền phải đi ôm nàng leo thon. "Quá muộn, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi." Tân Lạc Y Lia nhàn nhạt nói, lần này nàng sớm có chuẩn bị, biết Sở Dật Phong tu vi sợ là tiến nhanh, không đợi hắn tay dừng ở chính mình trên người, nàng dưới chân vừa động, Nhanh chóng về phía sau một lui, binh một tiếng, ngay trước mặt hắn đóng lại đại môn. Thật tàn nhẫn. Sở giật phong trừng mắt đóng lại đại môn, nhịn không được thấp dọng lầm bẩm. Nếu không phải hắn lui đến mò, cửa này liền trực tiếp ngã ở hắn trên mặt. Tân lạc y dìa đứng ở trong viện, trong mắt hiện lên một mặt buồn bã, chầm mặc một lát, liền đi vào trong phòng. Không hề quản vấn cư đứng ở bên ngoài không có rời đi nam nhân. Nam ở trên giường lại trần trọc phản phúc, đã khuya mới ngủ qua đi. Ngủ đến muộn tự nhiên tỉnh đến muộn, trận mắt thời điểm đã mặt trời lên cao, trói lõi thái dương từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, giữa mặt trải đầu một phên sau, nàng đi ra ngoài phòng. Ý ghề nhi, ngươi cũng thật có thể ngủ. Màu tím thân ảnh giữa nghiêng ở viện ngoại một viên cao lớn cây tùng thụ nhà thượng, tuấn nhan mỉm cười, trong thanh âm mang theo treo trọc, hài hước nhìn nàng. Nhìn cái này cha tân chính mình cả đêm nam nhân, tân lạc ý tâm tình như thế nào cũng hảo không được. Trầm mặt trưng mắt hắn nói, ngươi như thế nào còn không có đi. Bởi vì tâm tình không tốt, khẩu khí liền có chút hướng. Sở giật phong giật mình, đôi mắt hiếp lại, có chút nguy hiểm nhìn nàng, khỏe môi gợi lên một mặt tà tứ tơi cười, trong mắt có ánh lửa trợt lué mà qua, đi. Ngươi tưởng ta đi chạy đi đâu? Tần lạc y thì hề mỉ môi, cũng cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được, hoan hoan thần sắp nói, theo như ngươi nói yêu thú chiều sắp đại bộc phát. Ngươi vẫn là mau chóng hồi Thánh Long Đại Lục đi thôi." Kia Đan Tuyết Liên thâm tình nhìn bộ dáng của hắn, nàng thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, tâm phủ khí táo đến lợi hại, tuy rằng biết rõ người nam nhân này sớm hay muộn đến cưới vợ sinh con, còn sẽ tam cung lục viện, nạp không ít nữ nhân, bất quá Thánh Long Đại Lục cách nơi này xa, nàng mắt không thấy Tâm Không Thiển. Sở Dật Phong từ trên cây nhảy xuống, dừng ở nàng trước mặt, thấy nàng hoãn thần sắc, trong lòng thầm thở dài một hơi. Y dìa nhi, yêu thú con nước lớn lập tức liền phải tới, lúc này, ngươi làm ta như thế nào yên tâm rời đi. Hùng chi hắn nguyên bản chính là cố ý tới tìm nàng, hắn phải đi cũng là muốn mang theo nàng cùng nhau đi. Nhìn hắn đen nhánh trong mắt nhìn không sót gì thâm tình, tần lạc y đi trong lòng run lên, nhàn nhạt nói, ngươi muốn ngốc đến yêu thú con nước lớn kết thúc. Mỗi lần yêu thú con nước lớn, nhanh thì một năm, chậm thì sẽ kéo thượng mấy năm lâu. Là. "Đi đi, đi đi. Về sau đừng lại nói làm ta giở đi nói." Sở Dật Phong gật gật đầu, trong lòng lại tính toán, chờ yêu thú con nước lớn kết thúc, hắn liền quải nàng cùng hắn cùng nhau đi. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc có thể hảo hảo cùng nàng bồi dưỡng một phen cảm tình, nếu chính mình đã sớm thâm ái, không thể buông tay, hắn cũng muốn làm nàng yêu chính mình, ái đến không rời đi hắn. Ở Thánh Long Đại Lục thời điểm, hắn bị nàng bày một đạo Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, mà lúc này đây, hắn có rất nhiều thời gian cùng nàng chậm rãi hảo. Ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Tân Lạc đi qua đi mở cửa. Ngoài phòng trạm chính là Tứ sư Vinh Dung Vân Hạc. "Tiểu sư muội, trưởng môn sư bá cho ngươi đi một chuyến." Vinh Dung Vân Hạc nhìn đến trong viện sở Dật Phong, trong mắt hiện lên một tia sai lăng. Đêm qua sở Dật Phong một đêm chưa về, không nghĩ tới cư nhiên ngốc tại tiểu sư muội nơi này. Sư phụ tìm chính mình, tất nhiên là có quan trọng sự, Tân Lạc Y không có trì hoãn, lưu lại Sở Dật Phong cùng Dung Vân Hạ, tự mình thực mau ngự Hồng rời đi. Tới rồi Liên Minh tổng bộ, nhìn đến Hạ tím thần cũng ở, trong lòng liền minh bạch vài phần. Hạ tím thần chủ động cười cùng nàng chào hỏi. Tân Lạc Y tổng cảm thấy này Hạ tím thần tuy rằng lớn lên nhân mô nhân dạng, nhìn như sang sảng hào phóng, ở lơ đãng thời điểm, lại tổng cho người ta một loại cực kỳ nghiêm trí cảm giác. Chính mình cùng động thiên phúc địa ân oán sâu đậm, không tự chủ được đối với cái này, mặt ngoài nhìn như hòa hợp thâm thấm, kỳ thật sự là tâm cơ thâm trầm hạ tím thần đề cao cảnh giác, bất quá trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, khóe môi nhẹ cong, cung cười cùng hắn hàn huyên vài câu. Ngụy trưởng lão, giao chỉ tiên cảnh đơn hồng, yến vẻ, còn có đang ở thông cảm thành một ít đứng đầu cùng giả, dần dần cũng tới liên minh tổng bộ, chờ đến các trưởng môn cũng tiến vào sau, Mọi người không nói chuyện nữa, thần sắc đều đều nghiêm. Các trưởng môn ngồi ở thủ vị, hắn ngồi xuống sau, liền ý bảo Hạ tím thần đem động thiên phúc địa nơi hải vực tình huống nói một phen. Nhìn như động thiên phúc phụ cận yêu thú cũng rất nhiều, bất quá ta cảm thấy yêu thú từ thông cảm thành lên bờ khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Nghe xong Hạ tím thần nói, giao chỉ tiên cảnh đơn hồng cau mày, nói ra ý nghĩ của chính mình. "Không thôi, chúng ta có hai rút người đều bị yêu thú đánh lén." Hơn nữa là ở thiển hải khu vực, yêu thú đến tuột cùng là như thế nào từ chúng ta mí mắt phía dưới tới rồi mười vạn dặm trong vòng, đến bây giờ còn không có điều tra ra. Ta liền lo lắng lần sau chúng nó lại lạng yên không một tiếng động xuất hiện, liền không phải mấy trăm hơn một ngàn đầu, mà là càng nhiều. Tiến về cũng ninh mẩy. Lần trước yêu thú vây quanh, nếu không phải tần lạc y dì hề, con của hắn cũng tất nhiên giữ nhiều lành ít. Hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua tần lạc y dì hề, thần sắc phức tạp. Hơn 2 năm trước hắn cố ý đến Phiêu Miểu Tông đưa ra liên hôn, đáng tiếc cuối cùng không có thành công. Mọi người gật đầu phụ họa. Hạ tím thần đã nghe nói Thông Cẩm Thành Hải vực phát sinh việc lạ, hắn trong lòng cũng cảm thấy yêu thú ở Thông Cẩm Thành phương hướng lên bờ khả năng tính lớn hơn nữa. Tuy rằng khiếp sợ với Trần Lạc Y cư nhiên đã là Ngọc phủ tu sĩ, hơn nữa hai chỉ dị thú sức chiến đấu càng là kinh người, bất quá trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Liên tính nàng lại lợi hại lại như thế nào? Chỉ cần yêu thú từ thông cẩm thành lên bờ, luôn có cơ hội đem bên người nàng hai chỉ dị thú dẫn dắt rời đi, lại lặng yên không một tiếng động diễn nàng. Chỉ là đáng tiếc, nàng lớn lên như thế tốt tướng mạo, nếu nàng không phải tần lạc ý Nhi, hắn đạo không lại hảo hảo cùng nàng chơi thượng một chơi. Đan Tuyết liên buổi tối trở về, liên Thỉnh cầu phụ thân đem bảy truyền tiên diệp liên lấy ra tới, dùng để cảm tạ Sở Dật Phong ân cứu mạng, đơn lớn luận có được sự mặt vẫn nàng một đốn. Hỗn náo, bảy chuyển tiên diệp liên 2000 năm mới khai một lần. Ngươi cũng là Ngọc Phủ tu sĩ, chờ ngươi tu hành đến Ngọc Phủ đỉnh, vừa lúc dùng được với, đừng nói ta không đồng ý, giao chỉ tiên cảnh chúng trưởng lão, cũng sẽ không làm ngươi đem đồ vật đưa cho một ngoại nhân. Nếu hắn không phải trưởng môn, kia bảy chuyển tiên diệp liên nơi nào rơi vào đến đan tuyết liên trong tay, trong tông môn đã có vài cái Ngọc Phủ đỉnh tu sĩ, vẫn luôn không có cách nào đột phá. Đến lúc đó bọn họ khẳng định cái thứ nhất nháo đem lên. Hắn không phải người ngoài, là hắn cứu Nữ Nhi Thánh Mạng, còn có gần 10 tên đệ tử cánh mạng. Đan Tuyết Liên nhìn Lôi Đình giận dữ phụ thân, vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, huống chi đến lúc đó các nàng kết thành song tu, liền không hề là người ngoài. Ta biết hắn cứu ngươi thánh mạng, chúng ta Tuyết Sơn đỉnh còn có không ít linh thực, tùy tiện cấp giống nhau cũng đủ để đền quá hắn ân cứu mạng. Đơn Hồng Kiên quyết không đồng ý, nói xong lúc sau Phất tay áo bỏ đi. Đan Tuyết liên lại cảm thấy đây là được đến Sở Dật Phong tâm duy nhất cơ hội, ở trong phòng ngồi thật lâu sau mới trở về chính mình nhà ở. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ đến nàng bắt được bảy truyền tiên Diệp Liên, lại lặng lẽ cấp Sở Dật Phong chính là, chính mình liền bảy truyền tiên Diệp Liên loại này có tiền cũng mua không được đồ vật đều cho hắn, nhất định có thể làm hắn khác tưởng tương xem. Đến nỗi buổi tối Sở Dật Phong cho nàng lãnh đạo Nàng đem kia quy tội Sở Dật Phong còn không có nhìn đến bảy truyền tiên diệp liên, hắn tất nhiên là không tin chính mình có thể thật sự cho hắn bảy truyền tiên diệp liên thôi. Ngày hôm sau sáng sớm, đi ra ở tạm phủ đệ, Đan Tuyết Liên liền phái người nghe được Sở Dật Phong hướng đi, thẳng đến buổi chiều thời điểm, rốt cuộc thăm đến hắn chính gốc tại Tiên Hạc lâu, không khỏi trong lòng vui vẻ, cố tình đem chính mình thu thập một phen, vội vàng đuổi qua đi. Tiên Hạc lâu hiện tại người cũng không nhiều. Sở Dật Phong một người ngồi ở thiên hạc lâu sát cửa sổ vị trí, tay cầm tinh xảo bạch ngọc ly, tự rót tự uống, rất xa nhìn lại, liền giắc Thanh Hoa Trung lộ ra lạnh lùng, lạnh lùng trung lộ ra tuấn quý, phong hoa vô song, lối lạc ưu nhã. Đan Tuyết Liên tim lập đột nhiên mất tần suất, âm thầm hít sâu hai khẩu khí, mới ưu nhã cất bước hướng tới trên lầu đi đến, lên lầu 2, nhìn Sở Dật Phong tuấn dật bóng dáng, thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm lại nhanh chóng nhảy dựng lên. Sở công tử. Nàng vừa đi qua đi một bên mở miệng nhẹ gọi, trong mắt hàm chứa cười khẽ, như vậy sao, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải công tử. Sở Dật Phong lười biếng ngồi ở chỗ kia, nghe được nói chuyện thanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuấn nhan đạm mạc, trong mắt hiện lên một mạt niềm ai, ngay sau đó lại bay nhanh quay đầu đi, đem đá không bạch ngọc ly lại mãn thượng. Đan Tuyết Liên một trương mặt đẹp chướng đến đỏ bừng, cũng may lúc này trên tiểu lâu người cũng không nhiều. Nàng nắm chặt hờp lại ở trong tay áo đôi tay, chớp chớp mắt, lần thứ 2 Cố Tỉnh Thông rong đi qua, tưởng ở hắn vị trí bên ngồi xuống. Cung Ly đột nhiên xuất hiện, chắn nàng trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn nàng, thanh âm lạnh khốc hờ hững, "Cô nương, ngươi đi nhầm phương hướng rồi." Cư nhiên bị nhân sinh sinh ngăn lại, hơn nữa như thế không lưu tình. Đan Tuyết Liên trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng đờ, thiếu chút nữa một trưởng huy qua đi, đem Cung Ly chụp phi. Cũng may nàng còn có một chút lý trí, nén giận nhịn xuống, không xem cung ly, chỉ nhìn chằm chằm Sở Dật Phong xem, khẽ mở môi đỏ, sợ công tử ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Không thể. Sở Dật Phong quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, không chút khách khí cự tuyệt, sau đó một ngụm đem ly chung linh tửu uống một hơi cạn sạch, ta thích một người ngồi. Đan Tuyết Liên không thể tin tưởng trừng mắt hắn, trên mặt hiện lên sai lăng, sau đó là nàng gầm. Môi môi Nàng sâu kín nói, một khi đã như vậy, ta không quấy rầy công tử. Nguyên bản tưởng cùng công tử nói nói đêm qua sự, phía trước là chúng ta tưởng sai rồi, ta đã cùng ta phụ thân nói qua. Lấy bảy truyền tiên diệp liên cảm tạ ta đối với ngươi ân cứu mạng sao? Sở Dật Phong đột nhiên mở miệng, đánh gãy nàng lời nói, liếc nàng liếc mắt một cái. Đan Tuyết Liên trong mắt sáng ngời, nàng liền biết hắn sẽ đối bảy truyền tiên diệp liên cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, nàng lại nhịn không được nhấc chân hướng hắn Vương hướng lại gần qua đi. Cung Ly lần thứ 2 đem nàng ngăn lại, thần sắc lén khốc. Đan Tuyết liên giận cực. Lại chỉ phải ở chân, nhìn phía Sở Dật Phong. Sở Dật Phong chuyển động trong tay Bạch Ngọc Ly, không có làm Cung Ly tránh né ra, mắt phượng híp lại, nhìn chằm chằm nàng khẽ cười nói, giao trì tiền cảnh đơn trưởng môn cũng quá khách khí. Bất quá nếu đơn trưởng môn nhất định phải cấp, ta lại cự tuyệt chính là không cho đơn trưởng môn mặt mũi. Đan Tuyết Liên lúm đồng tiền như hoa. Đang muốn nói chuyện, Sở Dật Phong xoay người đối với Cung Ly cười nói, "Quá mấy tháng đơn cô nương đem bảy truyền tiên hiệp liên lấy tới, ngươi thay ta thu chính là, đây là giao trì một mảnh tâm ý, chúng ta không thể cự tuyệt." Đúng vậy, Cung Ly trong mắt tinh quang chợt lóe, cung kính hướng Đan Tuyết Liên một trương mặt đẹp trắng lại hồng, trắng lại thanh, sắc mặt biểu tình giống như vị pha màu giống nhau, xuất sắc mà mộng, xiếp là đẹp. Nàng không tiếc mạo trục giận phụ thân nguy hiểm, cũng muốn đem bảy truyền tiên diệp liên cho hắn. Như vậy chân quý đồ vật, hắn cư nhiên không chút để ý làm chính mình giao cho một cái thị vệ. Xách đi vào hai cái cái rở, cuối cùng là ra tới. Nhan nhạt nhỉ non từ sợ giật phong trong miệng truyền đến, thanh âm ôn nhu trung mang theo sự nghịch, làm đến Đan Tuyết Liên trong lòng run lên, nhịn không được chiều hắn nhìn lại. Trên bản đã không có sợ giật phong thân ảnh, màu trắng thân ảnh ngự thân hồng. Lạc hướng đối diện quảng trường, nơi đó có một đạo Tây Hồ Thủy Lục thân ảnh, đang từ liên minh tổng bộ đi ra. Cung ly đưa tới tiên hạc lâu trung tiểu nhị, tính tiền lúc sau từ lầu 2 nhảy đi xuống, cùng sở giật phong giống nhau, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Tần lạc y y ẻ. Đàn tuyết liên trong mắt lập lệ lạnh băng hàng quang, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nếu ánh mắt có thể giết người nói, tần lạc y y khẳng định đều đã bị giết trăm ngàn biến. Liên nhi. Một đạo thấp gọi từ phía sau truyền đến. Đan Tuyết Liên đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lạnh băng tựa dao ánh mắt còn không kịp che giấu. Hạ tím thần đứng ở nàng phía sau, tuấn nhan thượng mang theo thương tiếc, mang theo đau lòng, còn mang theo một tia thương cảm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đan Tuyết Liên sắc mặt thay đổi, không biết chính mình cùng sợ giật phóng sự, hắn thấy được nhiều ít, ánh mắt bén nhọn trừng mắt hắn, lại mở miệng khi trong thanh âm càng mang theo sắc bén. Ngươi chừng nào thì tới tiên hạt lâu. Hạ tím thần đi đến bên người nàng, khẽ thở dài một hơi, sau đó nhìn quảng trường đối diện, tần lạc y gì đang đứng ở nơi đó, cùng vừa mới qua khứ sở giật phong nói chuyện. Ta cùng tần lạc y gì cùng nhau ra tới, rất xa liền nhìn đến ngươi ở chỗ này, ta liền tới đây. Hạ tím thần quay đầu lại nhìn chăm chú nàng, ôn nu nói. Cùng tần lạc y gì cùng nhau ra tới. Như vậy hắn hẳn là không có nhìn đến cái gì. Đan Tuyết Liên dẫn theo tầm rốt của Dung. Nàng mím môi, rũ xuống mí mắt, không hề phản ứng hắn, xoay người chậm rãi đi xuống lâu. Hạ tím thần yên lặng bồi ở nàng bên người, không hề mở miệng nói chuyện, vẫn luôn đi đến vết chân thưa thớt chút địa phương. Hạ tím thần rốt cuộc mở miệng, "Liên Nhi, ngươi thích Sở công tử đúng không?" Đan Tuyết Liên nghiêng đầu tới, lạnh lùng nhìn hắn, "Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta thích hắn?" Hạ tím thần đem tay đặt ở nàng trên vai, trong mắt mang theo chua xót. Còn có một kia tự dễ ước, đêm qua rời đi khi, ngươi xem hắn ánh mắt, ta liền biết ngươi thích hắn. Tuyết Liên, ngần ấy năm tới, ta vẫn luôn mong trông ngươi có thể sử dụng như vậy ánh mắt nhìn ta, ta vẫn luôn chờ. Không nghĩ tới, cuối cùng ngươi xem người lại không phải ta. Đan Tuyết Liên trong lòng kịch trấn, đối mặt Ôn Nhu hạ tím thần, nàng cảm thấy chính mình hết thảy đều không thể lại che giấu, cũng không nghĩ lại che giấu. Nàng dùng sức đẩy ra hắn tay, Xoay người ngự hồng liền hướng tới nơi xa mà đi, hắn nhìn ra chính mình thích sở giật phong, khẳng định cũng nhìn ra sở giật phong đối chính mình lãnh đạm, như vậy trật vật chính mình, nàng không nghĩ làm hắn nhìn đến. Hạ tim thần cong cong ngôi, theo sắt đổi theo. Trưng 117 vận sóng, từ liên minh ra tới, đứng ở trên quảng trường, nhìn xanh thẳm không chung bạn giảm không mây, tần lạc y ghi nhấp nhấp môi đỏ, lại nhìn phía vùng ngoại ô phương hướng, hơi một do dự liền hướng tới Thông Cẩm Thành ngoại tật lực mà đi. Tam sư huynh quý huyền cùng tứ sư huynh Dung Vân Hạc 10 ngày trước rời đi Thông Cẩm Thành, mang theo gần trăm tên Phiêu Miểu Tông đệ tử, nguyên bản nàng cũng tưởng đi theo cùng đi, mang theo đại hắc cùng hắc đế, kết quả Lâm Thời bị sư phụ giữ lại, lặng lẽ ở Liên Minh luyện chế mấy lò 11 giai chữa thương đan 12 giai chữa thương đan tuy rằng hiệu quả càng tốt, bất quá muốn gom đủ luyện chế linh thực lại rất không dễ dàng. Nàng không đi thành lại vẫn là làm đại hắc cùng hắc đế theo đi, lần trước gặp được nguy hiểm quá mức quỷ dị, có đại hắc cùng hắc đế ở, cho dù có cái gì đột phát ngoài ý muốn phát sinh, không nói đem yêu thú toàn tiêm, ít nhất có thể mang theo liên can người toàn thân mà lui là không thành vấn đề. Đi ra cửa thành ngoại không xa, nàng ở không trung thấy được Đan Tuyết Liên cùng Hạ tím thần thân ảnh, hai người chính đi cùng một chỗ, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cũng không biết Hạ tím thần không biết nói gì đó. Cư nhiên trọc cười băng sơn mỹ nhân, trong lòng hơi hơi một vơi, dưới chân không có dừng lại, tiếp tục hướng trong biển lao đi. Nay nửa tháng tới nay, nàng thường xuyên có thể nhìn đến này hai người ở bên nhau thân ảnh, cơ hồ như hình với bóng, càng kỳ quái chính là, Nguyên bản đối Sở Dật Phong rõ ràng thực thích Đan Tuyết Liên, mỗi lần thấy Sở Dật Phong, thần sắc trở nên thập phần kỳ quái, tác nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt, càng là lén đến có chút thắm người giống như bị xả theo dõi giống nhau. Lấy Trần Lạc Yhi hiện tại tu vi, ngự hồng ma thần tốc độ là cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, liền bay ra gần 10 vạn dặm, bất tri bất giác cư nhiên đi tới lúc trước Tam sư huynh Quý Huyền bị nhốt tiểu đảo. Trên đảo cục đá vẫn cứ là màu đỏ sẫm, tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, nước biển một mảnh xanh lam, chung quanh im ắng, một con yêu thú hành tung cũng không thấy. Nghĩ đến ngày đó bị vây tình cảnh, Nàng lại cẩn thận ở chúng quanh xoay hai vòng, đáng tiếc vẫn cứ không thu hoạch được gì. Trong lòng cười nhạt, liên từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, kỳ thật nơi này nàng sư phụ cùng không ít trưởng lão đều từng nhìn kỹ quá, chỉ kém không có đem nơi này phương lần qua tới, nếu thực sự có cái gì, sớm đều hẳn là bị phát hiện. Môi ở một khối hơi hơi no lên trên tảng đá, nàng nghĩ đến đang ở nàng trong phòng chờ nàng trở về sợ rất phong, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sở Dật Phong đi vào Đồng Lai Tiên Đảo đã hơn phân nửa tháng tới, mấy ngày nay, cùng với nói hắn là ở tại tứ sư huynh trong phòng, còn không bằng nói là ở tại nàng nơi đó. Không phải trong phòng, mà là viện ngoại kia viên cao lớn cây tùng mặt trên. Ba ngày, chỉ cần nàng ra cửa, hắn liền một mình ngốc tại trong viện, hoặc đọc sách, hoặc tu luyện, hoặc một người hạ chơi cờ, lẳng lặng chờ nàng trở về. Mỗi lần chỉ cần nhìn đến nàng trở về, Hắn kia trong mắt phát ra ôn nhu cùng sủng nịch, cơ hồ có thể đem nàng chết đuối. Thế cho nên nàng hiện tại mỗi khi xong xuôi xong việc, đều sẽ do dự thật lâu sau mới có thể trở về. Nửa tháng, nàng cảm thấy chính mình thật vất vả đè nén xuống cảm tình sắp hội đề, mỗi ngày đối mặt hắn tuấn dật khuôn mặt, thâm tình ánh mắt, chính là ý chí sắt đá cũng sẽ mềm hóa. Tuống Chi nàng biết chính mình đối hắn, cũng không phải thật sự vô tình. Hắn hiện tại không giống ở Thánh Long trên đại lục như vậy, Khuya khoắt sẽ tư vô cố kỵ rồng vào nàng trong phòng, sau đó lui kéo nàng cuồng hôn một phen. Mà là mỗi khi sắp trời bắt đầu tối, phát giác nàng tưởng đi ngủ, hắn liền sẽ chủ động rời đi nàng sân, chạy đến kia viên cây tùng đi lên gốc. Ngần ngơ chính là suốt đêm. Thẳng đến ngày hôm sau nàng tỉnh lại, hắn mới có thể một lần nữa rơi xuống nàng trong viện. Bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng hắn là cố ý, chính là muốn cho nàng mềm lòng. Sau đó chủ động đem hắn gọi xuống dưới. Nàng tự nhiên không có khả năng như hắn mong muốn. Mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn, hắn thích ngủ ở trên đại thụ liền ngủ ở trên đại thụ bãi, hắn là Thánh Long Đại Lục Thái tử, từ nhỏ cầm y y ngọc thực, nàng cũng không tin hắn có thể kiên trì bao lâu, nói không chừng quá mấy ngày hắn liền chịu không nổi sau đó chính mình liền đi rồi. Bất quá nàng hiển nhiên xem nhẹ hắn nhẫn nại. Sở dật phong này một kiên trì chính là hơn phân nửa tháng. Hàng đêm như thế, có thiên buổi tối, nàng thật sự chịu không nổi, ở hắn lại muốn bò đến trên cây đi thời điểm, trầm khuôn mặt làm hắn hồi tứ sư huynh nơi đó đi, không nghĩ tới hắn lại cười lắc đầu, thực kiên định cự tuyệt, sau đó Ôn Nhu lại mang theo thương cảm nhìn nàng nói, hắn sợ chính mình vừa đi, nàng lại sẽ biến mất không thấy. Cái này làm cho nàng nghĩ tới lúc trước ở Thánh Long trên đại lục, ở hắn hao hết tâm tư chuẩn bị suy nghĩ cưới nàng thời điểm, Nàng lại gạt hắn lặng lẽ bái nhập sư phụ môn hạ Sở giật phong thành công gợi lên nàng đấy lòng chỗ sâu nhất ấy nấy Nghĩ đến đây, tần lạc y lì lần thứ hai thật mạnh thở dài một hơi Liên ở chỗ này, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiêu kỷ dị giao động Tuy rằng rất nhỏ, hơn nữa ở mấy ngàn mét không trung phía trên Bất quá tần lạc y lì vẫn là cảm giác được Theo nàng tu vi tấn dài, nàng thần thức còn có linh hồn cảm giác lực càng cường Nhìn trăm trăm ba quang lân lân mặt biển, đen nháy mắt vượng trung sẹt qua một sợi hàn quang, từ hơi quen thuộc hơi thở, nàng đã biết theo kịp người là ai. Cư Nhiên dám cùng lại đây, động thiên phúc địa. Quả nhiên không có một cái là thứ tốt. Không nghĩ tới tới còn không chỉ một cái. Con cong khẽ môi, nàng minh diễm trên mặt hiện lên một mạt tràn ngập sát khí tươi cười. Mặc kệ là ai, Giáng Can dám theo tới cùng nàng động thủ, Thiên Vương lão tử nàng cũng chiếu sát không lầm. Đáng tiếc đợi một lát, cũng không có người xuống dưới. Tân Lạc Y có chút thất vọng đứng lên, nhìn chung quanh hải vực, phương xa có mấy cái xa lạ tu sĩ nhanh chóng sẽ qua. Trong mắt sáng ngời, nàng nháy mắt liền hiểu được. Bọn họ không động thủ, chẳng lẽ là không dám ở chỗ này động thủ. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt vẻ mặt giảo hoạt. Một khi đã như vậy, không bằng nàng cho bọn hắn sáng tạo điểm cơ hội hảo, dù sao sớm hay muộn đều đến một trận chiến. Nếu có thể hiện tại trong biển giải quyết, kia vừa lúc, nàng đi rồi, nơi đó không phải hồi thông cẩm thành phương hướng. Mấy ngàn mét trời cao phía trên, nhìn tần lạc y li hề ngự hồng mà đi, một cái bạch y li hề nam tử hiếp lại mắt, thấp thấp nói, hắn đúng là động thiên phúc địa hạ tím thần. Đứng ở hắn bên người, rõ ràng là giao trì tiên cảnh đàn tuyết liên. Đàn tuyết liên thần sắc càng thêm lạnh băng, nhìn tần lạc y li hề đi xa thân ảnh, trên mặt thần sắc đạm mạc cụp lại ở trong tay áo ngón tay, lại cơ hồ véo vào thịt. Hạ tím thần nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe, sau đó Ôn Nhu vươn tay, đem tay nàng cầm lên, đẩy ra ống tay áo, nhìn đến nàng nắm chặt bàn tay đã véo xuất huyết tới, trong mắt hiện lên vẻ đau xót, nói giọng khàn khàn, "Liên Nhi, ngươi tội gì như vậy cha tấn chính mình? Thôi, ngươi nếu là thật sự như vậy thích hắn, ta giúp ngươi chính là, ngươi giúp ta." Đan Tuyết Liên đột nhiên ngẩng đầu, Nhìn hắn, lạnh băng trong mắt có cực nóng ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, thanh âm mang theo một tia khắc thường gọi vàng, hắn thích chính là nữ nhân kia. "Ngươi muốn như thế nào giúp ta?" Hạ tím thần buông ra tay nàng, ôn nhu xoa nàng trên đầu tóc đen, thâm giọng nói, "Chỉ cần nàng biến mất không thấy, có lẽ hắn liền sẽ nhìn đến ngươi tốt đẹp, hiện tại cơ hội khó được, hai chỉ dị thú đều không ở nàng bên người, Tuyết Liên, chỉ cần ngươi hạ quyết tâm, làm ra quyết định" Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều giúp ngươi." Đan Tuyết Liên thật sâu nhìn trước mắt người nam nhân này, dường như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, trước kia đối chính mình, hắn liền hữu cầu tất ứng, trước nay không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối chính mình như vậy hảo, ái chính mình ái đến nguyện ý giúp nàng được đến một nam nhân khác tâm. Trong lòng đột nhiên liền giật ra một tia hối hận, vì cái gì chính mình yêu không phải người nam nhân này. Hạ Tiễm Thần nhìn nàng có chút hoảng hốt thần sắc, Trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lại càng thêm u nu, ngón tay mang theo quyển luyến sẹt qua nàng lông mày, hơi xúc tức ly, thực mau lại thả xuống dưới. Ta chỉ có thể lại ở chỗ này ngốc mấy ngày thời gian, nguyên bản kế hoạch là ngốc nửa tháng. Tuyết Liên, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ, quá mấy ngày ta liền phải rời đi thông Cẩm Thành, hơn nữa Tần Lạc y tốc độ tu luyện quá quỷ dị, hiện tại ta cảm giác ta tu vi so nàng cao, khá vậy cao không được mấy giai. Nếu là lại chờ cái 1-2 năm, nói không chừng chính là nàng so với ta cao, đến lúc đó ta chính là tưởng giúp ngươi, cũng hưu tâm bô lực. Đàn tuyết liên nghe vậy trong lòng dùng mình, nghĩ đến sở giật phong tuấn tiếu tôn quý dung nhan, đáy lòng cuối cùng một tia do dự cũng đã biến mất, nhìn tần lạc y y à biến mất phương hướng, nàng thấp ngươi nói, tím thần, ngươi giúp ta, mặc kệ về sau như thế nào, ta nhất định sẽ không quên ngươi hôm nay vì ta sở làm hết thầy. Đồng đốc, Hạ Tiêm thần nhẹ nhàng cười, lại khó nén trong mắt tiêu điều, chúng ta chi gian còn dùng đến nói này đó sao? Đi thôi, nếu quyết định làm nàng biến mất, chúng ta liền nhanh lên đuổi theo đi, bằng không trong chốc lát nàng sẽ chạy không thấy. Tiếng nói vừa dứt, Liên Ngự Thần Hồng mang theo nàng nhanh chóng hướng phía trước phương lao đi. Vì cho người khác sáng tạo sát chính mình cơ hội, tần lạc y đi chạy tốc độ cũng không mau, đi đi dừng dừng, gặp được tiểu đảo thời điểm, còn sẽ dừng lại nghỉ tạm một lát. Sau đó lại ở phụ cận chuyển hai vòng, Trang Lam đang tìm kiếm đồ vật bộ dáng. Hạ tím thần cùng Đan Tuyết liên tục mau liền đuổi theo nàng, bất quá lại vẫn cứ không có hiện thân, bọn họ đang tìm kiếm nhất hiểu lãnh địa phương, còn có chờ đợi nhất thích hợp thời gian, gắng đạt tới một kích chung. Khoảng cách lúc ban đầu tiểu đảo mấy ngàn dặm địa phương, lại xuất hiện một tòa tiểu đảo. Trên đảo nhỏ trồng một ít thấp bé thực vật, Tân Lạc Y li ở trên đảo nhỏ đứng đó một lúc lâu. Thần thức đột nhiên dò thám biết tới rồi dưới nước có một ít gì động. Nàng trong lòng dùng mình, vây quanh tiểu đảo xoay hai vòng, rốt cuộc ở dưới nước mấy ngàn mét địa phương, phát hiện hai chỉ thật lớn yêu thú, chúng nó đầu lớn lên tượng sả, thân mình tượng mã, còn có tứ chi, trên người còn bao trùm có cứng rắn lẫn phiến. Hai hai chỉ yêu thú ở dưới nước bay nhanh dù, chớp mắt liền biến mất, sau đó liền hơi thở cũng đã biến mất, rốt cuộc cảm giác không đến. Nếu không phải Tần Lạc Y li xác định vừa rồi nàng rõ ràng chính xác thấy được, đều sẽ về sau là chính mình ảo giác mà thôi. Không biết cùng lần trước Vệ công sư huynh bọn họ yêu thú có hay không cái gì quan hệ. Tần Lạc Y li đứng ở trên đảo nhỏ nhẹ nhàng lầm bầm lơ bộ, nàng biết đi theo chính mình người đã đuổi theo, bất quá lại căn bản không có để ở trong lòng. Lần trước mấy ngàn chỉ yêu thú xuất hiện đến thực sự có chút quỷ dị, Tần Lạc Y li suy nghĩ một lát, quyết định muốn đi lộng cái minh bạch. Cha xét lâu như vậy, vẫn luôn không có cha được yêu thú đến tuột cùng là như thế nào ra tới, thật sự là làm người không yên lòng. Nay liên giống vậy là ở thông cẩm thành bên ngoài thả vô số bom hẹn giờ, ngươi không biết nó ở nơi nào, khi nào sẽ nổ mạnh. Loại này vượt qua chính mình không chế cảm giác phi thường không tốt. Ý niệm vừa động, trên người thần hồng trật hởi, phích một tiếng, tần lạc y đi từ nhỏ trên đảo nhảy lên trong nước. Hướng tới vừa rồi hai chỉ yêu thú biến mất phương hướng bay nhanh bời qua đi. Có thần hồng ngăn cản, nước biển cũng không thể gần nàng thân, trong nước có lực cản, so với ở không chung ngự hồng mà đi, ở dưới nước tốc độ thoáng chậm một ít. Dưới nước cũng không phải đất bằng. Như trên đất bằng giống nhau, dưới nước cũng là dây em núi phập hồng, khe danh trải rộng, cao thấp bất bình, càng có rất nhiều không có khai linh trí bình thường cá tôm còn có đủ loại sinh vật sinh tồn ở chỗ này. Thực vật cũng không ít. Ngũ thải ban lan, hình dạng khác nhau. Tần lạc y ghi một bên tiến lên, một bên buông ra thần thức, không ngừng tìm kiếm vừa rồi kia hai chỉ yêu thú hành tung. Tìm ra gần trăm rằm, vẫn là không có gì phát hiện. Tần lạc y ghi ngừng lại, nàng thực xác định, vừa rồi kia hai chỉ yêu thú cũng không có đi ra trăm rằm liền biến mất. Nàng lại đổ trở về. Lần này nàng tìm kiếm đến càng thêm cẩn thận. Tìm ra gần 50 rằm, Nàng đột nhiên phát hiện phía trước dòng nước có chút khác thường, liền nhanh hơn tốc độ lượn qua đi, thử mo ở một chỗ trũng gần ngàn mễ dây đuôi dưới, phát hiện một cái cửa cẩn nấp sâu thẳm sơn động. Còn không có tới gần cửa động, nàng ngay lập tức đem thần hồng tan đi, lặng lẽ tiệm qua đi, tới rồi cửa động vị trí, nàng quan sát một phen bốn phía, sau đó đem thần thức từ cửa động phóng thích đi vào, tưởng dò thám biết bên trong đến tụt cùng có chút cái gì. Cửa động rất lớn, Đủ để cất chứa mấy chục mét đại yêu thú xuất nhập Hơn nữa rất sâu Nàng thần thức thăm đi vào hồi lâu Có một loại tổng cũng thăm không đến đầu cảm giác Đúng lúc này Nàng phát hiện phía sau có người lạng lẽ theo tới Động thất thực nhẹ Đồng dạng không ngự thần hồng Bất quá vẫn là làm nàng phát hiện khắc thường Tần lạc y rìa đen nhánh linh động trong mắt xoay chuyển Kiều diễm môi đỏ hơi cầu Lộ ra một mặt trào phúng tươi cười Thân thể vừa động Từ cửa động nhảy khai đi Nếu nàng suy đoán không tồi, nơi này hẳn là có yêu thú, càng có cực giả, là một cái yêu thú xảo hoạt. Tân Lạc y lý tốc độ cực mau, chớp mắt thời gian liền chạy ly sơn động hơn 10 dặm, rời xa cửa động phương hướng, nàng tốc độ dần dần chậm lại, sau đó ẩn thân ở một bên hải đảo mặt sau, lặng lặng chờ đợi mặt sau người đuổi theo. Sao không có ai? Đan Tuyết Liên ngừng ở nàng trước mặt mấy chục mét ở ngoài, khắp nơi nhìn xung quanh, băng hàn mặt đẹp thượng sát khí hôi hổi. Rõ ràng vừa rồi liền ở chỗ này. Liên Nhi, chúng ta lại tìm tử tử, nàng trốn không thoát. Hạ tím thần con con ngươi, trong mắt hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất. Tân Lạc y chỉ chớp chớp mắt, từ Hải đảo mật sau đi ra ngoài, nhìn đang Tuyết Liên cùng Hạ tím thần, môi đỏ biên tràn ra một mạt tuyệt mỹ lúm đồng tiền. "Đơn cô nương, hạ công tử, các ngươi ở chỗ này tìm cái gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao?" Chínhung gia thần thức khắp nơi cẩn thận siêu tầm hạ tím thần cùng Đan Tuyết Liên ngay vậy, đột nhiên quay đầu, nhìn đầy mặt tươi cười, không hề sợ hãi Tần Lạc Yiye, trong lòng đồng thời rung mình. Hạ tím thần càng là phản xạ tính đem thần thức tan khai đi, hắn nghĩ tới mỗi lần phái ra đi sát Tần Lạc Yiye người, cuối cùng đều chết. Không có nhìn đến đại hắc cùng hắc đế, hắn âm thầm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt thân thể thả lỏng, trên mặt xả ra một nụ cười, ánh mắt lại âm trầm cùng lợi hại. Đàn tuyết liên lạnh lùng cười, tần lạc y đi hề, chúng ta tìm chính là ngươi, ngươi cư nhiên còn dám ra tới, ha ha, quả thực là tìm chết. Trước 118 ngoại y muốn xuất hiện người, tìm chết. Tần lạc y đi cười đến miệng ai, nhìn ngầm đầu đỡ ngực, vẻ mặt sát khí lăng người đàn tuyết liên, nàng hàng mi dài hạ hai tròng mắt giống như trong biển thủy, liệm diệm ra thanh lánh quan mang. Xem ngươi bộ ráng này, sách, ngươi là muốn giết ta la. Bất quá chỉ bằng các ngươi hai cái, các ngươi giết được ta sao?" Nàng khẽ mở môi đỏ, thanh âm thanh lãnh băng hàn, ý cười trên khóe môi lại càng thêm sán lạ. Đan Tuyết Liên trừng mắt nàng. Trong lòng thập phần khó chịu. Vì cái gì Tần Lạc Yy cùng chính mình tưởng tượng phản ứng không giống nhau? Nhìn đến chính mình tới, còn có hạ tím thần. Nàng không phải hẳn là sợ hãi kinh sợ sao? Nếu nàng vì mạng sống, hướng chính mình xin tha, vậy càng tốt. Đương nhiên, Nàng khẳng định là sẽ không bỏ qua nàng, hôm nay nếu ra tay, tần lạc y y cũng chỉ có thể chết. Tần lạc y y, chết đã đến nơi ngươi cư nhiên cãi lại quật, ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem, chúng ta đến tuột cùng có thể hay không giết ngươi. Hạ tím thần chậm dãi chiều nàng đi tới, ánh mắt hung ác nham hiểm sắc bén, mang theo dấu không được sắc khí. Tần lạc y y khinh thường nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, hạ tím thần, ngươi muốn giết ta, sớm tại ta dự kiến bên trong. Dù sao các ngươi động thiên phúc địa phái người tới giết ta cũng không phải một lần hai lần, ta chỉ là rất kỳ quái. Ngươi đến tột cùng là nói như thế nào phục đơn cô nương, làm nàng cùng ngươi cùng nhau liên thủ tới giết ta. Đan thuyết liên nghe vậy trong lòng ngẩn ra, tim đập đột nhiên ra tốc. Tần lạc y dìa biết hạ tím thần muốn sát nàng. Chính là bởi vì như vậy, cho nên nhìn đến bọn họ đổi theo, mới chút nào không hoài ý muốn. Hơn nữa Động Thiên Phúc Địa còn không chỉ một lần phái người sát nàng, việc này đến tuột cùng là thật là giả. Nàng nhìn phía Hạ Tím Thần. Hạ Tím Thần cảm nhận được nàng hồ nghi ánh mắt, Ôn Nhu nhìn nàng một cái, dùng ánh mắt trấn an nàng, ngay sau đó lại nhìn phía Trần Lạc Y y cười lạnh nói, "Trần Lạc Y y, ngươi quả nhiên đủ giàu hoạt, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể đem xuôi dục ly gián chúng ta? Là có thể tồn tại từ nơi này đi ra ngoài. Đừng có nằm ngõ." Hôm nay ngươi cần thiết chết. Đàn tuyết liên thoải mái. Lệnh băng ánh mắt lần thứ hai bắn về phía tần lạc y dì hề. Sở giật phong đối chính mình lãnh đạm, có lẽ chính là nữ nhân này sối rụ. Hiện tại nàng vì mạng sống, cư nhiên nói ra động thiên phúc điệu đổi giết nàng lời nói tới. Động thiên phúc điệu muốn giết một người nói, nàng còn có thể sống đến bây giờ. Hạ tím thần rõ ràng là nhìn chính mình khổ sở, là vì chính mình mới đến sát nàng, hắn làm hết thể đều là vì chính mình. Nàng căn bản không nên hoài nghi hắn. Nàng đấy mắt hiện lên một mà tay nấy. Tần lạc ý ghi hãy nhìn nhìn đàn tuyết liên, lại nhìn về phía hạ tím thần, không khỏi âm thầm phiết phiết ngôi. Ngốc nữ nhân. Bị người lừa đến xoay quanh còn một lòng cho rằng người kia là vì chính mình hảo. Đàn tuyết liên vì cái gì muốn sát nàng, nàng đoán được vài phần, tất nhiên là bởi vì sở giật phong. Nàng nhìn về phía sở giật phong trong ánh mắt yêu say đắm quá mức rõ ràng. Mà mỗi lần sở giật phong đều làm như không thấy, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí, nàng cầu mà không được, một khang oán khí tự nhiên cũng chỉ có thể hướng chính mình trên người Pháp. Hạ tím thần chỉ sợ cũng là sấn hư mà nhập, nghĩ đến sắt nàng còn kéo đan tuyết liên xuống nước. Nhìn không được cười nhạo một tiếng, ánh mắt thương hại nhìn về phía đan tuyết liên. Hạ tím thần trong lòng dùng mình, không nghĩ lại cấp tần lạc ý đi hề nói chuyện cơ hội, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Sợ nàng vạn nhất thi ra cái gì quỷ kế tới ly rán, đàn tuyết liên dù sao cũng là ngọc phủ tu sĩ, lại thân là dao chỉ tiền cảnh trưởng môn con gái duy nhất, trên người bảo mệnh pháp khí pháp bảo không ít, có nàng ở sắt tần lạc y thì hãy vạn vô nhất hết. Thư lệnh một tiếng, ý niệm vừa động, thế ra ngọc phủ, ngọc sát quang mang cực kỳ trói mắt, tản ra khủng bố hơi thở, nháy mắt biến thành vô số lươi dao sắc bén, hướng tới tần lạc y thì hung hăng bắn nhanh qua đi. Hắn vừa ra tay chính là đoạt mệnh sát. Thấy hắn động thủ, đàn tuyết liên cũng không hề trần chờ, lạnh băng trong mắt sát khí càng đậm, một tòa tiểu xảo tinh xảo ngọc phủ từ trên người nàng hiện lên, nhanh chóng xoay tròn lên. Chỉ liếc mắt một cái, tần lạc y đi hề liền nhìn ra hạ tím thần Tu Vi muốn cao chút, thậm chí so với chính mình còn muốn cao thượng một hai dai. Đàn tuyết liên Tu Vi tắc muốn thấp thượng không ít, nhiều nhất ngọc phủ nhất dai. Đen nhánh mắt phượng trung ánh mắt liếm diễm Khóe môi giật ra một mạt nhợt nhạt tươi cười, đối phó hai người kia, nàng thậm chí không cần áp chủy bài ra hết, cũng có thể diệt bọn hắn. Ý niệm vừa động, nàng cũng triệu ra ngọc phù, ngọc phù nổi tại đỉnh đầu, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lóe mắt quang mang buông xuống ma xuống, ở trên người nàng bao phủ thượng một bãi cưng cỏi phòng hộ tráo, dưới chân vừa động, tốc độ cực nhanh tránh đi hạ tím thần công kích. Hạ tím thần đồng tử co rụt lại, hừ nhẹ một tiếng. Khống chế được Ngọc Phủ tiếp tục hướng nàng đuổi theo. Đan Tuyết Liên công kích cũng tới rồi. Nàng Phủ đệ biến thành một chi tên dài, tên dài thượng tràn ngập khủng bố sao trời chi lực, hướng tới nàng ngực thật bắn mà đến. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chắn Trần Lạc Y phía trước người, lóe mắt ngọc quang hiện lên, phịch một tiếng, nàng tên dài đã bị thật mạnh đâm bay đi ra ngoài, bắn ở vài trăm thước ngoại đáy biển sơn ngay thượng, toàn bộ sơn đều bị chấn động, cự thạch phác cánh cánh nhắm thẳng hạ rớt. Ngươi? Sở công tử Đan Tuyết Liên nhìn đột nhiên xuất hiện người, phút chốc ngây ngẩn cả người, gương mặt đột nhiên trở nên tuy trắng, lẩm bẩm nói: "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Trong mắt toàn là không thể tin tưởng, môi đỏ cũng nhịn không được run rẩy, nhìn Sở Dật Phong âm trầm tuôn nhan, trong mắt toàn là hừng hực sắc bén hung ác qua mang, nàng một lòng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ngọc phủ hóa thành tên rải thật mạnh đánh vào trên ngọn núi, nàng lại bởi vì quá mức khiếp sợ Liên Ngọc Phủ cũng đã quên triệu hồi tới, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Nàng biết hết thể đều xong rồi. Nguyên bản tưởng lặng lẽ giết chết tần lạc y dì hề, sau đó làm hắn đối chính mình nhìn với con mắt khác. Hiện tại hắn sắc thật đối chính mình nhìn với con mắt khác. Không hề là trước đây hờ hững không đệ bụng, hắn nhìn nàng ánh mắt, lộ ra túc sát chi khí, tàn nhận đến tựa hồ nếu muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Hạ tím thần trong mắt hiện lên tàn nhận sắc, Ngay sau đó lại trở nên thâm u vắng lặng, khinh thường nhìn khiếp sợ đến quên lên đang làm gì đang Tuyết Liên, trong lòng giận cực. Nay thời điểm mấu chốt nàng cư nhiên còn có thể đổ nhìn nam nhân thất thần. Hàn Ngọc Phủ đột nhiên hóa thành một fan tinh xảo truy thủ, vô thanh vô tức hướng tới cũng rõ ràng ngây ngẩn cả người Tần Lạc Y Y tập qua đi. Đối với sự giật phong xuất hiện, Tần Lạc Y Y thập phần kiếp sợ, đen nhánh mắt vượng trung lập loè phức tạp qua mang. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Hắn cư nhiên là Ngọc phủ tu sĩ. Tuy rằng phẩm giai cũng không cao, là Ngọc phủ nhị giai tà hữu, bất quá đã thực kinh người. 5 năm trước nàng rời đi thời điểm, hắn mới là tôn giả tu vi mà thôi. Nàng ở Phiêu Miểu tông, ở tu luyện gia phủ đệ phía trước, hàn đàm trong nước có cường đại sắp khủng bố linh lực, có thể nhanh chóng tấn giai, tu luyện gia phủ đệ lúc sau, lại có Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích sao trời chi lực, mới có thể bảo trì nhanh như vậy tấn giai tốc độ lại nghĩ đến hắn ngồi phi hành pháp khí, còn có đi theo nàng những cái đó hắc ý yả nhân, bọn họ tu vi rất cao, lại đối hắn rất là tôn kính, này hết thảy đều khắp nơi thiên minh, nhưng cái đó hắc ý yả nhân khả năng không phải hắn muốn tới. Có thể làm hắn mấy năm thời gian tấn giai nhanh chóng như vậy, không biết hắn bái sư đến tụt cùng là cái nào. Khẳng định là một cái phi thường không đơn giản người. Bất quá nàng lại khiếp sợ cũng không có xem nhẹ hạ tím thần, cảm giác được hắn đánh lén mà đến. Mắt vương lạnh lùng, gắn vào trên người Ngọc Phủ biến thành một đạo lưu quang, giao thiết đón đi lên. Hạ tím thần bởi vì là đánh lén, cho nên tuy rằng hắn tu vi so Trần Lạc Y còn muốn cao thượng hai giai, bất quá chủ thủ thượng lực lượng, cuối cùng là không thắng nổi Trần Lạc Y toàn lực một kích. Truy thủ bị chụp tán, bất quá tản ra ngọc quang xoay tròn lại thực mau tụ tập ở hắn trên tay. Trần Lạc Y liền nhanh chóng khinh thân mà thượng, lấy ra càn khôn trùng đối với hắn đánh đi xuống. Ha ha, càn khôn trung sao? Hạ tím thần nghiêm nghị không sợ, cười to ra tiếng, sớm nghe nói về ngươi ở lần trước đại chiến có ích càn khôn trung thi thố tài năng, giết không ít yêu thú, ngươi cho rằng ta tới giết ngươi, sẽ không trước tiên chuẩn bị. Tần lạc y ghi đồng tử đột nhiên có rút. Cư nhiên không sợ càn khôn trung sóng âm công kích. Càn khôn trung sóng âm công kích cường đại vô cùng. Hắn lại lông tóc vô thường, trừ phi hắn phong bế thính giác cùng thân thức. Được đến cản khôn trung sau, nàng cố ý nghiên cứu quá cản khôn trung, cũng viên không ít sách cổ, biết có một loại kỳ dị công pháp, hoàn toàn phong bế bản thân cảm giác, nghe không được, cảm giác không đến, thần thức thậm chí đều không thể lại xuất hiếu. Tần lạc y ghi hề nhìn phía hắn đôi mắt. Hắn trong ánh mắt có âm lãnh quang mang lập lòe. Không có thần thức, không có thính giác, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần lạc y ghi hề nhẹ nhàng cười, bàn tay mềm vừa đậu. Ngọc Phủ lần thứ hai hóa thành trói mắt lưu quang, chiều hắn tàn nhẫn áp mà xuống. Đã không có thần thức cùng tính giác, đây chính là tu sĩ si đối chiến thời tối kỵ. Sở giật phong cũng minh bạch lại đây, nghéo một cái môi mỏng, cầm trong tay quang mang bốn phía Ngọc Phủ, cũng chiều hắn giết qua đi. Sở giật phong cùng tần lạc ý đi hãy liên thủ đối phó chính mình, mà đàn tuyết liên lại còn ở một bên phát ngốc. Hạ tím thần trong mắt hàn quang hiện ra, hướng về phía nàng liền quát, tuyết liên Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Giết hắn. Ngươi không giết hắn, nếu làm hắn tồn tại từ nơi này đi ra ngoài, ngươi cho rằng hắn còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Đan tuyết liên thân thể chấn động, rốt cuộc từ trinh lăng trung hồi qua thần tới, nhìn bị vây công hạ tím thần, còn có ra tay tàn nhẫn vô tình sở giật phong cùng tần lạc y lì hề. Nàng biết hạ tím thần nói đúng. Còn có, hắn là vì chính mình mới đi đối phó tần lạc y lì hề, nàng cần thiết đến đi giúp hắn. Nếu không nếu là Hạ tím thần đã chết, đừng nói Sở Dật Phong, chính là Tần Lạc Ý Y cũng không có khả năng buông tha nàng. Cắn cắn môi, nàng hướng tới Tần Lạc Ý, ý sau lưng công qua đi. Sở Dật Phong xoay người liền đem nàng chặn đứng, tản ra khủng bố hơi thở ngọc phủ, biến ảo vì một phen trường kiếm, phát ra một tiếng rồng ngâm chi âm, hướng tới nàng hung hăng đánh rớt. "Thấy được sao, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi." Hạ tím thần tuy rằng nghe không được Lại có thể xem tới được, mắt thấy sở giật phong cùng đàn tuyết liên đã đối tượng, hắn lần thứ hai hỏa thượng tiêu du, sợ nàng còn tồn lòng dạ đàn bà, đối với sở giật phong thủ hạ lưu tình. Mà chính hắn tắc toàn lực đối phó tần lạc y dì ẻ. Đã không có sở giật phong, hắn áp lực suy giảm, nguyên bản còn coi như thanh tuấn trên mặt, hiện lên một mặt giữ tợn chi sắc. Đàn tuyết liên trong lòng lại còn có cuối cùng một kia trần trờ, nàng nhìn sở giật phong, khẽ cắn môi mỏng. Trong mắt khó nén yêu say đắm cùng không tha, sở công tử, ngươi nhất định phải cùng ta động thủ. Sở giật phong lời nói đều lười đến cùng nàng nói, hồi lấy nàng là cảng công kích mánh liệt. Cư nhiên dám đối với hắn y gì hả nhi bất lợi, đàn tuyết liên. Đáng chết. Ngươi muốn giết ta, kêu bẩy chuyển tiên dịp liên. Ngươi không nghĩ muốn. Đàn tuyết liên một bên ngăn cản hắn công kích, một bên để cao âm lượng. Sở giật phong câu thần cười, trong mắt lanh quang bắn ra bốn phía ớt khóe mắt nhếch tròn, quả nhiên sinh ra 3 phần tà khí, lại mang theo 7 phần tàn nhẫn, bất quá là một đóa hoa thôi, ngươi thật cho rằng ta hiếm lạ. Đan Tuyết Liên hoàn toàn tuyệt vọng, có chút điên cuồng cười ha ha, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, sau đó phút chốc thối lui, thanh âm lạnh băng nói, Sở Dật Phong, ngươi không nên ép ta giết ngươi. Cái này xuân nữ nhân. Cung Tân Lạc y ly kịch liệt chiến ở bên nhau hạ tím thần tuy rằng nghe không được, thần thức cũng cảm giác không đến. Bất quá đôi mắt lại xem tới được, đàn tuyết liên còn ở nơi đó do dự bộ ráng, làm hắn trong lòng tức khắc hỏa khởi, thiếu chút nữa liền khống chế không được chính mình, tưởng ném xuống tần lạc ý đi hề, trước đem nàng chủ phi. Tần lạc ý gì chăm vội bên trong tắc cười như không cười quay đầu lại nhìn thoáng qua sở giật phong. Sách, hắn đem người mê đến cũng thật hoàn toàn. Là ta giết ngươi. Sở giật phong nhẹ nhàng cười, ngọc phủ thượng cường đại sao trời chi lực cùng linh lực, câu động phụ cận nước biển hình thành một cái cực kỳ khủng bố lốc xoáy, xoay tròn chiều đang tuyết liên mà đi, muốn sinh sôi đem nàng cuốn tiến lốc xoáy xé thành mảnh nhỏ. Đan Tuyết Liên sắc mặt kỳ biến, vội vàng nhanh chóng sau này thối lui. Sở Dật Phong thật là nhẫn tâm muốn lấy nàng cái mạng. Nếu ngươi như thế nhẫn tâm, đi tìm chết đi ngươi. Nàng trong tay áo đột nhiên chui ra một con hai chỉ nắm tay lớn nhỏ, cả người màu tím chốn địa, hét lên một tiếng, hướng tới Sở Dật Phong hung ác nào tới. Đây là tím điện trồn. Tân lạc y gì thực mau nhận ra tới, sắc mặt không khỏi khe biến, tím điện trồn thân thể tuy nhỏ, lực công kích lại rất cường đại, đặc biệt dùng ở suất kỳ bất ý đánh lén thời điểm, cẩn thận. Tím điện trồn trên người màu tím mau toàn dự ngược lên, sau đó từng đạo lóa mắt ánh sáng tím ở nó trên người lập lòe, thực mau những cái đó ánh sáng tím tụ tập ở bên nhau, trở nên rất là thô to, liền như kêu chấp giống nhau. Bùm bùm tật bắn chiều sở giật phong oanh qua đi. Nơi xa cự thạch lúc sau, đột nhiên truyền đến một khổ cực đạm dòng nước giao động, bất quá không đợi người phát hiện, thực mô lại bình tĩnh xuống dưới. Hạ tím thần cười. Nhìn đến đàn tuyết liên thả ra tím điện trồn, hắn biết chính mình không cần lại lo lắng nữ nhân kia dại rột lại đối sở giật phong thủ hạ lưu tình. Hắn bắt đầu toàn lực đối phó tần lạc ý hề, cũng không động thanh sắc tan đi cầm chế thần thức cùng thính giác công pháp. Liên lạc y phi phân chút tâm tư ở sở giận phong trên người. Sở giận phong nguyên bản cùng Đan Tuyết Liên tu vi tương đương, thậm chí so nàng còn muốn cao thượng một chút, bất quá Đan Tuyết Liên thả ra tím điện trồn, kia tím điện trồn phóng xuất ra tới lực công kích cực kỳ kinh người, một phen đập lúc sau, bảo vệ ở trên người hắn ngọc phủ phòng hộ cháo cư nhiên có băng nứt dấu hiệu. Mà Đan Tuyết Liên cũng không có nhàn rỗi, băng hàn một khuôn mặt ở cầm ngọc phủ hung ác công kích, chiêu chiêu chí mạnh. Còn như vậy đi xuống, sở giận phong kiên trì không được bao lâu. Tân Lạc Y Y Khôi thần cười, trong mắt sát khí tràn ngập, ý niệm vừa động, đem thanh Y Y Khôi lỗi tử nhẫn chứa vật trung phong ra, làm hắn đi sát tím điện tròn. Cho rằng nắm chắc thắng lợi hạ tím thần đồng khiếp sợ thở nhẹ một tiếng, trong lòng kinh hoàng không thôi, xuyên thanh Y Y Liễu nam tử. Chẳng lẽ đây là lần trước ở Cứu Quý Huyền Thời Liên Can tu sĩ thời điểm, cái kia tu vi thập phần cường đại thanh Y Y Liễu nam tử? Thông cẩm thành chung người đều đối này thanh y dìa nam tử thân phận tò mò vô cùng, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở tần lạc y dìa bên người. Trong lòng có dự cảm bất hảo. Có thanh y dìa nam tử gia nhập, hắn hôm nay muốn sát tần lạc y dìa sẽ rất khó. Càng nghĩ càng giận, lại tưởng tượng đến mỗi lần động thiên phúc địa phái ra đi kiếp sát nàng người, cuối cùng cũng chưa có thể tồn tại trở về. Sắc mặt càng đến trở nên rất là khó coi. Thành Ý khôi lỗi cũng không sợ tím điện chồn trên người lôi điện công kích. Lần trước trên người hắn bị hủy đến ngập rèn, Tân Lạc Ý từng hỏi qua sư phụ muốn như thế nào chữa trị, sau lại lại chiếu sư phụ theo như lời, ôm thử một lần ý tưởng, làm đại hắc chúng nó đem nó đưa tới cổ tộc thánh chủ động phủ đi, dùng lôi điện tăng thêm tuý thân, hoa gần 1 tháng thời gian, quả nhiên đem nó trên người đột ngơn chữa trị. Hơn nữa đại hắc cùng hắc đế càng phát hiện, trải qua lôi hỏa tuý luyện quá còn rối. Không chỉ có thân thể bị chữa trị, hơn nữa sức chiến đấu lại cường đại rồi một ít. Hai cái một thương lượng, cuối cùng Thanh Y Ly Khôi Lôi đã bị lưu tại kia cổ tộc Thánh chủ Lộng phủ, ngần ngơ chính là gần 2 năm thời gian, thẳng đến nàng xuất quan lúc sau, mới bị Đại Hắc Khiên trở về. Đan Tuyết Liên cùng tím điện trồn đang ở liên thủ công kích Sở Dật Phong, đột nhiên nhìn đến một cái Thanh Y Ly nhân xuất hiện, nàng thủ hạ công kích đột cứng lại. "Tiểu Tâm hắn." Hạ tím thần giống to ra tiếng. Thanh âm rung trời, nếu tím điện chồn cùng Đan Tuyết Liên bị giết, hắn hôm nay mơ tưởng toàn thân mà lui. Đáng tiếc đã quá muộn. Thanh Y Ly Khôi lỗi trên người không hề hơi thở, tốc độ lại cực nhanh, chờ đến Đan Tuyết Liên nghe được hạ tím thần quát chói hai thanh hồi mã thần tới thời điểm, Thanh Y Ly Khôi lỗi đã lược tới rồi tím điện chồn bên người, một phen liền đem nó bắt lên, nhẹ nhàng nhéo, một trận bùm bùm xương cốt đứt gãy thanh sau, tím điện chồn bị tạo thành một đoàn thịt nát. Không Từ Ngọc Tròn là đan tuế liên linh hồn khế đốc giả, là hơn 100 năm trước, nàng ngẫu nhiên tiến vào một chỗ tuyết sơn bí địa bên trong gặp được. Nó vóc dáng nhỏ, lực công kích lại cực kỳ cương đại. Chỉ cần không phải tử phụ tu sĩ, nàng cùng tím điện tròn liên thủ, quyết sẽ không chiến bại. Không nghĩ tới chính mình sủng ái đến cực điểm tím điện tròn lại bị người nam nhân này dễ như trở bàn tay giết chết. Nàng cuồng loạn điên cuồng hét lên một tiếng, trong lòng lại tức lại giận lại hận, đột nhiên liền mất lý trí. Lóa mắt ngọc quang biến thành một phiến trường kiếm, hướng về phía Thanh Ý Dịch Khôi lỗi liền bổ đi xuống. Thanh Ý Dịch Khôi lỗi lạnh lùng nhìn nàng, thần sắc hờ hững. Mắt thấy kia thanh trường kiếm liền phải bổ tới Thanh Ý Dịch Khôi lỗi trên người, Sở Dật Phong công kích cũng tới rồi, phịch một tiếng vang lớn, Đan Tuyết Liên thân thể bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã xuống ở 100m ngoại, đỏ tươi huyết từ nàng khóe môi rớt ra tới, nàng tuyệt vọng lại mang theo lạnh lẽo ánh mắt trừng mắt Sở Dật Phong. Hạ tím thần thấy tình thế không ổn, cũng bất chấp lại đánh, xoay người bỏ chạy. Tần lạc y dưới trên người có cản khôn trùng, vốn là rất khó đối phó, thật vất vả hắn tìm được rồi đối phó nàng biện pháp, bước cho nàng không có cách nào sử dụng cản khôn trùng, không nghĩ tới lại sát ra cái sở giật phong, hiện tại lại tới nữa cái thanh y dưới nam tử. Hôm nay muốn sát tần lạc y dưới, hoàn toàn không có phần thắng. Nếu hiện tại chạy đi, còn có thể lưu đến một cái mệnh, Hắn là động thiên phúc địa con của trưởng môn, ngày thường danh tiếng cũng không kém, liền tính tần lạc ý đi hề nói chính mình muốn sát nàng, chỉ cần hắn thề thuốc phủ nhận, nàng lấy không ra chứng cứ tới, cũng không có người sẽ tin tưởng nàng. Mà tần lạc ý đi hề nhìn hắn nhanh chóng chạy đi bóng dáng, gợi lên môi đỏ, lạnh lùng cười. Bàn tay mềm dương lên, lấy ra càn khôn chung tới, đối với hắn phương hương đánh đi xuống. Hạ tim thần một cái lào đảo, thiếu chút nữa khe ngã trên mặt đất. Bất quá hắn không có quay đầu lại, Ngự Thần Hồng tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy đi, chỉ là hiển nhiên bị thương, hắn tốc độ chậm không ít. Đan Tuyết Liên mới vừa bị Sở Dật Phong trọng thương, lúc này lại thấy vẫn luôn đối chính mình nói gì nghe nấy, hận không thể đem nàng phụng ở trên tay hạ tím thần cư nhiên dám ném xuống chính mình, chỉ lo hắn chạy trốn, không khỏi trừng lớn mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Dật Phong cầm ngọc phủ hóa thành trường kiếm, cùng thanh y khôi lỗi lần thứ 2 triệu nàng ép tới. Đang Tuyết Liên hạ quyết tâm, đột nhiên ném ra số trường công kích đỗ chú, chính mình lại không hề ham chiến, lấy ra một trường 12 giai thần hành phù, hướng tới Hạ tím thần phương hướng đuổi theo. Nay trường thần hành phù là phụ thân hắn vì nàng cố ý ở Huyền Thiên Đại Lục mua sắm, hoa gần ngàn vạn lượng bạc, dùng làm nàng nguy cơ thời điểm bảo mệnh chi dụng. Lần trước nàng bị yêu thú vây khốn, đang chuẩn bị dùng này trường phù chính mình sinh tồn, kết quả sở giật phong từ trên trời giáng xuống. Không nghĩ tới khi cách hơn nửa tháng thời điểm, nay chương phù nàng vẫn là phải dùng. Chỉ là trăn trọng chính là, lần trước là sở giật phong cứu nàng, lần này lại là sở giật phong muốn sát nàng, buộc cho nàng chỉ có thể dùng thần hành phù chạy trốn. Nàng tốc độ quá nhanh, hơn nữa ném ra đũa chú phẩm giai cũng không thấp, chờ đến sở giật phong thoát ra đũa chú công kích vây quanh đuổi theo đi thời điểm, Đan Tuyết Liên đã tới rồi mấy ngàn mét ở ngoài. Thanh y khôi lỗi đảo không sợ những cái đó bừa chú, chỉ là hắn tốc độ cũng vô dụng thần hành phù đan tuyết liên mau, hắn tuy rằng chạy ở sở giật phong trước người, lại vẫn là cách đan tuyết liên có mấy trăm mệ khoảng cách. Sở giật phong hiếp lại mắt, ánh mắt dị thường sắc bén. Đan tuyết liên thân là giao trì tiền cảnh đơn hồng nữ nhi, nếu đã sẽ rách mặt đấu võ, đoạn không có làm nàng đào tẩu đạo lý, nếu không về sau sợ là sẽ vì y đi hề nhi rước lấy không ít phiền thoái. Đối Đan Tuyết Liên, hắn đã tổn phải rất chi tâm. Phía sau bén nhọn chói hai tựa bay nhanh xuyên thấu dòng nước thanh êm, làm tốc độ chậm không ít, thời khắc lo lắng sẽ bị đuổi theo hạ tím thần trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại đuổi theo cư nhiên là Đan Tuyết Liên, không khỏi lại là vui vẻ. Liên Nhi, Đan Tuyết Liên khẽ môi mang huyết, đáy mắt lanh quang chợt lóe rồi biến mất, lại hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười, gấp giọng thúc dục nói, "Mau bắt tay cho ta." Hạ tím thần vui mừng khôn xiết, Xem đan tuyết liên tốc độ, liền biết nàng dùng thần hành phù, bằng không lấy nàng một cái ngọc phù sơ giai tu sĩ, lại bị trọng thương, tốc độ căn bản không có khả năng nhanh như vậy, cư nhiên đuổi theo chính mình. Hắn không chút do dự bắt tay rối cho Đan Tuyết Liên, trong lòng Lâm Thẩm may mắn, chính mình đem Đan Tuyết Liên mang đến sát tần Lạc Ý Nhi quyết định, quả nhiên là cực chính xác. Chỉ cần từ đáy biển chạy đi, bọn họ liền lại không sợ Tần Lạc Ý Nhi, hắn cũng không tin. Nàng dám đảm đương liên minh tu sĩ mặt tới giết hắn Sở giật phong không có truy Hắn lấy ra một chi đỏ như máu trường cung Phong thượng một chi rực rỡ lung linh Có một cổ mạc danh hơi thở ngân tiễn Kéo cung Ngân tiễn hướng tới phía trước bay nhanh đảo tẩu hai người tật bàn tới Tân lạc y ghi liếc xéo hắn một cái Tạm thời nghỉ ngơi lấy ra bảo làm chiến thuyền Đem theo hai người hoành thành thịt nát tâm tư Phanh Một tiếng giòn vang Đan Tuyết Liên trên người thần hồng bị ngân tiễn xé rách, ngân tiễn thế đi không giảm, sau đó tinh chuẩn bắn ở nàng ngược phía trên. Đan Tuyết Liên kêu thảm thiết một tiếng, chật vật ngã xuống xung dưới, dãy rùa suy nghĩ đứng dậy, thử vài lần, đều không có biện pháp bò lên thân tới. Mất Đan Tuyết Liên, hạ tím thần tốc độ chậm lại, bất quá hắn cũng không có đỉnh, thậm chí đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục ngự hồng mà đi. Đan Tuyết Liên sắc mặt trắng bệ cười. Hạ tím thần cư nhiên lại một lần muốn ném xuống chính mình đào tẩu. Chính mình trước kia cư nhiên sẽ tin hắn, cảm thấy hắn là thật sự đối chính mình hảo. Nàng thật là đồng ốc, xem ra tần lạc y thì hề nói đúng, muốn giết tần lạc y thì căn bản chính là hắn. Đáng tiếc hiện tại đã biết do này đó đã chậm, cùng tần lạc y thì hề, bọn họ đã hoàn toàn đối lập, không phải người chết, chính là ta sống. Chứ 119 không có tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Lại một con ngân tiễn xuất hiện ở sở giật phong trong tay, hắn ưu nhã nhắm chuẩn, kéo cùng, sau đó khai bắn. Veo một tiếng, ngân tiễn hướng tới Hạ tím thần phía sau lưng yếu hại chỗ tật như kia chớp bắn tới. Hạ tím thần cho dù không có quay đầu lại, cũng cảm giác được sau lưng lạnh lẽo leo sát ý, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đứng chổng ngược, một bên nhanh chóng về phía trước chạy, một bên lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái hại đến hắn tim và mật dục nữ. Ngân Tiễn đã tới rồi hắn phía sau, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, phá vỡ hắn thần hồn, mắt thấy liền phải xuyên thấu trên người hắn ngọc phủ phòng hộ. Hạ tím thần lại kinh lại sợ, muốn sống đi xuống bản năng, làm hắn thân thể nhanh chóng hướng một bên lùi đi, dù sao cũng là ngọc phủ bắt giai tu vi, tuy rằng không có hoàn toàn tránh ra Ngân Tiễn, lại tránh đi ngực yếu hại chỗ, Ngân Tiễn bắn ở hắn trên bụng. Phanh. Hạ tím thần kêu lên một tiếng, cũng thật mạnh ngã xuống ở trên mặt đất. Mân Tiến nhập thể, hắn cảm giác trong cơ thể lực lượng đột nhiên vì này cứng lại. Rốt cuộc từ trên mặt đất đứng lên đan tuyết liên sắc mặt trắng bệ, chịu đựng đau nhức cười lạnh liên tục, hạ tím thần, ngươi tên hôn đàn này, ngươi lại chạy a? Hiện tại ta xem ngươi còn như thế nào chạy? Nói chuyện thời điểm, nàng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm lạnh ngạo, hai mắt trung lập loè tận trời lửa giận. Đều là hắn, nếu không phải hắn, chính mình hôm nay như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục? Cơm miệng, hạ tím thần hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quắc khe nói, ánh mắt hung ác nham hiểm, nơi nào còn có nửa phần di vạng ôn nhu thần sát. Sau đó quay đầu nhìn phía tần lạc y rì, nhìn đến tần lạc y rì phía sau, đột nhiên cả kinh, ngay sau đó lại đại hỉ, trong thanh âm có dấu không được kích động, chảy mò, chúng ta cơ hội tới. Đàn tuyết liên trong lòng nguyên bản lửa giận sôi trào, nghe vậy theo hắn ánh mắt nhìn lại, không khỏi đào hút một ngủn khí lạnh. Mò! Ngươi còn thất thần làm cái gì? Hạ tím thần quát khe nói, trên người thần hồng chạc hởi, đột nhiên ra tay, bắt lấy nàng liền chạy. Tần lạc y ghi cũng phát hiện phía sau khắc thường, phía sau có kịch liệt và nước giao động thanh truyền đến, nàng trong lòng dùng mình, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến mấy chục đầu diện mạo khác nhau yêu thú tử vừa rồi nàng phát hiện cái kia sơn động phương hướng vỡ ra, trong mắt lue hung ác quan mang, hướng tới nàng cùng sở giật phong nơi vị trí tàn nhẫn nào tới. Xem ra nàng suy đoán đến không sai, nơi đó mặt quả nhiên là một cái yêu thú xào huyệt, nơi này nhưng vẫn còn cách sơn động thân cận quá chút, đánh nhau động tinh quá lớn, đem chúng no kinh động lại đây. Đi mau. Sở giật phong sắc mặt biến đổi, yêu thú số lượng quá nhiều, hơn nữa mỗi một con hơi thở đều thập phần cứng hãn. Hắn lập tức thả ra màu bạc phi hành pháp khí, lôi kéo tần lạc y đi hề liền nhảy đi lên, sau đó nhanh chóng chiều mặt biển thượng phong đi. Yếu tố là từ bọn họ phía sau chạy ra, lúc này cách bọn họ đã rất gần, nhiều nhất bất quá mấy ngàn mét khoảng cách. Không thể thả bọn họ rời đi. Tân Lạc Y lìa rời đi khi không quên đem thanh ý khôi lỗi mang lên, đứng ở phi hành pháp khí thượng, nhìn phía trước đi xa hạ tím thần cùng Đan Tuyết Liên, trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo hàn quang. Thả bọn họ rời đi, không khác thả hổ về rừng. Nàng không chút do dự lấy ra bảo lam chiến thuyền tới, đem pháo khẩu nhắm ngay bọn họ chuẩn bị một pháo đưa bọn họ vây thành tử nát, không cần phải xen vào bọn họ, bọn họ sống không được. Sở Dật Phong nhìn nàng bảo Lam Chiến Truyền, đen nhánh đôi mắt phút chốc sáng ngời, khóe mắt gợi lên một hoàng bát hoạch nhân tâm mị sủng tươi cười. Đem tay nàng nhẹ nhàng đè lại nói, ngân tiến đã bắn vào bọn họ trong cơ thể, ta tùy thời đều có thể cho bọn họ hồn phi phách tán. Kia kiếm, chẳng lẽ nói kia mũi tên là trong truyền thuyết tiên tâm thần tiễn? Tân Lạc Ý trong lòng vừa động, Mắt Phượng trung lập loè sáng quắc quá mang, kinh ngạc nhìn hắn. Vừa rồi nhìn đến kia hồng đến lóa mắt như lửa diễm giống nhau trường cung khi, nàng liền có chút hoài nghi, bất quá Thiên Tâm Thần Tiễn là Huyền Thiên Đại Lục đồ vật, như thế nào sẽ ở trong tay của hắn? Sở Dật Phong cười gật gật đầu. Thiên Tâm Thần Tiễn cùng Càn Khôn Trung giống nhau, đều là thánh binh, là cổ đại một vị đại năng luyện khí tu sĩ dùng thế gian hiếm thấy Thiên Tâm Thạch luyện chế mà thành. Thiên Tâm Thạch cực kỳ đặc thù, Dùng thiên tâm thạch chế thành tên dài, sử dụng tu sĩ ở cùng cấp bậc trong vòng, không đâu địch nổi sử dụng người là huyền phủ nhất dài tu sĩ. Như vậy thiên tâm mũi tiên có thể bài trừ huyền phủ kiểu giai đình tu sĩ phủ đệ phòng hộ, mà hắn hiện tại là ngọc phủ tu sĩ. Ngọc phủ kiểu giai đình tu vi tu sĩ, cho dù dùng phủ đệ biến ảo thành phòng hộ vây cháo, hắn cũng có thể đánh bại. Mà tân lạc ý gì hề vừa rồi sẽ hoài nghi, thứ nhất bởi vì cung tiễn nhan sắc. Thứ hai là nó không chút nào cố sức liền phá khai rồi đang tuyết liên cùng hạ tím thần trên người từ sao trời chi lực sở ngưng tụ ra tới phòng hộ tráo. Nàng từng nghe đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói lên không ít huyền thiên đại lục sự tình, cho nên đối thiên tâm thần tiễn lực có điều nghe. Bất quá lúc ấy hai cái sư huynh nói thiên tâm thần tiễn ở huyền thiên đại lục thượng đã mất tích rất nhiều năm, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên dừng ở sở giật phong trong tay. Sở giật phong nói đang tuyết liên hai người chết chắc rồi. Một chút cũng không khoa trường, bởi vì thiên tâm thần tiễn lợi hại nhất không phải có thể đánh bại cùng dai trong vòng tu sĩ sở ngưng tụ ra tới phòng ngự bảo hộ, mà là chỉ cần nó vừa vào thể, bị thiên tâm mũi tên bắn chúng người, giống như cùng nhân loại kết thành linh hồn khế ước linh thú giống nhau, chỉ cần một cái ý niệm, là có thể dẫn động thiên tâm thần tiễn, làm người nháy mắt hồn phi phách tán. Đã biết thiên tâm thần tiễn lợi hại, tần lạc y liền liền không hề chú ý đào tẩu hai người. Lực chú ý toàn bộ dừng ở đuổi sát ở bọn họ phía sau liên can yêu thú trên người. Yêu thú so vừa rồi càng nhiều, hiện tại chừng mấy trăm chỉ, đều là từ ẩn nấp cửa động phương hướng xông tới, hùng hổ, mắt phiếm hung quang, rồi sau đó mặt còn có rất nhiều yêu thú đuổi theo ra tới. Đương nhiên, có rất nhiều yêu thú ở truy bọn họ, cũng có không ít đuổi theo Đàn Tuyết Liên cùng Hạ Tím Thần, chỉ là truy ở bọn họ phía sau yêu thú càng nhiều. Tần Lạc Y Li nhìn kia quần quần không dứt thoát ra tới yêu thú, suy đoán kia huyết động chỉ sợ không chỉ là một cái xà huyết đơn giản như vậy, nói không chừng cùng lần này yêu thú triệu bộc phát ra có quan hệ, yêu thú linh trí không thua nhân loại, chúng nó khẳng định là tưởng giữ được kia chỗ bí mật xà huyết, cho nên mới sẽ xuất động nhiều như vậy yêu thú tới đối phó bọn họ. Sở Dật Phong phi hành pháp khí tốc độ mau, ở chúng nó xem ra, nàng cung Sở Dật Phong khẳng định sẽ so hạ tím thần hai người khó đối phó cho nên truy bọn họ yêu thú tự nhiên liền nhiều. Tần lạc ý ghi đệ một chương thập dai thần hành phù cấp sở giật phong, làm hắn thêm vào đến phi hành pháp khí thượng, thực mò phi hành pháp khí tốc độ so với vừa rồi lại nhanh gấp đôi có thửa. Nàng chính mình tắc đem cản khôn chung đem ra, theo từ từ tiếng chung văng lên, truy ở bọn họ phía sau yêu thú tốc độ chậm không ít, trong đó có không ít đều bị cản khôn chung sóng âm công kích thương tới rồi, miệng mũi bắt đầu đổ máu. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi ở trong nước biển tràn ra mở ra. Càn khôn trung cường đại lực sát thương, làm đến sở giật phong ha ha cười, môi mỏng gỡi lên, tuấn giật khuôn mặt phong lưu trung mang theo ba phần tà tứ, lại nhìn không được vườn tay ở trên mặt nàng nhẹ nhàng nhéo một phen. Tần lạc y gì hãy liếc xéo hắn một cái, dùng sức trụ bay hắn tay. Tim đập lại nhìn không được hơi hơi ra tốc, trong mắt liễm diêm anh sáng nhạt. Thực mau bọn họ chạy ra khỏi mấy ngàn mét đáy biển. Bay thẳng hướng trời cao bên trong, ở vọt vào không trung kia một chốc kia, Tân Lạc y liễu bản tay trắng giương lên, một đạo minh diễm màu đỏ ngọn lửa ở không trung gạo thét dựng lên, thẳng tới mấy vạn mét trời cao, ở một mảnh xanh thảm không trung có vẻ cực kỳ lóa mắt. Đây là lần trước đã xảy ra hai lần yêu thú ngoài ý muốn đánh bất ngờ sự kiện lúc sau, La sư tổ cố ý chế ra tới đưa tin pháp khí, bởi vì mặt biển quá mức to rộng, giống nhau tín hiệu ở phát ra tới sau. Nhiều nhất bất quá truyền ra mấy trăm dặm thôi, chỉ có loại này có thể bay lên đến mấy vạn mét trời cao đưa tin pháp khí, mới có thể làm cực xa người đều xem tới được. Mặt biển thượng đã dặm dặm đuổi tới mấy trăm đầu yêu thú, mà sau còn có yêu thú ở chim lượn, nàng biết kia trong sơn động yêu thú không biết có bao nhiêu, nàng không dám thiếu cảnh giác, cho rằng dựa vào chính mình cùng Sở Dật Phong là có thể đem chúng nó toàn bộ giết chết. Đan Tuyết Liên cùng Hạ Tím Thần cũng mạo hiểm vạn phần trốn thoát trừ bỏ phía trước chúng tên, trên người lại thêm tân thương, bất quá này đó thương đối bọn họ tới nói không có gì, bởi vì chạy ra khỏi mặt biển, ít nhất tần lạc y đi hề cũng không dám lại quang minh chính đại giết bọn hắn. Phiêu miểu tông tuy rằng cường đại, nhưng bọn họ động thiên phúc địa cùng giao trì tiên cảnh cũng không yếu, nàng dám động thủ, khó bảo toàn sẽ không bị người nhìn thấy, đến lúc đó tất nhiên sẽ đã chịu thiên hạ chúng tu sĩ khiến trách, nước miếng cũng có thể đem nàng chết đối. Nhìn đến Tần Lạc Y thì khởi động đưa tin pháp khí, bọn họ hai người càng là vui mừng khôn siết, nếu không bao lâu. Thông Cẩm Thành sẽ có rất nhiều cường giả tới rồi, Tần Lạc Y thì hiện tại bị yêu thú vây quanh, ốc còn không mang nổi mình ốc, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng rút ra tay tới giết bọn hắn. Hai người càng nghĩ càng là cao hứng, càng nghĩ càng là đắc ý, bất quá bọn họ hiển nhiên cao hứng đến quá sớm, vây truy ở bọn họ phía sau lũ yêu thú rất nhiều. Trong đó càng không thiếu tu vi cường đại cựu giai thập giai yêu thú, hơn nữa hai người đều bị thương không nhẹ, tốc độ so với ngày thường chậm không ít, thực mau liền có yêu thú đem bọn họ đuổi theo vây quanh. Đan Tuyết liên sắc mặt trắng bệch, trong lòng tuyệt vọng, nàng biết hôm nay định là giữa nhiều lành ít, trên người nàng thần hành phù cũng đã không có, đùa chú vừa rồi vì ngăn trở Tần Lạc Y cùng Sở Dật Phong, cũng tất cả đều dùng hết, mà nàng tu vi cũng không cao, chỉ là ngọc phù nhất giai mà thôi. Đơn độc đối với một con khủng cựu gia yêu thú, nàng có tất thắng nắm chắc, bất quá như vậy nhiều yêu thú, so lần trước bị tập kích thời điểm còn nú đìu. Muốn đánh bại chúng nó lao ra đi, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Hạ tím thần sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Hắn dùng ngọc phủ bảo vệ toàn thân, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm nhìn Đan Tuyết Liên, biểu tình lại cố tình thập phần nghiêm trọng, "Liên muội, ta này có một phen kiếm, thập phần lợi hại, ngươi tới dùng nó chém giết yêu thú." Ta ngự hồng toàn lực phá vây đi ra ngoài. Chỉ cần xứng cùng đến hảo, chúng ta hôm nay nhất định không có việc gì, tất nhiên có thể hóa hiểm vì gì. Đan Tuyết liên hai tròng mắt sáng ngời, giống như đã chết đuối người ở tuyệt vọng bên trong bắt được một cây cứu mạng rơm rạ. Hạ tím thần thân là động thiên phúc địa trưởng môn hạ trung ly chi tử, trên người hẳn là cũng có cứu mạng pháp bảo mới là, càng nghĩ càng là kích động, vội thúc dục nói, vậy ngươi nhanh lên lấy ra tới a. Hạ Tiêm Thần trong mắt hiện lên một mặt lạnh băng u quang, hắn ý niệm vừa động, bay nhanh lấy ra một phiến màu đen trường kiếm, đưa tới Đan Tuyết Liên trên tay. Màu đen trường kiếm phật nhìn thập phần cổ xưa, mặt trên có một cổ thần bí hơi thở ở chảy xuôi, thân kiếm thượng còn khắc lại một ít kỳ quái phù văn, làm người vọng tri có một loại tim đập nhanh cảm giác bất an. Đan Tuyết Liên nhịn không được nhìn kỹ. Số đầu yêu thú dương nhanh múa vút giống giận chiều bọn họ công lại đây. Hạ tím thần khống chế được ngọc phù, cẩn thận bảo vệ toàn thân, quay lên, Liên Nhi, ngươi còn ở do dự cái gì, nhanh lên cắt vỡ ngón tay, đem huyết tầm ở mũi kiếm thượng, sau đó hướng bên trong xuyên vào phù đệ chi lực, nhanh lên. Ngươi lại do dự đi xuống, chúng ta cũng chưa mệt. Đan Tuyết Liên trong lòng cả kinh, rốt cuộc quay đầu, thần sắc còn có chút hoảng hốt, đây là ngươi kiếm, ngươi tới dùng đi, ta tới pha vây. Hạ tím thần đồng tử co rụt lại, cười lạnh nói: Bằng ngươi ngọc phủ nhất giai tu vi, lại thương ở yếu hại, ngươi có thể phá vây đi ra ngoài. Ngươi nếu không cùng ta hảo hảo phối hợp, như vậy ta cũng chỉ có thể chính mình rời đi. Duỗi tay liền đi lấy kia đem màu đen trường kiếm. Đan Tuyết Liên nắm lấy kiếm không buông tay, gắt gao nắm lấy, lạnh mắt giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này ném xuống tự mình hai lần, nàng biết hắn làm được ra tới. Hiện tại tình thế nguy cấp, nàng tuy rằng cảm thấy này kiếm có chút cổ quái, có đoạt nhân tâm phách lực lượng, cũng bất chấp cái gì, dù sao đều là vừa chết, Liêu một lần nói không chừng còn có thể bác ra một con đường sống tới, giống nhau lợi hại pháp khí, nếu tu vi không đạt được, đều sẽ bị phản phệ, nếu là thành công, cùng lắm thì nàng lại bị thương nặng, bất quá giao trì tiền cảnh có rất nhiều linh thực, đến lúc đó nàng bế quan mấy năm 10 năm sau, lại trọng thương cũng có thể dưỡng hảo. Hiện tại có thể phá vây đi ra ngoài giữ được tánh mạng mới là đệ nhất quan trọng sự. Quyết tâm, cầm mũi kiếm hướng tới ngón tay thượng một mạt, máu tươi nhanh chóng thấm vào thân kiếm, dính huyết kia mặt trên phù văn đột nhiên sống lên, năng lại rót vào phù đệ chi lực, màu đen thân kiếm đột nhiên quang mang lóe mắt, chúng quanh bị màu đen quang mang quét chung yêu thú, tiêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng, đột nhiên liền biến thành tro tàn. Hạ tím thần hai mắt tỏa ánh sáng, khóe môi câu lấy một sợi tươi cười, ánh mắt lại đạm mạc vô cùng, làm người vô cớ cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược. Đan Tuyết liên lại không có chú ý tới hắn thần sắc biến hóa, lạnh băng nạo nghệ trong mắt toàn là kinh hỉ, nàng không nghĩ tới, này đem màu đen pháp khí cư nhiên sẽ như vậy lợi hại. Nàng thanh trường kiếm giơ lên cao, hướng tới chung quanh yêu thú hung hăng bổ tới, thoáng chốc, bọn họ chung quanh phạm vi mấy chục mét trong vòng, đều không có yêu thú. Hạ tím thần tác ngự thần hồng, nam chật thời gian bay nhanh về phía trước phóng đi. Đang cùng yêu thú chiến ở bên nhau tần lạc y dị cùng sở giật phong hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến bọn họ hai người trên người cư nhiên còn có lợi hại như vậy pháp khí. Sở giật phong nhìn chung quanh chung quanh liếc mắt một cái, tuấn giật trong mắt hiện lên một kia lệnh băng hàng quang, hắn đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, làm kia hai người hồn phi phép tán. À, ở đông đảo yêu thú tiếng giống giận chung, đột nhiên chuyển đến một tiếng thê lương tiếng kêu thẳng thiết, đây là cái gì kiếm? vì cái gì nó cư nhiên tự động ở hút ta trong thân thể lực nhất, mau. Dừng lại, hạ tim thần, mau đem này kiếm lấy ra. Phát ra kêu thảm thiết chính là đàn tuyết liên, nàng hai mắt trừng lớn, hoảng sợ trừng mắt trong tay màu đen trừng kiếm, nàng tưởng ném ứng ra, lại như thế nào cũng ném không khai, kêu kiếm giống như dính ở tay nàng thượng, trong cơ thể phủ đệ nhan sắc đã từ ngọc phủ biến thành thanh phủ, nàng tu vi cảnh giới nhanh chóng tại hạ ngã, bất quá một lát thời gian lại từ thanh phủ lại ngã xuống tới rồi huyền phủ. Hạ tím thần cười lạnh. Hắn tiếp tục về phía trước phóng đi. Như vậy kết quả sớm tại hắn đoán trước bên trong, đây cũng là hắn không được dễ dàng sử dụng thanh kiếm này nguyên nhân, khởi động thanh kiếm này đại rơi quá lớn, nó lực sát thương tuy đại, chính là hao phí lực lượng cũng lớn hơn nữa, thực mau liền sẽ làm người cảnh giới đại ngã. Hơn nữa không có đặc thù công pháp, lại tích huyết ở thân kiếm phía trên, Trong cơ thể linh lực cùng phù đệ chi lực liền sẽ đều bị thanh kiếm này hút đi, đến chết mới thôi. Đây cũng là hắn nhìn đến yêu thú sau, cuối cùng quyết định mang theo Đan Tuyết Liên cùng nhau rời đi nguyên nhân. Đan Tuyết Liên nhìn cũng không quay đầu lại Hạ tím thần, nếu là hắn lại không rõ, liền thật thật là cái đại độc. Nàng khẽ lương nở nụ cười, Hạ tím thần, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta, dùng ta mệnh vì ngươi dọn sạch phá vây con đường, ta muốn giết ngươi, chính là đã chết. Thanh quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng một bên gầm rú một bên lấy kia đem hắc kiếm hung hăng mà đi đánh hắn. Hắc kiếm sớm đã nhận Hạ tím thần là chủ, hoàn toàn không thể đối hạ tím thần tạo thành thương tổn. Trong hai nghe Đan Tuyết Liên không ngừng kêu hại nàng, nàng muốn giết hắn linh tính nói, cuối cùng là quay đầu lại, âm lánh nhìn nàng một cái, sau đó ra tay ở trên người nàng nhanh chóng điểm một chút, Đan Tuyết Liên liền dừng ngồi, miệng lưỡi đều không thể động, chỉ là giơ một fan hắc quang lóa mắt trường kiếm chẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mắt thấy bọn họ sắp thoát khỏi lũ yêu thú vàng đây, sợ giật phong đột nhiên câu thần cười, trong mắt lấp loè tà tứ u mang, này hạ tím thần nhưng thật ra giúp hắn một cái đại ân. Nơi xa đã có tu sĩ chạy tới. Đan Tuyết Liên tu vi, mắt thấy đã hạng tới rồi huyền phủ dưới, trong cơ thể lực lượng trôi đi đến càng nhanh, này còn không phải đáng sợ nhất, nàng cảm thấy chính mình sinh mệnh lực cũng bắt đầu ở trôi đi. Nàng muốn chết. Nàng biết Băng Hàn hai trong mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Hạ Tím Thần, liền như vậy đã chết, nàng thật sự không minh mục a. Nhiều như vậy yêu thú, sẽ không có người biết là hắn hại chết chính mình, nàng phụ thân cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là chết ở yêu thú trong tay. Càng nghĩ càng là không cam lòng, giận cực công tâm, một cổ tanh ngọt nảy lên cổ họng, máu tươi từ bên môi rụt ra tới. Liên ở nàng bi phấn đến cực điểm thời điểm, bắn vào nàng trong cơ thể ngân tiễn đột nhiên giật giật. Sau đó bắt đầu nóng lên, một cổ lực lượng cường đại từ ngân tiên bên trong phát ra mà ra. Nàng phát hiện chính mình đầu lưỡi có thể động. Hạ tím thần, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, ta muốn giết ngươi, ngươi cư nhiên dám hại ta, ta muốn giết ngươi. Ném không thoát mổ đen trường kiếm, nàng lại khàn cả giọng kêu lên, thanh âm thẳng tận trời cao. Nàng cũng nhìn đến có không ít tu sĩ hướng tới cái này phương hướng đuổi lại đây. Nàng tu vi đã hạng tới rồi huyền phủ dưới. Trong cơ thể đã chỉ có linh lực, mà linh lực căn bản khó có thể chống đỡ Hắc Kiếm phát huy uy lực, cho nên hiện tại nàng sinh mệnh lực trôi đi đến càng nhanh. Hạ tím thần. Hảo Tan nhận tâm địa, sinh sôi phải dùng nàng mệnh vì hắn quét ra một cái đường máu tới a. Nàng muốn chết, chính là Hạ tím thần cũng đừng nghĩ hảo quá. Liên tính hắn chạy đi, nàng phụ thân cũng sẽ vì nàng báo thù. Lúc này nàng đối Hạ tím thần hận đã vượt qua hết thảy. Sắc tần lạc y đi đột nhiên trở nên không như vậy quan trọng, cho nên ở sinh mệnh cuối cùng thời điểm, nàng kêu la chính là hạ tím thần tên, mà không phải tần lạc y đi cùng sở giật phong. Đương nhiên, nàng không biết chính là, chính là bởi vì nàng kêu la chính là hạ tím thần tên, nàng mới có thể nhiều kêu vài câu, sống lâu một lát, nếu là kêu tần lạc y đi một chữ, sở giật phong đã sớm làm nàng hồn phi phách tán. Hạ tím thần sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn tự nhiên cũng không có sai quá những cái đó hăng hái chạy tới tu sĩ, hắn không nghĩ tới cuối cùng thời điểm đang tuyết liên cái này đều phải đã chết số nữ nhân, cư nhiên còn muốn hư hắn chết tốt. Đang chuẩn bị hướng tới đan tuyết liên lần thứ 2 ra tay, đột nhiên hắn thân thể cứng lại, bắn vào trong thân thể hắn, như thế nào cũng vô pháp bước ra tới ngân thiên thượng, đột nhiên có một cổ kỳ dị lực lượng phụt ra mà ra, thân thể dường như không hề bị hắn khống chế, đi tới tốc độ liền chậm lại. Mắt thấy đan tuyết liên trong tay màu đen trường kiếm quang mang dần dần ảm đạm rồi đi xuống, hán tê thanh giống giận. Mà sớm tại chung quanh như hổ rình ngồi lũ yêu thú, điên cuồng hét lên vây quanh đi lên, hai người nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ, bị nuốt vào yêu thú trong bụng, kêu đem màu đen trường kiếm, từ không chung thật mạnh nga xuống, lọt vào trong nước biển. Trưng 128 nam gặp nhau, hai người kia rốt cuộc đã chết. Tân lạc y dị cười khơi mà mày. Nhịn không được hướng tới Sở Dật Phong giơ ngón tay cái lên, hạ tím thần như vậy cách chết, thật là làm người quá hạ giận. Những cái đó tu sĩ tuy rằng còn cách khá xa, bất quá tu sĩ bất đồng người bình thường, thị lực nhĩ lực đều là cực hảo, nơi cực xa đổ vật cũng là có thể xem tới được, nghe được đến, có thể tưởng tượng, nếu không bao lâu, đơn hồng liền sẽ biết chính mình nữ nhi chết cùng động thiên phúc địa có quan hệ, đến lúc đó khẳng định sẽ đi tìm động thiên phúc địa phiền toái. Hai cái tông môn thực lực không sai biệt lắm, về sau liền thật sự có trò hay nhìn. Đơn hồng nàng thấy vài lần, kia cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, nói chuyện làm việc tích thủy bất lẩu, là thuộc về cái loại này lòng dạ tâm hũ cơ sâu đầm người, hắn cũng sống 3.000 nhiều năm, dưới gối chỉ như vậy một cái bảo bối nữ nhi, nói không chừng mượn hắn tay, còn có thể đem động thiên phúc địa cái này khoác chính phái tông môn áo ngoài. Kỳ thật môn trung hành sự cùng tà phái không có gì khác nhau giả nhân giả nghĩa tông môn dối trá áo ngoài xé xuống tới. Vây khốn bọn họ yêu thú càng ngày càng nhiều, tất nhiên kia hai người đã chết, tần lạc y y cùng sở giật phong liền bắt đầu toàn lực đối phó tre giả măng mọc phát lại đây yêu thú. Càng khôn trung tuy rằng lợi hại, bất quá cực hạn với nàng tu vi, càng khôn trung chỉ đối 11 dai giới yêu thú có lực sát thương, dần dần những cái đó linh trí không kém gì nhân loại yêu thú cũng minh bạch lại đây. Có một con tu vi đã đạt tới 12 giai yêu thú triệu bọn họ hung ác nhào tới. Kia chỉ yêu thú trên đầu dài quá 2 chỉ rác, đầu tựa huyền cấp, thân tựa sư tử, có tứ chi, trên người lại phủ màu đen vẻ, đôi mắt huyết hồng, phiếm yêu dị quá mang. "Thần cô nương, sở công tử, cẩn thận." Giẫn đổ tới rồi tu sĩ chỉ có mấy chục người, bọn họ tu vi cũng không cao, đều là chút thanh phủ liền phủ tu sĩ, chỉ dám rất xa đứng, cũng không dám dựa lại đây. Trên biển cùng trên bầu trời đều là rậm rạp yêu thú, bọn họ biết chỉ cần chính mình một dượt qua đi, khẳng định sẽ lập tức bị vây quanh, liền tượng vừa rồi hạ tím thần cùng Đan Tuyết Liên giống nhau, sinh sôi bị yêu thú cắn đuốt. Cũng bởi vì như thế, cho nên càng không có người dám đi cứu bọn họ, bất quá bọn họ cũng đều biết sợ giật phong phi hành pháp khí lợi hại, chỉ có thể mong đợi bọn họ có thể dựa vào phi hành pháp khí, nhanh chóng phá vây ra tới. 12 giai tu vi yêu thú Thực lực tuyệt đối cường đại, chúng nó thường thường đều là mỗi một hải vực cứng giả, mỗi một cái thực lực đều có thể so với lần trước bị la sư tổ chém giết hắc cá mập ương. Nơi xa các tu sĩ đều thần sắc khẩn trương, đều âm thầm vì bọn họ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Bất qua tần lạc y dì cùng sở giật phong hai người thần sắc đều cực kỳ thong rong, trên mặt không có sợ sắc, hai người ngạo nghệ đứng ở màu bạc phi hành pháp khí thượng. Tần lạc y dì hay một bộ phấn màu lam váy dài áo khoác một kiện sao ý điệp, thoạt nhìn tố nhã, lại có vẻ đẹp đẽ quý giá, tóc dùng một cây bình thường tịnh đế ngọc châm cắm trụ đơn giản mà búi cái phi tiên búi tóc, mấy cái no đủ mượt mà trân châu tùy ý điểm xuyết phát gian, làm mây đen tóc đẹp càng hiện nhu lượng trơn bóng, mắt đẹp nhìn quanh gian hoa hoè tràn đầy, môi đỏ gian dạng thanh đạm cười nhạt, giơ tay nhấc chân gian phong hoa tuyệt đại. Nàng đứng ở phi hành pháp khí thượng, và áo theo gió phất phới. Xanh miết bạch ngọc bàn tay mềm chấp nhất cản côn trùng, không ngừng phát ra sóng âm công kích, làm đến lũ yêu thú vừa kinh vừa giận lại không thể lề hà, căn bản không dám dễ dàng tới gần. Mà đứng ở nàng bên cạnh Sở Dật Phong, dáng người thon dài đĩnh đạc, tuấn nhan hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, khóe môi hơi cong, cặp kia ẩn mị quang hẹp dài mắt phượng híp lại, trên tay cầm một chi đỏ như máu trường cung, cung thượng phóng một chi màu bạc tản ra dược dược lung linh tinh dài. Đối với Dương Nanh múa vuốt pháp lại đây muốn đưa bọn họ sẽ rách kia chỉ 12 giai yêu thú ban tới. Bèo. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, ngân tiến tinh thuần hoàn toàn đi vào yêu thú trong cơ thể, ngay sau đó phịch một tiếng, yêu thú trên bụng phút chốc nổ tung một cái thật lớn huyết động, huyết nục bay tứ tung, thê lương, kêu thảm thiết không thôi. Nơi xa mọi người càng là trợn mắt há hốc mồm. Trừng mắt sợ giật phong trên tay trời cùng, trong mắt khiếp sợ không thôi, yêu thú cường đại vô cùng. Đây là cái gì mũi tên? Cư nhiên không chút nào cố sức liền đem yêu thú Lân Giáp còn có suy đấu, càng không thể tư nghị chính là còn làm yêu thú bị như vậy trọng thương. Bị thương yêu thú phẫn nộ, phẫn nộ lần thứ hai nhào tới, trong miệng quát chói thai liên tục, nhân loại đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tân Lạc Y khinh thường phiết phiết môi, đen nhánh trong mắt lánh quang sắc bén, càn khôn trùng sóng âm công kích, bị nàng phát huy tới rồi nạng, có khả năng phát huy cực hạn. Sở dật phong trong tay lần thứ hai xuất hiện một con tên rải, dương cùng, sau đó lại ưu nhã bắn đi ra ngoài. Kia chỉ yêu thú hoàng sợ tuy rằng muốn tránh khai, bất quá ngân tiến tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền bắn lại đây, liền vừa rồi nổ tung, lại lần nữa thành công hoàn toàn đi vào nó trong cơ thể. Phanh. Lúc này đây, nó thậm chí còn không kịp phát ra kêu thảm thiết, thân thể liền hoàn toàn bạo liệt mở ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ dư một con màu đỏ trừng đầu người đại yêu đang tiếp tục hướng phi hành pháp khí thượng đánh tới, hiển nhiên là tưởng đua cái cá chết lưới rách. Sở Dật Phong mỉm cười, một đạo bạch quang đánh qua đi, hoàn toàn đi vào yêu đàn nội, yêu đàn thần thức bị hoàn toàn hủy diệt, lẳng lặng bay vào trong tay của hắn. Huyết vụ bay tứ tung thiên địa chi gian nhàn nhạt ngân quang tụ lại, sau đó hóa thành hai chỉ ngân tiễn, cũng rơi vào Sở Dật Phong trong tay. Ách, Sở công tử thật là quá lợi hại. Mười hai giai yêu thù A, cư nhiên hai mũi tên liền giải quyết, uy lực lớn như vậy, kêu đến tột cùng là cái gì mũi tên A? Hòa hồng sắc mũi tên thân, ngân tiễn có thể dễ dàng xuyên thấu yêu thú cường đại. Chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết huyền thiên đại lục thượng thánh khí thiên tâm thần tiễn? Khẳng định là thiên tâm thần tiễn, bằng không trên đời này còn có nào đem cung là độ lửa, còn lợi hại như vậy? Nơi xa chúng tu sĩ khe khe nói nhỏ, biểu tình kích động không thôi? Liên này một loạt công phu, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhanh chóng đi tới lãnh địa phía hải vực, nhìn đến đông đảo yêu thú, đều âm thầm kinh hãi không thôi, nhiều như vậy yêu thú, tuy rằng so ra kém chân chính yêu thú con nước lớn bùng nổ thời điểm, khá vậy coi như là một cái tiểu thú triều. Chúng tu sĩ bắt đầu liên thủ sát yêu thú. 12 giai yêu thú nhanh chóng bỏ mình, chấn kinh rồi chúng tu sĩ, mà trong biển cùng trên bầu trời vây khốn tần lạc y, y hai người yêu thú cũng bị chấn động ở. Cho dù là 12 giai yêu thú, không dám lại dễ dàng tới gần, yêu thú đàn chung có mấy chỉ yêu thú, quay đầu chiều trong biển nhanh chóng chạy đi. Yêu thú bất động, sở giật phong ngự phi hành pháp khí cũng không nổi đi, ngược lại cường hãn vọt đi vào, tần lạc y lìa dùng cản khôn chung công kích, làm đến không ít yêu thú bị trọng thương, mà hắn cùng thanh y khôi lỗi tắc không ngừng dùng phủ đệ huyện hóa ra tuyệt mệnh sát, công kích những cái đó đã bị trọng thương yêu thú. Đem chúng nó giết chết sau còn không quên thu hoạch tử vong yêu thú trong cơ thể yêu đàn. 12 giai yêu thú rốt cuộc không nhiều lắm, hơn nữa chớp mắt thời gian đã bị người diệt, lũ yêu thú không dám cùng bọn họ chân chính đối thượng, nhìn đến phi hành pháp khí bay qua tới, vội lui về phía sau không ngừng. Trong chớp mắt mặt biển thượng xuất hiện một cái kỳ quan, dẫm đạp, khổng lồ vô cùng yêu thú đàn, vì tránh né tần lạc y càn côn trùng công kích, kinh giận lui về phía sau không thôi. Bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, rất nhiều yêu thú càng là trật vật lẫn nhau đánh vào cùng nhau. Như vậy kỳ quan làm ở nơi xa cùng yêu thú chiến ở bên nhau tu sĩ cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rớt đến trong biển. Giống. Đúng lúc này, vang vọng thiên điệu tiếng hô cùng với cường đại mà khủng bố hơi thở. Đột nhiên có hai chỉ hình thể gần 10 mét đại yêu thú từ trong biển nhảy dựng lên. Này hai chỉ yêu thú giống nhau giao long, mỗi một con trên người đều chiều dài 9 chỉ phi cánh. Là trong truyền thuyết Chín Cánh Yêu Long. Hai chỉ Chín Cánh Yêu Long phi thượng giữa không chung, cũng không hướng Tần Lạc Y thì hai người tới gần, mà là hẽ miệng giống to thanh tới, kia tiếng hô làm đến Tần Lạc Y thì trong lòng đột nhiên cứng lại, trong lòng khí huyết quay cuồng đến lợi hại, đầu cũng hôn lên. Này Chín Cánh Yêu Long am hiểu sóng âm công kích. Sở giật phong sắc mặt biến đổi, hai chỉ Chín Cánh Yêu Long vừa ra, Tần Lạc Y thì cản không chung liền đã không có cái gì ưu thế. Hơn nữa này hai chỉ chín cánh yêu long tu vi cũng không được, chúng nó no sóng âm công kích đủ để triệt tiêu càn khôn trùng công kích. Nghĩ đến đây, Sở Dật Phong quyết định ngự phi hành pháp khí lao ra đi, bọn họ hiện tại ở lũ yêu thú mảnh đất trung tâm, tứ phía rậm rạp đều là yêu thú, một khi yêu thú cùng ma công, bọn họ tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Hắn là tuyệt không muốn cho Tần Lạc Y Liễu mạo hiểm, càng đừng nói làm nàng lâm vào tuyệt địa. Tần Lạc Y Liễu cũng tán đồng trước lao ra đi. Tín hiệu đã phát ra đi một hồi lâu, lúc này đi vào nơi này tu sĩ đã càng ngày càng nhiều, nghĩ đến nếu không bao lâu, Thông Cẩm Thành tu sĩ cũng có thể chạy tới. Sở Dật Phong giáng ngữ phi hành pháp khí hướng ra phía ngoài hướng, Tân Lạc Y li khống chế được cả đàn côn trùng, không ngừng dùng càn côn trùng đối kháng hai chỉ chín cánh yêu long sóng âm công kích, không thể thương, cái khác yêu thú cũng không thể làm này hai chỉ chín cánh yêu long thương đến nàng chính mình còn có Sở Dật Phong Nhìn đến bọn họ muốn chạy, Lũ yêu thú tự nhiên không làm. Chúng nó cũng đã phát hiện có 9 cánh yêu long xuất hiện, càn khôn trùng đã đối chúng nó tạo thành không được thương tổn. Giết bọn họ. Lũ yêu thú điên cuồng hét lên hướng về phía bọn họ vọt lại đây, một bộ muốn đem chúng nó xé thành mảnh nhỏ hung ác ra thức, càng có không ít yêu thú trực tiếp dùng thân thể chắn ở xung quanh, phong ngừa bọn họ chạy đi. Không xong, thần cô nương bọn họ nguy hiểm. Nơi xa tu sĩ nhìn đến bị hoàn toàn vây khốn tần lạc y gì cùng sở giật phong, không khỏi đều thay đổi sắc mặt, lo lắng không thôi, lúc này đã có mấy cái tử phủ tu sĩ chạy tới, bọn họ hướng tới yêu thú trung tâm vọt lại đây, tưởng tiếp ứng bọn họ phá vây. Tần lạc y gì cũng không xuất ruột, nhìn che giả măng mọc không ngừng sông tới yêu thú, nàng hư nhẹ một tiếng, trực tiếp đem cản khôn trung đưa cho thanh y gì khôi lỗi, làm hắn thao túng, tự mình tắt lấy ra bảo làm chiến thuyền ý bảo sở giật phong thu hồi hắn phi hành pháp khí, sau đó trực tiếp mang theo bọn họ nhảy đi vào, nhanh chóng phóng ra linh lực đạn thảo, hướng tới yêu thú đàn chính là một trận mãnh bán. Bảo lam chiến truyền thượng pháo khẩu tổng cộng có 8 môn, có thể điều chỉnh phương hướng đồng thời hướng tới mấy cái phương hướng công kích, cũng có thể chỉ hướng tới một phương hướng tập trung hỏa lực công kích, bởi vì lúc này bọn họ là tưởng trước phá vây đi ra ngoài, Trần Lạc Ilya liền đem pháo khẩu đều hướng tới một phương hướng, tập trung bắn phá. Ngáy mắt liền sát ra một cái đường máu, che ở bọn họ phía trước yêu thú huyết nục bay tư tung, tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận văn thành. Một mảnh, bọn họ thực mau liền chạy ra khỏi bị yêu thú vây quanh mảnh đất trung tâm. Nơi xa chúng tu sĩ nguyên bản cho rằng đã không có cản khôn trung yêu thế tần lạc y gì cùng sở giật phong đã giữ nhiều lãnh ít, lúc này đột nhiên xem bọn họ chui ra tới, còn đứng ở một trận màu xanh ngọc mấy thước lớn lên chiến thuyền phía trên, giết được liên can yêu thú tránh lui không thôi. Không khỏi đều hoan hô gieo hò lên. Sớm tại hải hạ thời điểm, sở giật phong nhìn đến tần lạc y đi hãy lấy ra này xanh ngọc pháp khí, liền suy đoán này hẳn là một trận loại nhỏ chiến thuyền. Hắn đã từng ở một ít sách cổ bên trong nhìn đến qua cùng loại. Loại này có pháo khẩu pháp khí không giống hắn chỉ là một cái phi hành pháp khí mà thôi. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này bảo làm chiến thuyền lực công kích cư nhiên như thế kinh người. Tần lạc y đi hãy dùng bảo làm chiến thuyền tàn nhẫn công hắn đứng ở chiến truyền thượng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng kéo cùng, hướng tới những cái đó yêu thú đặc biệt là phẩm giai cực cao yêu thú xuống tay, phẩm giai hơi thấp thập thập giai 11 giai yêu thú, hắn một mũi tên là có thể làm chúng nó nổ tan xác mà chết, mà 12 giai yêu thú bởi vì tu vi cường đại, thân thể cũng thập phần cường đại, cho nên giống nhau đều yêu cầu hai mũi tên mới đưa chúng nó giết chết. Mà kia màu bạc mũi tên là đặc chế, nhập thể làm đến địch nhân nổ mạnh lúc sau lại có thể một lần nữa ngưng tụ trở lại hắn trên tay, cho nên hắn mũi tên quần quật không rức, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đột nhiên bắn xong. Mặt biển thượng yêu thú ra tới chừng mấy ngàn đầu, theo thời gian qua khứ, tới Diệt Yêu Tu Sĩ càng ngày càng nhiều, đã có mấy ngàn người đổ tới. Những người này gần nhất này nhìn đến tần lạc y y ngự một con bảo lam chiến thuyền ở yêu thú đàn trung đại khai sắc giới, không khỏi đều lại kinh ngạc lại hưng phấn. Bảo lam chiến thuyền lực sát thương thật lớn. Bất quá quá mức háo linh lực, không lâu lúc sau, chiến thuyền nội chứa được linh lực đạn pháo dùng hết, tần lạc y y không chút do dự liền thả một viên linh lực cực kỳ dư thửa tinh thạch đi vào. Chiến thuyền chiến lực lần thứ hai khôi phục tới rồi đỉnh. Đông đảo yêu thú cùng diệt yêu tu sĩ lâm vào hôn chiến, đơn đà độc đấu, yêu thú bởi vì thân thể thật lớn, thân thể lại thập phần cường đại, cho nên sức chiến đấu cực cường, có không ít tu sĩ chết ở chúng nó trong tay, có bị xé thành mảnh nhỏ. Đoạt trong cơ thể phủ đệ, có tác trực tiếp bị yêu thú một ngũn nuốt vào bụng. Tần lạc y gì hãy mắt nhìn không ít tu sĩ chết, hơi ninh mày. Sau đó bảo làm chiến thuyền lửa đạn không chỉ có chiếu yêu thú nhiều địa phương tàn nhẫn đánh. Phát giác có tu sĩ không địch lại yêu thú công kích, lại sẽ điều chỉnh pháo khẩu đi hỗ trợ. Chiến không lâu xuống dưới, nàng liền cứu rất nhiều tu sĩ thánh mạng. Nhưng cái đó bị cứu tu sĩ tự nhiên đối nàng cảm kích không thôi, chính là không có bị nàng cứu tu sĩ cũng đối nàng hảo cảm gia tăng mánh liệt. Lưỡng đạo thần hồng từ thông cẩm thành phương hướng mà đến, nhanh chóng chiều bảo làm chiến thuyền tật bắn lại đây, là hai cái tuổi trẻ nằm tử, hai người một cái người mặc bạch đi đi hề, mắt đào hoa, diện mạo tuấn giật yêu nghiệt, một cái khác một thân huyền y đi hề áo gấm, diện mạo cũng là tuấn giật bất phàm, bất quá cả người lại tản ra một cổ làm người sợ hãi lanh khóc hơi thở. Hai người quá mức xuất sắc, liền sở giật phong cũng nhịn không được nhiều nhìn hai m Tiểu sư mội. Hai người ly đến gần, nhìn đến bảo làm chiến thuyền tần lạc y rìa, ánh mắt đồng thời một đu, mở miệng tê ơ. Đại sư huynh. Nhị sư huynh. Tần lạc y rìa nghe được kia hai năm không thấy quen thuộc thanh âm, tim đập tức khắc mất tần suất, ngước mắt nhìn lại, thấy được ngự hồng nhanh chóng lược tới hai người, đen nhánh trong mắt có lộng lấy quang mang trợt lué rồi biến mất, thanh diễm tuyệt mị trên mặt lộ ra sán lạn miệng cười. Sở giật phong nghe được tần lạc y rìa sưng h Trên tay không khỏi cứng lại, khó lường ánh mắt rừng ở bị tần lạc y y sưng hô vì đại sư huynh bạch Đi y y y hẻ nam tử trên người. Đại sư huynh Phượng Phi Ly Nhớ rõ vừa đến thông cẩm thành khi, y y hẻ nhi liền nói cho chính mình, nàng có song tu bạn lữ, là nàng đại sư huynh. Phượng Phi Ly một thân bạch Đi y y hẻ áo gấm, Phượng Tư Tuấn giật, là một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, mắt đào hoa tản ra sán sán tinh quang. Nhìn về phía tần lạc y y ánh mắt bên trong có dấu không được ôn lưu trên miên. Sở giật phong tâm phút chốc châm xuống. Thâm chầm hơi ám ánh mắt lại nhìn về phía tần lạc y y. Tần lạc y y trên mặt khó nén kinh hỉ tươi cười. Mắt Phượng càng là lượng đến có chút trói mắt. Xong tu. Chẳng lẽ y, y y như lúc trước nói chính là thật sự. Nhìn đến hai năm không thấy Phượng Phi Ly cùng đoan mục trưởng thanh. Tần lạc y y trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cũng gấp trở về. Bất quá Sở Dật Phong liền đứng ở một bên, nàng tự nhiên không có xem nhẹ Sở Dật Phong, thấy hắn mặt vô biểu tình đem đại sư huynh đánh giá, không khỏi thần sắc cảm ám, ám. Đoan Mục rõ mạnh cũng thấy được Sở Dật Phong, nguyên bản không để ý, nhìn đến Tần Lạc Y ở cùng bọn họ hai người gặp lại là lúc, tuy rằng thích, lại còn thời khắc chú ý bên cạnh cái này áo tím nam tử phản ứng, tức khắc làm hắn híp lại nổi lên hai tròng mắt, lạnh băng ánh mắt dừng ở Sở Dật Phong trên người. Này vừa thấy tức khắc làm hắn sắc mặt đổi đổi. Người này hắn gặp qua, đã nhiều năm trước ở Thánh Long trên đại lục, hắn là sở quốc thái tử, lúc ấy vì tìm ý hề nhi, hắn phiên biến toàn bộ sở quốc kinh thành, thậm chí còn đã từng tự mình tới rồi trong hoàng cung đi cha tìm nàng rơi xuống. Thánh Long đại lục sở quốc thái tử, như thế nào chạy đến bồng lai tiên đảo tới. Hơn nữa hiện tại còn cùng ý hề nhi ở bên nhau. Phượng Phi Ly cũng quay đầu, nhìn sở giật phong liếc mắt một cái. Sau đó cười như không cười nhìn về phía tần lạc y đi hề, đẹp mắt đào hoa trùng, ánh mắt lại có chút sắc bén. Tần lạc y đi hồi hắn một cái sán lạn miệng cười, thon dài lông mi ru nhẹ, tim đập lại càng thêm nhanh. Và anh, bảo lam chiến thuyền bởi vì đoan mục trường thanh cùng phượng phi ly đi lên, tần lạc y đi trong lòng kinh hỉ, cư nhiên đã quên lại tiếp tục hướng yêu thú nạ pháo, những cái đó yêu thú đột nhiên liền trên trúc công lại đây, thanh y đi khôi lỗi đột nhiên ra tay. Đánh bạo một con huyền quy đầu. Đáng chết. Tân lạc y ghi hề nhịn không được rùa thầm một tiếng. Lần thứ hai không chế được bảo làm chiến thuyền hướng yêu thú đàn tàn nhẫn đánh mà đi. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh cũng biết hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm. Hai người cũng xoay người. Một cổ cường đại hơi thở từ bọn họ hai người trên người phụt ra mà ra. Tế ra ngọc phủ. Thoáng chốc ngọc sắc quang mang và trượng. Chiếu sáng nửa bầu trời tế. Giao Thiết chiều trùng quanh công kích lại đây, yêu thú đàn hung hăng đánh qua đi. Sở Dật Phong tắc lần thứ 2 chớp lên Thiên Tâm Thần Tiễn, đem ngân tiến hung hăng bắn vào một con thập giai yêu thú trong cơ thể. Thập giai yêu thú nháy mắt bại thể mà chết. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái. Phượng Phi Ly ở trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của hắn, mà Đoan Mục Trường Thanh ánh mắt dám trầm thâm thúy, bất quá mấy năm thời gian. Nay Sở Quốc thái tử Thu Vi cư nhiên cũng tới rồi Ngọc Phủ Tân lạc ý gì hề nhìn Đại sư Minh Cùng nhị sư Minh công kích Liền phát hiện bọn họ Thu Vi So với 2 năm trước rời đi thời điểm Lại cường đại rồi không ít Đại sư Minh cư nhiên đã đạt tới Ngọc Phủ ngũ dai Mà nhị sư Minh còn lại là Ngọc Phủ tầm dai Bất quá 2 năm thời gian mà thôi 2 người đều lại tấn 2 dai Có thể nói tiến bộ thần tốc Nàng hơi hơi nghiêng đầu Nhìn thoáng qua đặt ở cách đó Không xa cái kia giàn tế Nhịn không được cười cười, đến lúc đó làm hai cái sư huynh đem kia Hỗn Độn chi Nguyên Phong tới bên trong, nói không chừng về sau tu luyện tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Bất quá nàng mắt phượng dừng ở Sở Dật Phong có chút cứng còng trên sống lưng khi, ánh mắt hơi hơi ảm ảm. Bảo Lam chiến thuyền thượng lại nhiều hai cái ngọc phù tu sĩ, sức chiến đấu càng cường đại hơn, ở Bảo Lam chiến thuyền suốt háo đi sáu viên tinh thạch lúc sau, một đạo màu bạc lưu quang từ nơi xa hoa lạc mà đến. Đó là La sư tổ luyện chế ra tới thật lớn chiến thuyền, tốc độ cực nhanh, chiến thuyền thượng đứng mấy trăm người, La sư tổ, các trưởng môn, yến vẻ, đơn hồng. Còn có các tông môn trưởng lão, đều là thông cảm thành trung đứng đầu cường giả. Nhìn kia con thật lớn pháp khí, còn có pháp khí mặt trên đứng thẳng người, đang cùng yêu thú đại chiến ở bên nhau, chúng tu sĩ đột nhiên tuôn ra một tiếng hoan hô, thủ hạ công kích càng mãnh liệt. Màu bạc chiến thuyền đối với không người cho yêu thú đàn đột nhiên náo phá. Chớp mắt thời gian, liền có mấy trăm đầu yêu thú bị oanh thành huyết vụ. Cư nhiên không phải phi hành pháp khí, mà là một con phiền có được cường đại chiến lực chiến huyền, là sách cổ chung mới tồn tại độ vật. Lại còn có có như vậy cường đại sức chiến đấu, một màn này tức khắc làm đến trên biển chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó vui mừng đến giống to lên. Đơn Hồng trong mắt hiện lên hâm mộ chi sắc, âm thầm thở dài một hơi, không nghĩ tới Phiêu Miểu Tông lần này chống lại yêu thú con nước lớn. Cư nhiên lấy ra như vậy một tông lợi hại chiến khí, nguyên bản Phiêu Miểu tông chính là đồng lai tiên đảo đệ nhất tông môn, thực lực cường đại, đệ tử đông đảo, có này vô địch chiến thuyền, về sau nó đệ nhất tông môn địa vị tất nhiên sẽ càng thêm củng cố, rốt cuộc như vậy sức chiến đấu kinh người chiến thuyền đã sớm đã biến mất ở phiến đại lục thật lâu. Nón nửa cái canh giờ phía trước, nhìn đến trong biển khẩn cấp tín hiệu, các trưởng môn cùng Phiêu Miểu tông trước đây trưởng môn La sư tổ lập tức triệu tập nhân thủ. Sau đó lấy ra tới này con chiến thuyền, chở bọn họ mấy trăm cường giả đi trước một bước, này chiến thuyền ở thông cẩm thành trung đã tạo thành hành động. Hắn quay đầu đối các trưởng môn nói, nơi này có gần 5000 đầu yêu thú, chúng ta người không ít, mặt sau còn có tu sĩ chạy tới, này đó yêu thú chạy không thoát, này chiến thuyền tuy rằng lợi hại, bất quá đem yêu thú huynh thành huyết vụ đảo cũng có thể tích. Các trưởng môn biết hắn là đáng tiếc yêu đan, hiện tại trong biển yêu thú tuy nhiều Bất quá tại đây thiển hải khu vực, tu sĩ càng nhiều, này đó yêu thú hoàn toàn thành cá trong chậu, thắng bại đã không có bao lớn chỉ hoãn. Bay nhanh cùng chung quanh liên can người cộng lại một phen lúc sau, mọi người cơ hồ đều tán đồng đi sát yêu thú đoạt yêu đan, rốt cuộc đây là một hồi tất thắng chiến đấu, yêu đan giá trị liên thành, chính là giống nhau tử phủ tu sĩ, cũng đối nó thập phần coi trọng. Chúng tu sĩ từ trên thuyền nhảy xuống, Thế gia cường đại phủ đệ cùng đủ loại kiểu dáng pháp khí pháp bảo, cùng yêu thú triển khai kịch liệt chém giết. Màu bạc chiến thuyền bị thu lên. Tần lạc y gì cũng đem chính mình bảo làm chiến thuyền thu lên. Nàng linh lực đạn pháo đã sớm đã dùng xong rồi, đã dùng vài viên tinh thạch, hiện tại nhiều như vậy tu sĩ, không cần phải nàng lại như vậy xa xỉ tiêu hào. Nàng tinh thạch tuy nhiều, vẫn là chuẩn bị đem chúng nó dùng ở lưới giao thượng. Vương Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thanh dặn do nàng nhất định phải tiều tâm sau, liên nhẹ báo yêu thú đàn gia nhập vòng chiến. Sở Dật Phong nhấp khẩn ngôi mỏng, nhìn Vương Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thanh bóng dáng, biểu tình như suy tư gì, mắt vương ám trầm đến lợi hại. Tân Lạc Y lý trước khi đi, nhẹ giọng đối hắn nói thanh tiều tâm chút, ngay sau đó quay đầu nhanh chóng rời đi. Sở Dật Phong có màu bạc phi hành pháp khí, kia phi hành pháp khí tốc độ cực nhanh, trên tay song có thiên tâm thần tiễn hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm mới là, hơn nữa từ Phiêu Miểu Tông chiến thuyền thượng nhảy xuống tu sĩ trung, có đi theo Sở Dật Phong cùng nhau tới người. Mặt biển thượng một mảnh hỗn chiến. Tiếng kêu, tiếng giống giận vang thành một mảnh, huyền phù phù đệ, màu xanh lá phù đệ, còn có ngọc sắc phù đệ cùng màu tím phù đệ, phát ra lóe mắt qua mang, đan chéo thành một mảnh, toàn bộ mặt biển, thực mau liền biến thành một mảnh huyết sắc hải dương. Chương 121 chân tình biểu lộ. Nay chiến không có trì hoãn. Yêu thú tuy rằng cường đại, số lượng chừng mấy ngàn đầu nhiều, chính là tu sĩ càng nhiều, theo thời gian qua khứ, thông cầm thành tu sĩ đều đổ lại đây, nhân số mấy đạt mấy vạn chi chúng. Biết ơn thê không đúng, có yêu thú bắt đầu trọng trốn, lẻn vào dưới nước, càng có không ít tu sĩ cũng đuổi theo, Trần Lạc ý nghĩ đến dưới nước thật lớn cử động. Giết đến đang cùng yêu thú đại chiến sư phụ bên người, nói nhỏ vài câu. Các trưởng môn biểu tình ngưng trọng, hơi hơi trầm âm, liền triệu tập không ít cường giả cũng hướng tới dưới nước đổi theo. Tần lạc y rìa đi theo hắn các trưởng môn bên cạnh. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh tuy rằng ở cùng yêu thú tác chiến, lại là vẫn luôn chú ý tần lạc y rìa, nhìn đến nàng lẹn vào dưới nước, hai người nhìn nhau, cũng đổi theo. Sở giật phong trên tay một đốn, môi mỏng nhấp khẩn, đen nhánh thâm thúy trong mắt có ánh sáng nhạt chấp động, ngọc phủ vừa ra. Tập nát một con đã bị trọng thương yêu thú đầu, cũng đuổi theo. Bởi vì có yêu thú hướng tới trong động bỏ chạy đi, tần lạc y đi lại là biết địa điểm, đoàn người thực mau đuổi theo tới rồi cái kia che giấu đến cực hảo sơn động cửa động. Này dọc theo đường đi chúng tu sĩ lại giết hơn 10 đầu yêu thú, lại đem chính hướng trong động toản đi số đầu yêu thú chụp sau khi chết, đoàn người vọt vào trong động. Phía trước tần lạc y đi phát hiện này sơn động thời điểm, chỉ dùng thần thức xem xét. Sau đó Hạ tím thần cùng Đan Tuyết Liên liền đuổi theo lại đây, lúc này tiến vào mới phát hiện, này cư nhiên là một cái thiên nhiên nham thạch voi động, chu chu vách đá đều thึก bóng loáng, bên trong thậm chí so cửa động còn muốn to rộng, động chúng quanh có một ít lớn lớn bé bé khe hở. Các trưởng môn cùng La sư tổ đi ở đằng trước, biểu tình nghiêm trọng, một bên hành một bên hướng tới bốn phía khán khán, nếu mấy ngàn chỉ yêu thú đều là từ nơi này ra tới. Như vậy nơi này rất có thể tồn tại có không biết nguy hiểm. Đi ra mấy ngàn mét, phía trước đột nhiên trở nên cực kỳ rộng lớn, có mấy đầu yêu thú đang ở phía trước, ở chúng nó bên cạnh đổ không ít tu sĩ thi thể, huyết nhục mơ hồ, tàn chi đoạn tí nơi nơi đều là. Nhìn đến bởi theo tu sĩ rất nhiều, kia mấy đầu yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bay nhanh về phía trước phương trong động thật bắn mà đi. Mà nhìn đầy đất thi thể, chúng tu sĩ phẫn nộ tột đỉnh nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Hai chỉ đi đến mặt sau Nuốt Thiên Mãng bị vài tên tử phủ tu sĩ liên thủ chém làm thiệt nát, lấy yêu đan, mà khác mấy chỉ yêu thú có một con là có thể phát ra sóng âm công kích chín cánh yêu long, hai chỉ huyền quy yêu thú, còn có một con thật lớn ngạc yêu, chúng nó tốc độ rất mau, lại vẫn là bị bất đồng trình độ thương, cuối cùng lại đào thoát, hoàn toàn đi vào một độ vách núi bên trong đột nhiên không thấy. Đại gia đuổi theo tiến đến, phía trước đã không có lộ đều là cùng chung quanh vách đá giống nhau, nham thạch vô cùng buồn đất, sờ lên rất rầm rề, thập phần cứng rắn, liền tượng thật sự vách núi giống nhau. Nếu không phải mọi người đều tận mắt nhìn thấy đến chúng nó là từ nơi này đột nhiên biến mất không thấy, có lẽ sẽ bị nó sờ lừa, cho rằng đây là một tòa chân thật vách núi. Bất quá đại gia mọi người đều biết đây là ảo cảnh. Các trưởng môn cùng la sư tổ đều là trận pháp cao thủ, trừ bỏ bọn họ hai người Tố Thế Chun còn có vài tên hiểu trận pháp, mấy người liên thủ, thứ hoa trong chốc lát công phu, mới đưa trận pháp phá vỡ. Khảo trận vừa vỡ, trước mắt rộng mở thông suốt, bên trong không gian thập phần thật lớn, thô sơ giản lược một đánh giá, chừng gần ngàn trượng khoang. Khảo trận bên trong, còn có mấy trăm đầu yêu thú, nhìn đến bọn họ tiến vào, trong mắt đều toát ra không thể tin tưởng chi sắc, ngay sau đó tiếng hô rung trời, rít gào hướng tới bọn họ công lại đây. Các trưởng môn đám người không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có cường này nhiều yêu thú, đều cũng không dám thiếu cảnh giác, thả ra pháp khí phủ đệ, đón đi lên. Một trận chiến này đánh đến đất dung núi chuyển. Vừa mới khai chiến, tân lạc y ghi liền phát hiện nơi này yêu thú cùng bậc đều rất cao, đều là mười một hai giai yêu thú, thậm chí còn có thập tam giai yêu thú. Ở trong biển, thập tam giai yêu thú tu vi thập phần cương đại, chúng nó có thể ở mấy chục vạn dặm hải vượt xương bá. Dây lát gian liền có mấy chục cái tu sĩ chết, đều là tu vi hơi thấp thanh phủ tu sĩ, dần dần có vài tên ngọc phủ tu vi tu sĩ cũng chết, đều bị cường đại yêu thú xé thành mảnh nhỏ, còn có một người tử phủ tu sĩ cũng gặp độc thủ, bị thương tu sĩ càng là vô số kể. Bất quả yêu thú tu vi không yếu, tiến vào tu sĩ tu vi cũng không yếu, có tu sĩ chết, mà yêu thú chết càng nhiều. Phượng Phi Ly cùng một con mười một gia yêu thú chiến đấu ở bên nhau. Hắn một bên dùng Ngọc Phủ công kích yêu thú, lại lấy ra trên người ba tầng màu đen mất đi tháp, bảo tháp bay nhanh xoay tròn, sau đó chói mắt bạch quang từ trong tháp phát ra, chiếu vào yêu thú trên người, muốn đem yêu thú hút vào bảo tháp bên trong hóa rớt. Cho dù là ở kịch liệt trong chiến đấu, hắn cũng có vẻ Ngọc Thụ Lâm Phong, ưu nhã yêu nghiệt, bất quá một lát thời gian, liền đem đối chiến yêu thú cường thế trấn áp. Đoan Mộc Trường thanh tuấn nhan băng hàn lãnh khốc, Toàn thân tản mát ra một cẩu nghiêm nghị khí phách, cùng hắn đối chiến chính là một con thật lớn huyền quy, hắn Ngọc Phủ biến ảo thành một phen lợi kiếm, hướng tới huyền quy hung hăng công kích mà đi. Âm Dương kính biến đại mấy lần chắn hắn trước người, huyền quy thân mau rơi vào tử cực gầm cùng cực dương hai loại lực lượng tạo thành thế giới bên trong, khó có thể tránh thoát. Nó phát ra rống giận, đôi mắt hoảng sợ trợ to. Sau một lát, huyền quy yêu thú bị Đoan Mục Trường thanh cường thế trấn áp. Yêu đàn cũng đoạt tới rồi trong tay. Sở Dật Phong Tắc đứng ở nơi xa, tay cầm Thiên Tâm Thần Tiễn, đối với một con 12 giai một sừng yêu thú vọt tới, hai mũi tên liền lấy yêu thú đánh mạng. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng tới yêu thú quần công đánh. Các trưởng môn, la sư tổ, còn có đơn hồng chở gần 10 người người tu vi tối cao, bọn họ cùng yêu thú trong đàn thập tam giai yêu thú đấu ở cùng nhau, chiến đấu dị thường tích liệt. Thập tam giai yêu thú tu vi quá mức cường đại, Trận đấu không lâu lúc sau, liền La sư tổ trên người đều mang theo chút vết thương nhẹ, những người khác liền càng không cần phải nói. Sở Dật Phong đã liền giết vài chỉ 12 giai yêu thú, ở hắn dùng Thiên Tâm Thần Tiễn đem một con hình thể thật lớn yêu bằng thú giết chết đang muốn lấy yêu đan khi, đang cùng La sư tổ đám người chiến ở bên nhau một con hình thể thật lớn yêu bằng thú đột nhiên nổi cơn điên, nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra cùng hắn tranh đấu người, hướng tới Sở Dật Phong nhào tới. Nguyên bản cùng nó đấu ở bên nhau chính là yến về cùng Phiêu Miểu Tông Lưu Trường lão, yêu thú lao ra đi lúc sau, bọn họ đang muốn liên thủ đi ngăn cản, đang cùng đơn hồng còn có giao trì tiên cảnh một người trưởng lão đấu ở bên nhau, cự ngạc yêu thú đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng triển đấu đi lên làm cho bọn họ vô pháp thuận lợi thoát thân, nó lấy một địch bốn có chút cố hết sức, vừa muốn bị thua tướng, bên cạnh liền xông tới một con 12 giai yêu thú trợ trận. Đơn hồng ánh mắt lóe lóe, khuệ mắt dư quang nhìn mắt Sở Dật Phong, ánh mắt lại dừng ở trên tay hắn Thiên Tâm Thần Tiễn thượng, trong mắt hiện lên một mạt thâm thủy u quang, trong miệng trường nôn nóng quát, "Sở công tử, ngươi tiểu tâm a." Cùng các trưởng môn cùng La Tổ đấu ở bên nhau hai chỉ yêu thú, cũng là thập tam giai yêu thú, hơn nữa hiển nhiên vẫn là thập tam giai yêu thú bên trong tu vi cường đại nhất, hai người nhìn đến Sở Dật Phong gặp nạn, đột nhiên nhảy qua đi, muốn đi cứu hắn. Bất quá lũ yêu thú tựa hồ đều có ăn ý giống nhau. Chúng nó hận cực kỳ sở giận phong trên tay lợi hại Trường cung, lại có không ít yêu thú đều là từ mặt biển trên dưới tới, biết hôm nay kỳ thật có rất nhiều đồng bạn đều chết ở này nhân loại tu sĩ trong tay. Chúng nó không cho phép có người đi cứu hắn. Thoáng chốc tiếng hô rung trời, không chỉ có Lạp Thập Tam giai cường đại yêu thú ở chặn lại chúng yêu sĩ qua đi, chính là 12 giai yêu thú cũng đồng tâm hiệp lực cuốn lấy chúng tu sĩ, thậm chí không tiếc thân thể bị thương nặng cũng muốn gắt gao đem người đưa lại. Bọn họ đối sở giật phong thượng thiên tâm thần tiễn đều tâm tồn sợ hãi, quyết định vô luận như thế nào nhất định phải trước đêm này nhân loại cấp diệt, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại dối. Sở giật phong bởi vì là cầm cung tiễn công kích, vì không ở công kích yêu thú thời điểm, bị yêu thú từ sau lưng đánh lén, hắn sau lưng là dựa vào vết đá, đứng ở trong một góc một cái tương đối an toàn vị trí, lúc này thấy có thập tam gia yêu thú chiều chính mình công tới, hoàn mỹ môi mỏng nhấp thận. Lần thứ hai cầm lấy thiên tâm thần tiễn, cài tên bắn ra tới. Nhân loại, cư nhiên dám giết con ta. Người đi tìm chết đi. Thập tam giai yêu bằng thú tức giận giết đào, nhìn màu bạc tên giải bắn tới nó trước mặt, nó múa may móng bước một phách, ngân tiễn bị hung hăng trụt bay đi ra ngoài, toàn bộ bắn vào một bên vách đá chung. Cẩn thận! Tân lạc y dưới sắc mặt đại biến, nem xuống cùng chính mình đối chiến chín cánh yêu long liền hướng tới sở giật phong nào tới. Chín cánh yêu long tự nhiên không đồng ý, muốn đuổi theo đi lên ngăn lại nàng, bất quá thanh y thì khôi lỗi không cho nó cơ hội này, giết chết cùng chính mình đối chiến một con huyền quy, nắm tay liền thật mạnh huy hướng về phía chín cánh yêu long. Nhìn chiều chính mình giít gạo đánh tới thập tam gia yêu thú, sở giật phong ánh mắt trở nên phân ngoại ám trầm, nhịn không được rùa thầm một tiếng. Hán tu vi quá thấp, thiên tâm thần tiễn đối này chỉ yêu thú vô dụng. Nếu hắn là tử phủ tu sĩ, căn bản không sợ nó. Đáng tiếc lúc này hắn không phải tử phủ tu sĩ, thật muốn bị này chỉ yêu thú bổ nhào vào trên người, hắn mệnh liền phải chơi xong rồi. Bán ra một mũi tên chưa hiệu quả sau, hắn liền không hề nếm thử, nhanh chóng xoay người liền triều tới khi phương hướng tật lực mà đi. Thập Tam Gia yêu bằng thú rít gào đi theo hắn phía sau, sở dật phong tốc độ tuy rằng mau, chính là Thập Tam Gia yêu thú không thể so cái khác, kia chính là có thể chiến tử phủ điên phong tu sĩ tồn tại. Chớp mắt thời gian đã bị yêu bằng thú truy gần. Tân Lạc Yy trong lòng vô cùng nóng nóng. Nàng biết lúc này không thể mong đợi người khác tới cứu Sở Dật Phong, mọi người đặc biệt là tử phủ tu sĩ đều bị 12, 13 giai cường đại yêu thú cuốn lấy, căn bản phân thân thiếu phương pháp, mà tu vi không đạt tử phủ, căn bản không dám xông tới đối thượng thập tam giai yêu thú, kia thuần túy chính là chán sống tìm chết. Mắt thấy Sở Dật Phong nguy hiểm, nàng nhanh chóng lấy ra bảo lam chiến thuyền tới. Muốn dùng bảo lam chiến thuyền hành kích yêu bằng thú. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thanh sắc mặt cũng thay đổi, kia chính là thập tam giai yêu thú a, bọn họ không nghĩ tới Trần Lạc Y cư nhiên không chút do dự liền đuổi theo, hai người trong lòng lo lắng không thôi, cũng nhanh chóng đuổi theo. Cát trưởng môn sắc mặt xanh mét, lần này là bọn họ tính sai, sớm biết rằng vừa rồi tiến vào phía trước, nên dùng chiến thuyền trước đem này đó yêu thú đánh chết một bộ phận mới là. Am trầm ánh mắt nhịn không được trừng mắt nhìn Đơn Hồng liếc mắt một cái, vừa rồi tiến vào thời điểm, là hắn cái thứ nhất mang theo người vọt vào tới. Đơn Hồng cười khổ, mắt hàm xin lỗi. Hắn nào biết này mấy trăm chỉ yêu thú bên trong, tự nhiên có 5 con thập tam giai yêu thú a, vừa rồi ở trên mặt biển, cũng bất quá nhìn đến 3 con thập tam giai yêu thú mà thôi, hơn nữa đã toàn bộ bị bọn họ chém giết. Ngươi không cần lo lắng bọn họ, Lạc Y Ly có chiến thuyền nơi tay. Bọn họ liền tính đánh không thắng, giữ được tính mạng là không thành vấn đề. La sư Tổ nói khẽ với các trưởng môn nói: "Hương Chi Tần Lạc Yy còn có một cái như vậy biến thái vòng tay, chỉ là hắn thực sự không hiểu được chính là Tần Lạc Yy cùng cái kia đột nhiên đi vào Đồng Lai Tiên Đảo sở giật phong là cái gì quan hệ, cư nhiên sẽ vì nó liền thập tam giai yêu thú đều dám đi đổi giết." Các trưởng môn cũng biết Tần Lạc Yy trên người bảo mệnh đồ vật không ít. Ba cái đệ tử hẳn là sẽ không có việc gì, chính là vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Rốt cuộc ba người đều chỉ là Ngọc phủ tu vi a. Thủ hạ công kích trở nên càng thêm tàn nhẫn cường hãn, hai mắt phụt ra ra sắc bén hàn quang, tử phủ thượng khủng bố ánh sáng tím lóe mắt, hóa thành một con cự hổ, giương mồm to hướng tới thập tam giai huyền quy thú công tới. Hắn cuối cùng là không yên tâm tần lạc ý li về ba người, tưởng tốc chiến tốc thắng. Sau đó lại đuổi theo ra đi khỏi khảnh khắc trì yêu bằng thú. Tân Lạc Y giữ tốc độ cực mau, một bên nhanh chóng đuổi theo đi, một bên dùng Bảo Lam chiến thuyền không ngừng công kích. Hơn nữa vì đuổi theo phía trước yêu bằng thú, còn dùng thần hành phù thêm vào Bảo Lam chiến thuyền, tốc độ càng nhanh. Đoan Mục Trường Thành cùng Phượng Phi li tuy rằng cũng dùng thần hành phù, lại cuối cùng là không có thể đem nàng đuổi theo. Hai người trên mặt khó nén nôn nóng. Tân Lạc Y trong lòng càng cấp Nàng nhìn đến yêu thú cách Sở Dật Phong đã càng gần, chỉ có trăm tới mẹ khoảng cách, Sở Dật Phong hiện tại nguy hiểm đến cực điểm. Cắn môi đỏ, mắt phượng trung sát khí bức người, mang theo một cổ điên cuồng, linh lực đạn pháo không muốn sống không ngừng oanh kích ở phía trước yêu bằng thú thân thượng. Bất quá yêu thú quá cường đại, nàng không ngừng oanh kích, cũng không có có thể làm nó bị thương nặng, chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Yêu bằng thú bị nàng như thế bám giết không tha công kích, làm cho tâm phiền ý loạn. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trên người động tác lại không coi chậm lại, vẫn là quyết định trước đuổi dết sở giật phong, vì chính mình nhi tử báo thủ. Không. Vừa mới đuổi theo ra động vài trăm thước, yêu bằng thú rốt cuộc đuổi theo sở giật phong, mở ra buồn máu mồm to, một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Tần lạc y di trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn kia một màn, ngũ tạng lục phủ xé rách đau đớn lên, nốc lăng lăng ngồi ở chiến thuyền nhớ phản ứng. Liền như vậy nhìn phía trước, nước mắt tử khỏe mắt chảy xuống, thấm vào trong miệng. Sở giật phong. Hắn đã chết. Hắn bị yêu thú sống sở sở cắn ướt. Liền ở nàng trước mặt. Những năm gần đây cùng hắn ở bên nhau điểm điểm tích tích, từng màn hiện ra ở trong đầu, lại từng cái nhanh chóng tiêu tán, đúng là kê hoa trong gương, trăng trong nước. Ha ha, về sau, nàng rốt cuộc nhìn không tới hắn. Rốt cuộc nhìn không tới. Tâm hảo giống bị người dùng đau ở xẻo giống nhau, khó thở công tâm, ngũ tạng đều đốt, suy một tiếng, cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Ý kìa nhi! Ý kìa nhi! Người làm sao vậy? Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh rốt cuộc đổi theo, bay nhanh nhảy lên bảo làm chiến thuyền chung, nhìn đến tần lạc y hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt rơi xuống, khỏe môi máu tươi hồng đến trói mắt, trước người mấy thước, cẳng có vô số hoa mai dạng máu tươi rơi rụng, một bộ cực kỳ bi thương bộ ráng. Bọn họ hai người đồng thời ngơ ngẩn. Sở giật phong bị nuốt kêu một màn, bọn họ cũng thấy. Hai người đều không khỏi nhấp khẩn khoe môi. Không nghĩ tới sở giật phong chết cư nhiên làm nàng như thế thương tâm. Ta muốn giết người. Đột nhiên tần lạc easy hay lẩm bẩm ra tiếng. Sau đó không hề ngốc lăng lăng ngồi, giống như điên cùng giống nhau. Không chế được bảo làm chiến thuyền không ngừng hướng đã triệu hồi đầu. Ánh mắt lánh ngạo nhìn nàng yêu bằng thú cùng mánh xạ kích. Nàng phóng ra tốc độ thực mò. Linh lực đạn pháo cuộn cuộn không dứt dừng ở thập tam gia yêu bằng thú trên người, trước mắt thời gian, liền hao hết vài viên tinh thạch. Thập tam gia yêu bằng thú nổi cơn điên. Nó tuy rằng da dày thịt béo, chính là như vậy điên cuồng công kích vẫn là làm nó bị thương. Nó dương nanh múa vốt dít gạo chiều tần lạc y lì hề phát quá, muốn đem nàng xé thành mảnh nỏ, lấy tiết trong lòng chi hợ. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh thật sâu nhìn tần lạc y lì hề liếc mắt một cái. Dũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, sau đó đều đều mặt vô biểu tình quay đầu đi. Phượng Phi Ly lấy ra mất đi tháp. Đoan Mục Trường Thanh lấy ra Âm Dương Kính. Bảo tháp bay nhanh xoay tròn, sau đó chói mắt bạch quang từ trong tháp phát ra, chiếu vào yêu bằng vương trên người, sinh ra một cổ cường đại hấp lực, muốn đem yêu bằng vương hút vào mất đi trong tháp, đem nó hóa rớt. Âm Dương Kính làm yêu bằng thú tựa thân hạ vũng bùn giống nhau, thân thể di động trở nên dị thường khó khăn. Trên người linh lực càng là nhanh chóng hướng tới âm dương kính bên trong giật đi. Thập tam giai yêu bằng thú sắt mặt đại biến, phía trước đã gặp qua bọn họ hai người sử dụng này hai môn pháp khí đối phó rồi số chỉ mười một hai giai yêu thú, biết này hai dạng pháp khí lợi hại vô cùng, không dám thiếu cảnh giác. Cùng hao một tiếng, trên người đột nhiên lại mọc ra hai đầu bốn cánh, biến thành một cái tam đầu sáu cánh quái vật, tam há mồm đồng thời mở ra. Một đạo bảy màu tản ra khủng bố tinh nguyên khí tức hoa quang từ nó trong miệng bắn ra tới, phân biệt hướng tới Tần Lạc Y và 3 người công tới. Phượng Phi Ly bảo tháp vang nhỏ một tiếng, không có bị kia mạt tản ra khủng bố tinh nguyên khí tức hoa quang đánh trúng, mà là đem hoa quang hút vào bảo tháp bên trong, công kích hướng Đoan Mục trưởng thanh hoa quang cũng bị hút vào âm dương kính, âm dương kính cùng bảo tháp không chỉ có chút nào không tổn hao gì, hơn nữa hấp lực đều càng thêm cường hạt lên. Yêu bằng thú cũng cảm giác được Vì nhất cử đem mấy tên nhân loại này tu sĩ bắt lấy, nó đồng thời phát ra ba đạo tinh nguyên công kích, tương đương với hao phí nó 10 năm tu vi, kết quả chính mình lại càng lún càng sâu, trong mắt hiện ra một mạt kinh sợ. Này hai dạng pháp khí so nó dự kiến bên trong cư nhiên càng thêm lợi hại. Tân Lạc Ý Nhi bảo Lam chiến thuyền tuy rằng không thể hấp thu kia nói khủng bố hoa quang công kích, chính là bảo Lam chiến thuyền lực phòng ngự thập phần kinh người. Uống chi mấy năm nay lại bị nàng đè vào phủ đệ bên trong ôn dưỡng, mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là lực công kích, so với 2 năm trước đều càng thêm lợi hại. Đoán đỡ kia nói hoa quang, cũng bất quá làm đến Bảo Lam chiến thuyền chấn số chấn, liền bình tĩnh xuống dưới, chiến thuyền chút nào không tổn hao gì. Thập Tam Gia yêu bằng thú tức giận đến thiếu chút nữa hô cục máu, thân đã thân hám vung buồn, cái khắc công kích phát huy không ra, kết quả dùng lợi hại nhất tinh nguyên công kích Lại thế người khác tẩm bổ pháp khí. Trong cơ thể linh lực trôi đi đến càng thêm lợi hại, mà thân thể đã càng thêm không chịu chính mình khống chế, muốn hướng bảo tháp bên trong mà đi. A